t r ư ờ n g chín trăm hai mươi tám truyền hình điện ảnh tài nguyên kho t r ư ờ n g chín trăm hai mươi tám truyền hình điện ảnh tài nguyên kho lần này toàn bình tinh thi đấu đánh xong về sau t ô hiểu là nhẹ nhõm bất quá đám f a n hâm mộ lại phát hiện bọn hắn đối t ô hiểu là càng thêm không bỏ người đều là cái dạng này có chút lòng tham lúc đầu nghĩ đến nhìn t ô hiểu toàn bình tinh còn có thể lại cho mọi người đánh một chút cũng không tệ kết quả thế giới thi đấu đánh xong về sau liền suy nghĩ lấy nếu có thể tiếp tục xem đến tô hiểu thi đấu liền tốt nhưng là mọi người cũng minh mạch đây là rất không có khả năng lấy t ô hiểu tình huống này đến xem lời nói làm sao có thể còn kế tiếp theo đánh đâu là có một ít f a n hâm mộ đang nói tôi hiểu cái gì quán quân đ ề u cầm giống như liền kém cái đ ệ s ì ạ c ú t quán quân nếu không tôi hiểu lại đánh một lần đức cúp đi tranh thủ cho mình đến cái đại mãn quán loại hình bất quá dạng này thuyết pháp p h ù họa người không nhiều mọi người cũng đều biết rất không có khả năng đánh cái toàn minh tinh vẫn có thể tiếp nhận đánh cái đức cúp lời nói liền có chút q u a điểm đức cúp cái đồ chơi này bản thân liền là mùa giải tiếp theo tranh tài rất nhiều hiện tại dùng để thí luyện mới đội hình mà lại cuộc thi đấu này tầm quan trọng cũng liền cái dạng kia đi không ít chiến đội đều là phái hai đội tới đánh nhất là bên trên cờ gợ loại này thế giới thi đấu đoạt giải quán quân chiến đội bọn hắn tranh tài bản thân liền là tất cả chiến đội bên trong đánh nhiều nhất khả năng bọn hắn ngày nghỉ thời điểm người ta khác chiến đội đều nghỉ ngơi một hai tháng nữa nha đừng nói là tô hiểu cờ gợ chiến đội tiểu vây bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không bên trên phải hào hào nghỉ ngơi đ á m g fan hâm mộ cũng biết tô hiểu không dễ dàng mới xuất ngoại xa như vậy đánh cái toàn mình tinh loại hình vẫn là để tô hiểu nghỉ ngơi cho khỏe đi không cần phải vậy đi làm khó tô hiểu cho nên loại này tiếng hô cũng không làm sao có thành cựu mọi người cũng không có để tô hiểu làm k h tôi hiểu tại toàn minh tinh thi đấu về sau cũng liền cùng mọi người cùng nhau trở về không có cùng mỹ n ầ u cố ý dạo chơi loại hình cái này bên trong giải trí ngành nghề rất phát đạt b ấ t quá đối sòng bạc những đồ chơi này tôi hiểu là không có gì hứng thú khả năng hay là lập tức sẽ cả tiền làm từ thiện tôi hiểu cũng sợ mình quay đầu lại thua tiền cái này kinh tế áp lực có chút lớn cùng mỹ n ầ u cùng một chỗ đi dạo sau đó liền đồng thời trở về ở trên máy bay thời điểm bởi vì muốn đường dài phi hành cho nên ngồi là khoang thương ra cứ việc giá cả rất đắt đỏ b ấ t quá cái này tiền không phải mọi người cần nhộp lòng hoàn cảnh tương đối tốt cũng thích hợp nghỉ ngơi mọi người bên trên về sau cũng không cái gì cảm giác hưng phấn nên ngủ đi ngủ không ngủ được người cũng đều chuẩn bị một chút giải trí thủ đoạn t ô hiểu cùng mỹ nậu là ngồi cùng nhau cái này tất cả mọi người minh bạch mua vé thời điểm mỹ nậu phiếu cũng là quan phương bên kia ă n bài cùng một chỗ cũng không khó đừng nói là chính mỹ nậu thân phận chính là nhìn t ô hiểu trên mặt mũi cho mỹ nậu mua một trường vé máy bay đều là không quan hệ đau khổ sự tình mỹ nậu bên kia xuất ra một cái tấm phẳng nàng sớm có lao loa phim chính là chuẩn bị cùng t ô hiểu cùng một chỗ nhìn là một bộ phim tình cảm đương nhiên cái này bên trong là đứng đ ắ n phim tình cảm liên quan tới thanh xuân cái chủng loại kia không mang cái gì động tác kịch bản theo tôi hiểu còn tính là không cầu hết cái chủng loại kia bởi vì một khi nhìn thấy loại này t h a n h xuân loại hình phim tình cảm tôi hiểu nhịn không được liền sẽ nghĩ đến một chút cầu hết kịch bản đại khái cũng là trước đó bị cho ăn độc cho ăn nhiều đi tôi hiểu không thích nhìn này chủng loại hình hắn thích xem kéo theo làm b ấ t quá mỹ nổ thích vậy thì bồi lấy cùng một chỗ nhìn tôi hiểu cũng không cái gì chuyện làm hắn là thật đường, đường chính chính đang nhìn toàn bộ phim ngựa hai giờ trái phải xem hết về sau t ô hiểu có một loại nhìn cái tịch mịch cảm giác kịch bản không độc cái này xem như số lượng không nhiều ưu điểm ngươi muốn nói gì sáng trói địa phương cái này t ô hiểu s á t thực cũng không có gì phát hiện liền cảm giác rất m i n ầ u nhìn còn rất đầu nhập t ô hiểu ngay từ đầu còn tưởng rằng là m i n ầ u phẩm v ị liền bộ dạng như vậy đâu cô nàng này đừng nhìn tại bên ngoài tình quang lấp lóe trên thực tế t ô hiểu biết nàng bình thường bộ dáng chính là cái nhìn tống nghệ đều có thể nhìn rơi lệ t i ể u nữ sinh cái này phẩm v ị nói cao đi nơi nào t ô hiểu là không tin cũng liền đang tìm bạn trai thời điểm phẩm bị bảo trì rất cao tiêu chuẩn thế nhưng là còn không có cùng tô hiểu mở miệng chế dễu nàng đâu liền nghe tới mỹ nầu nói cái này phim không hổ đánh giá còn rất cao xem ra xác thực rất không tệ dám vẽ cho tô hiểu nghe sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ không phải đâu đây là ai đánh giá xác định còn rất khá sao vì sao tô hiểu xem ra không có cảm giác gì đâu mặc dù hắn không phải cái thích xem phim n g ư ờ i bất quá vẫn là có chút dám thưởng năng lực có phải là tốt phim hắn lập tức liền có thể nhìn ra một bộ phim l i tốn hơn hai giờ xem hết về sau không có chút nào gợn sóng nội tâm không có gì xúc động thì thôi thậm chí còn có chút cảm giác nhàm c h á kia rằng thật liền có chút quan điểm liền cái này phim còn đánh giá rất cao để tô hiểu không thể nào tin được tô hiểu trong lòng tự nhủ cái này sẽ không là chính người đánh giá à, tô hiểu cũng biết mỹ n u tự a hồ đối với phương diện này là phim là có một chút thiên vị trên bản chất nội tâm hay là cái tiểu nữ sinh đâu bất quá lời này tô hiểu không có trực tiếp hỏi ra hắn cũng đang suy nghĩ cái này không nhất định là mỹ n u vấn đề khả năng thế giới này nghệ thuật trình độ cũng không phải là rất cao không chỉ thể hiện tại ca khúc phương diện còn có phim phương diện này cũng có thể là so với tô hiểu trước đó thế giới kia là kém một chút nói thật trước đó thế giới kia t ô hiểu cảm thấy tốt phim cũng không nhiều phim vật này nhưng so một bài tốt ca muốn khó hơn nhiều trình độ còn không bằng thế giới cũ cũng là có thể hiểu được chỉ bất quá t ô hiểu không có nghiên cứu qua h ắ n tới qua thế giới này thật đúng là cho tới bây giờ chưa có xem phim đâu một lần giảm chiếu phim đều không có đi qua bình thường mình cũng lời ư nhịn phim thời gian lâu như vậy ngươi nếu là mình không muốn xem lời nói cũng rất khó bị động xem t i ế p đi bất quá những này cùng t ô hiểu cũng không quan hệ phim tương đối nát lời nói ta không nhìn chính là bản thân cũng không phải là rất thích cũng không cái gì ảnh hưởng một bộ phim xem hết về sau mỹ nấu liền có chút mệt mỏi hơn hai giờ cũng không ngắn nhất là ở trên máy bay rất nhiều người đều ngủ nữa nha tôi hiểu xem xét mỹ nấu cũng phát ra rất nhỏ đều đều tiếng hít thở nguyên lai、like、nhanh như vậy liền chìm vào giấc ngủ đầu còn hướng một bên nghiêng đ i ể m t ĩ n h r ự a vào tôi hiểu nhìn thấy màn này tôi hiểu cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá không có nhao nhao đến mỹ nấu hắn dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đem tấm phẳng tắt bình phong mình cũng nhắm mắt lại hắn tinh lực cũng không t ệ lắm đại khái là thân thể so với bình thường người tốt nguyên nhân đi không có gì bối rối tôi hiểu lúc này mới đi nhìn mình lần này lấy được thần bí ban thưởng nếu là nhớ không lầm khẳng định là có ban thưởng chỉ bất quá cái này ban t h ư ở n g đâu tôi hiểu vẫn luôn không có nhìn m à t h ô i chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần bí ban thưởng giải tỏa thế giới song song truyền hình điện ảnh kịch t à i nguyên kho tôi hiểu nghe tới về sau lập tức có chút hoảng hốt nguyên lai、like、thần bí ban thưởng là cái này chương 929, phong phú thần bí ban thưởng chương 929, phong phú thần bí ban thưởng với mẹ nó i nhả danh thế giới này phim cảm giác chẳng ra sao cả đâu kết quả liền đến cái này ban thưởng trong lúc nhất thời cảm giác còn ngay thẳng vừa vạn hợp tôi hiểu cũng không nói nhảm tranh thủ thời gian liền mở ra mình truyền hình điện ảnh tài nguyên kho nhìn lại ngươi thật đúng là đừng nói đâu cái này truyền hình điện ảnh tài nguyên trong kho tài nguyên thực tế là quá phong phú trên cơ bản đủ loại đều có không chỉ là trong nước còn có rất nhiều nước ngoài ưu tú truyền hình điện ảnh kịch rất nhiều tôi hiểu liền xem như chưa có xem nhìn thấy danh tự về sau cũng biết mình nghe qua trừ phim bên ngoài còn có rất nhiều phim truyền hình loại này cùng ạ niềm tài nguyên cũng có Vậy như vậy lời nói vậy liền hết sức thoải mái nha t ô hiểu tâm tình là tương đối kích động hắn cũng rõ ràng cái này cái kêu bên trong là tài nguyên k o đâu rõ ràng chính là một tòa kim sơn nha những n à y phim còn có phim truyền hình cái gì tôi hiểu tùy tiện cầm mấy cái kinh đ i ể n đẹp mắt ra tiền kiếm được đoán c h ừ n g liền đầy đủ mình nửa l ờ i sau ngươi liền đừng đề cập còn có nhiều như vậy lại thêm trước đó ca khúc cái gì tôi hiểu tiền này kiếm đến lúc đó sợ là liên tục không ngừng căn bản là ngăn không được chính tôi hiểu cũng biết nghĩ đem đồ vật trong này toàn bộ đều rời ra ngoài tự nhiên là không có khả năng cũng chính là thuận miệng nói như vậy nói mà thôi bởi vì tài nguyên nhiều lắm tôi hiểu coi như mỗi ngày đập cũng không có khả năng đập xong đây là một loại hạnh phúc phi não đương nhiên cũng có thể nói là thế giới này một loại tổn thất đi t ô hiểu khoe miệng có chút bên trên giường tâm tình vui thích căn bản là không che giấu được lần này toàn minh tinh nhiệm vụ làm thực tế là quá giá trị cái này thần bí ban thưởng cũng là để t ô hiểu rất hài lòng về phần thua thiệt kia mười hai triệu căn bản không coi là cái gì cùng cái này khổng lồ truyền hình điện ảnh tài nguyên kho so ra lời nói lại có thể tính là gì đâu mình tùy tiện cầm một bộ phim ra kiếm đều không chỉ là mười hai triệu đơn giản như vậy đi nói ít cũng phải có mấy cái mười hai triệu đi mà lại nơi này truyền hình điện ảnh kịch là không có loại kế nát phiến loại hình hệ thống tại cung cấp cái này t à i nguyên kho trước đó đã đối với mấy cái này tài nguyên là tiến hành trình hợp những cái kia rác rời bất nhập lưu hoặc là nói không có gì đồ chơi lời nói căn bản liền sẽ không ghi vào tiền đến tôi hiểu có thể nhìn thấy đều là danh tiếng không sai hoặc là tiếng vọng rất tốt loại kia nếu không cái này t à i nguyên kho bên trong truyền hình điện ảnh kịch số lượng thực tế là quá to lớn đừng nói là nước ngoài người coi như chỉ tính thượng quốc bên trong vậy cũng sẽ là cái kinh khủng số lượng phim cũng còn tốt mặc dù cũng có rất nhiều nát phiến căn bản là tiến vào không được dạp chiếu phim cái c h ủ loại kia bất quá vẫn là không có phim truyền hình khủng bố phim truyền hình chỉ là hàng năm đều chuyển phát ra lên tv đại cùng internet video bình đại đều là cái khoa t r ư ờ n g số lượng mấu chốt còn có rất nhiều phát sóng liên tục đều chuyển bá không ra đâu cho dù là một ít minh tinh đập đều không nhất định bảo đảm có thể chuyển phát ra cái này chỉ có thể nói các phương diện nhân tố nhưng thật ra là tương đối nhiều đã từng cũng từng có phương diện này thống kê hàng năm quay chụp ra phim truyền hình không sai biệt lắm có tám mươi đến chín mươi là căn bản liền phát ra không ra cuối cùng liền đặt ở kia bên trong hít bụi chẳng là cái thá gì cũng không ai biết đập cái gì hệ thống liền trực tiếp chi kỷ đem những cái kia cho sàng chọn rơi cho dù là mọi người cảm thấy vẫn được những cái kia khả năng hệ thống đều không có gia nhập chỉ cần tốt cho dù là cái dạng này toàn thế giới ưu tú truyền hình điện ảnh kịch vẫn là cái khổng lồ số lượng còn rất h o a trường tụ cùng một chỗ tối thiểu nhất cái này nếu là ổ cứng máy tính lời nói căn bản là trang không dưới duy nhất để tôi hiểu tiếc nuối chính là không có kéo theo làm loại kia tôi hiểu còn cố ý tìm một chút trong lòng tự nhủ hệ thống đây không phải song tiêu nha chẳng lẽ những cái kia không coi là là nghệ thuật không tính là truyền hình điện ảnh k ị c sao chủ yếu vẫn là nghĩ dư vị một chút trước kia cảm giác thế giới này các lao sư cũng có cũng không t ệ lắm lần trước tiểu vê mới cho tô hiểu để cử hai cái mới phiên bất quá theo tô hiểu từ đầu đến cuối không có trước kia quen thuộc tốt tốt giống hay là kém một chút cái gì như trừ cái này bên ngoài còn lại liền vừa lòng thỏa ý tô hiểu cảm giác mình nửa đời sau là không có gì tốt lo nghĩ tiền chỉ cần hắn muốn kiếm lời nói hoàn toàn là kiếm không hết lúc đầu kỳ thật tô hiểu tiền liền kiếm không hết lúc trước hắn là có hoàn c h ỉ n h khúc kho ở ca khúc vật này mặc dù lập tức kiếm tiền là cùng phim cái gì không có cách nào so bất quá tích lũy số lượng nhất định tại kia bên trong liên tục không ngừng ăn bản quyền l ờ i nói cũng là rất thơm còn có tống nghệ ở đây cái đồ chơi này kéo dài làm tiếp cũng rất kiếm tiền bất quá tống nghệ là có m ệ nhọc n h kỳ trường kỳ kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng ngươi phải không ngừng làm mới tống nghệ mới được hiện tại liền không giống nhau lắm tối thiểu nhất tô hiểu nhiều một chút thủ đoạn đương nhiên đây đều là cùng ngành giải trí có quan hệ còn tốt tô hiểu vốn chính là chỉ nửa bước tại ngành giải trí chỉ nửa bước tại điện cạnh vòng nam nhân về sau、so、đến ngành giải trí bên trong trà trộn giống như cũng không có gì còn có cái đại minh tinh nàng dâu ở đây cũng không biết mỹ nổ đối diễn kịch có hứng thú hay không nếu là cảm thấy hứng thú lời nói có thể toàn bộ tốt sách ra cho hắn nói như thế nào đây diễn kỹ loại hình không quan trọng chỉ cần nàng vui vẻ liền tốt nếu là thật diễn kỹ không ra thế nào địa lời nói đoán chừng chính mỹ nổ cũng sẽ không nguyện ý đi tại tô hiểu trong ấn tượng nổi tiếng ca sĩ đến truyền hình làm diễn viên giống như thành công ví dụ không nhiều k h á c nghệ như cách núi câu nói này hay là có đạo lý nhìn thoáng qua bên cạnh đ i ể m tĩnh mỹ nổ tô hiểu cũng liền cười cười không nói gì vui vẻ liền tốt chứ sao thứ hai tăng thần bí ban thượng diễn kỹ tinh thông thể cùng đạo diễn năng lực tinh thông thể tôi hiểu ngược lại là không thế nào nghĩ đến nguyên lai ban thưởng không chỉ là cái kia tài nguyên kho à, bởi như vậy lời nói tôi hiểu giống như kiếm một phát khó được từ hệ thống kia bên trong như thế kiếm tôi hiểu cảm thấy cũng coi là chuyện đương nhiên cái này đổ chó hoang từ ta cái này bên trong kiếm cũng không ít đâu diễn kỹ thẻ cùng đạo diễn thẻ tôi hiểu nhìn một chút đều là đem mình phương diện này năng lực cho tăng lên đồng thời đến tinh thông cấp bậc cái này liền rất khoa trương nói cách khác tôi hiểu chỉ cần nghĩ đường đường chính chính đi diễn kịchịch bản không nát lời nói hắn bằng vào diễn kỹ đi sùng kích một chút đua màn ảnh đều không cái gì vấn đề bất quá để tô hiểu tương đối xem trọng hay là cái kia đạo diễn năng lực tăng lên tại tình huống này dưới tô hiểu xem như một cái đỉnh cấp đạo diễn ngành giải trí bên trong khi đạo diễn nhiều dễ chịu mọi người cũng đều minh bạch đặc biệt là nổi tiếng lớn đạo diễn một cái đoàn làm phim bên trong trừ nhà sản xuất bên ngoài như bức nhất khẳng định chính là đạo diễn biên kịch địa vị là so ra kém đối với nổi tiếng đạo diễn đến nói ngươi cái gì lớn cả loại hình tới cũng được thành thành thật thật bởi như vậy lời nói tô hiểu về sau lấy ra kịch bản liền có thể mình thao tác không cần n m cho người khác、đợ. lúc đầu tô hiểu đều nghĩ kỹ bồi dưỡng mấy cái công ty mình đạo diễn loại hình t r ư ơ n g chín trăm ba mươi vì kiếm tiền làm chuẩn bị t r ư ơ n g chín trăm ba mươi vì kiếm tiền làm chuẩn bị tô hiểu bên này tâm tình cũng không tệ đặc biệt là nhìn thấy thần bí ban thưởng về sau sớm biết mình liền sớm một chút nhìn xem còn có thể nhiều vui vẻ một hồi t ô hiểu trước đó không phải không nhớ tới chính là quá l ờ i cũng liền không có trực tiếp xem xét lại sau đó mọi người đi ra ngoài chơi một chút ban đêm lại cùng m ị nổ cùng một chỗ dính nhau đâu còn có thể nhớ tới chuyện này đâu lên máy bay về sau t ô hiểu ngay từ đầu đều không để ý cái này còn tại buổi tiếp mỹ nậu cùng một chỗ xem phim loại hình đây này về sau mỹ nậu vụ một mình hắn nhàm chán điện thoại chế độ máy bay tình v ù n g dưới mới nghĩ đến xem xét một chút cái đồ chơi này không nghĩ tới ban thưởng còn rất đột nhiên bởi như vậy lời nói đối tô hiểu đến nói về sau có ý tứ sự t ì n h liền có thêm có thể làm đạo diễn chơi v ừ a cái này không so sáng tác bài hát có ý tứ nhiều n h a thực tế không được cũng có thể đi làm cái nam chính diễn một bộ bởi như vậy lời nói cũng sẽ không lãng phí kỹ xảo của mình tương lai quy hoạch đâu tô hiểu cũng đã tại câu tứ mình đầu tiên khẳng định phải quay c h ụ bất quá cũng không thể toàn bộ trông cậy vào tự mình một người công ty bên trong hay là phải bồi dưỡng người khác sau đó mình cầm kịch bản ra tìm một chút công cụ nhân là được tôi hiểu mình muốn q u a y chụp lời nói cũng chỉ có thể l à phim có bức cách lớn đạo diễn làm sao có thể đi đập phim truyền hình đâu cho nên rất nhiều ưu tú phim truyền hình cũng không thể lãng phí đến lúc đó giao cho công ty bên trong người đập chính là tiền dù sao cũng vẫn là công ty kiếm nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu còn có chút chờ mong đâu đại khái cũng là lĩnh vực mới để người cảm thấy chờ mong cảm giác tương đối mạnh đi tôi hiểu tỉnh chúng ta nhanh hạ xuống t ô hiểu cũng không biết trải qua bao lâu mơ mơ màng màng bị bên cạnh mì nổ cho đập sau khi mở mắt t ô hiểu chú ý tới chân của mình bên trên còn có một đầu tấm thảm cũng không biết là tiếp viên hàng không hay là mì nổ làm bất quá nhìn mỹ nổ cái dạng này hẳn là tỉnh có một hồi xem ra tinh thần cũng không tệ lắm dáng vẻ tấm thẳng bên trên lại tại đặt vào tấm nghệ đoán chừng vừa rồi một mực tại nhìn còn mang hai nghe sợ quáy dày đến t ô hiểu đi ngủ nhanh đến mới nhắc nhở một chút t ô hiểu t ô hiểu ngủ được còn rất t m bởi vì hắn ngủ không đầy một lát thời gian tương đối trễ đằng sau hắn chỉ có một người thưởng thức một chút thế giới song song truyền hình điện ảnh kịch đừng nhìn là lúc trước hắn thế giới kia kỳ thật rất nhiều thứ chính hắn đều chưa có xem t ô hiểu trước đó đối truyền hình điện ảnh kịch quan sát lượng cũng không tính rất nhiều có chút thời gian đều đi nhìn trực tiếp đi thực tế là có chút lãng phí thời gian nhìn một chút người cũng có chút mệnh ra rời dù sao cũng là mười mấy tiếng đường dài phi hành người chịu không được là rất bình thường trên máy bay nhắc nhở đều không có đem tô hiểu đánh thức có thể thấy được tô hiểu là thật mệt mỏi nếu không phải muốn hạ xuống mỹ n ậ cũng không đành lòng đem tô hiểu ở mỹ lên xuất ngoại thi đấu cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng hạ xuống về sau tô h i ể u cùng mọi người ở phi trường liền cá o biệt cũng không có về căn cứ loại hình bản thân cờ gờ căn cứ bên trong cũng không có người nào tiểu vê lập tức trở lại về sau cũng được về nhà một chuyến đánh một năm tròn tranh tài thật vất vả có cái còn tính là lâu dài ngày nghỉ sau đó lờ l ờ lờ chính là chuyện ngược kỳ vẫn tương đối làm cho người ta chú ý từng cái chiến đội biến động còn có nổi danh tuyển thủ động tính loại hình có một ít nổi danh tuyển thủ chuyển n ư ợ n g thậm chí có thể toàn bộ cỡ lớn phim bộ ra id id đâu rồi đối cờ g đến nói cũng không cần lo lắng cái gì không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người sẽ không đi duy trì lúc đầu quán quân đội hình tiểu v trầm mặc còn có a bảo ba người bọn hắn năm ngoái đều tiếp theo hẹn còn tại hợp đồng bên trong đâu không có gì tốt đi gờ cũng không cần thiết thả bọn họ về phần quả táo nhỏ cùng bảy tương hai cái này người mới cũng coi là suất đạo tức t ì h p h o n g bọn hắn tại gờ năm thứ nhất liền như là giống như m ộ ờ n g ảo tự nhiên không có muốn đi đạo lý mà lại hai người bọn họ người mới hợp đồng cũng còn không tới kỳ đâu hiện tại người mới ký hợp đồng người ta sẽ không cùng ngươi ký cái gì một năm loại hình ngươi làm người mới thời điểm không có tư cách cùng câu lạc bộ đ à m hợp đồng sự t ì n h tiền lương có lẽ có thể đ à m một chút bất quá kỳ hạn của hợp đồng cũng đừng nghĩ ít nhất cũng được hai ba năm cái dạng này ngươi không đồng ý vậy cũng đừng nghĩ thi đấu chính là như thế hiện thực bất quá hai người kia tiền lương khẳng định sẽ tăng lên đều cầm vô địch thế giới không có khả năng trả lại người mới tiền lương cờ vờ cái này câu lạc bộ nhân tình vị vẫn là có thể cụ thể tăng lên bao nhiêu khẳng định cũng là nhìn song phương nói thế nào cái này không phải tô hiểu quan tâm tô hiểu giải nghệ cái kia là chuyện không có cách nào cờ vờ chiến đội bên này đâu cũng không có đi mua cái gì bên trên đơn ý tứ mặc dù bọn hắn hai năm này chú ý độ mười phần cũng hoàn toàn không thiếu tiền là có danh khí nhất câu lạc bộ bất quá có bảy tương tại bảy tương một năm này trưởng thành rất lớn tất cả mọi người xem ở mắt bên trong sang năm kế tiếp theo dùng hắn không ai cảm thấy có vấn đề người ta nói không chừng còn có thể lại trưởng thành đâu thực lực bây giờ đều có thể được xưng t ụ n g là trong nước nhất lưu bên trên đơn ngươi nếu là cùng tô hiểu so lời nói vậy khẳng định là so ra kém chủ yếu trên thế giới này cũng không ai có thể so ra mà vượt tô hiểu nhà vấn đề này khó giải mua cái gì bên trên đơn không cần thiết mùa giải sau cờ g ờ đội hình chính là cái dạng này thiếu một cái tô hiểu mà thôi tất cả mọi người minh bạch tại ngay cả tiếp theo hai cái quán quân về sau cờ g ờ sang năm cái này tiền lương lại muốn diện rộng hạ thấp thật đúng là hiếm thấy sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì tô hiểu giải nghệ một mình hắn tiền lương trước đó đỉnh toàn đội những người còn lại không có vấn đề về phần những chiến đội khác những cái kia không thiếu tiền chiến đội tự nhiên phải bắt đầu vận chuyển rất nhiều quản lý loại hình trực tiếp liền mang theo phiên dịch chạy hàn quốc đi mua người hai năm này cờ g danh tiếng vô lượng cũng làm cho mọi người thấy có thành tích tốt là cỡ nào thụ chú ý cho nên sang năm tô hiểu giải nghệ về sau mọi người cơ hội đến đều nghĩ đến chiêu binh mãi mã sau đó đem tô hiểu cho kéo xuống đâu đối tô hiểu đến nói những n à y đều không thế nào trọng yếu toàn minh tinh kết thúc về sau tô hiểu tâm tư liền không tại trò chơi phía trên đương nhiên tô hiểu cũng không thể nào gấp đi chủ bị phim với hắn mà nói hiện tại thời gian lớn đ ê m người cũng mới t r ư ờ n g hai mươi tuổi thật không có cái gì tốt nóng này giống hắn cái tuổi này đạo diễn kỳ thật cơ hội là không có cái này bên trong chỉ là chừng hai mươi tuổi có thể làm ra chút thành tích đạo diễn liền tương đối không hợp t h ó i thưởng đại đa số đều là mới tốt nghiệp có thể có cơ hội cũng không tệ nói cái gì làm ra chút thành tích đến đâu t ô hiểu cũng không n ó n g n ả y hai ngày nay ngay tại xem phim đem cái này thế giới cao bình điểm cao phòng bán vẽ phim đều nhìn một chút cũng coi là nghiên cứu thị trường vì đó sau mình kiếm tiền làm một chút chuẩn bị bất quá hai ngày phim xem xét t ô hiểu cũng đại khái hiểu cùng mình trước đó đoán đồng dạng quả nhiên tổng thể đến nói thế giới này phim chất lượng hay là kém một chút đối tô hiểu đến ó i đây là chuyện tốt chương chín trăm ba mươi mốt còn có loại chuyện tốt này chương chín trăm ba mươi mốt còn có loại chuyện tốt này l i ê n tô hiểu bản nhân đ ế nói n chính hắn cũng không thích xem phim đi tới thế giới này cũng có nhanh thời gian hai năm trên thực tế tô hiểu tại trước đó liền một bộ đường đường chính chính phim đều không hoàn chỉnh nhìn qua hắn nhìn cái chủng loại kia phim bình thường đều là nhanh tiến vào sẽ không thực sự có người có thể không nhanh tiến vào hoàn chỉnh xem hết ta về phần dạp chiếu phim loại hình tô hiểu càng là một lần đều không có đi qua bình thường cũng không có cơ hội đi cùng đại lao ra đi xem phim cảm giác cũng không cái gì ý tứ cùng mỹ n ổ cùng một chỗ hẹn hò lời nói giống như hai người cũng không có phương diện này ý nghĩ lại thêm trước đó hẹn hò số lần cũng không nhiều hai người đều là nhân vật công chúng đi dạp chiếu phim lời nói không nhất định là chuyện tốt nói không chừng bị nhận ra lời nói cũng không phải là đang nhìn phim t ô hiểu tại trở về về sau liền thừa dịp hai ngày n à y thời gian nhanh đi đem cái này thế giới phim bổ sung một chút hắn trước nhìn chính là trong nước cũng không có tận lực truy cầu nhìn mới nhất trước kia những cái kia t ô hiểu cũng đang nhìn thế nhưng là dù là một chút kinh điển bình điểm cũng không t ệ lắm t ô hiểu cảm giác cũng liền có chuyện như vậy so với mình trước đó thế giới kia còn kém một chút đâu phải biết trong nước phim kỳ thật ngươi thật nói trình độ lời nói cũng liền có chuyện như vậy tốt phim số lượng so nát phiến số lượng kia là ít đi rất nhiều dù là một chút phòng bán vé rất cao phim trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy xem ra cũng không cảm giác thế nào thế giới này còn muốn càng nát một chút tôi hiểu không sai biệt lắm sau khi xem trong lòng cũng liền có chút số vẫn là câu nói kia phim trình độ thấp một chút lời nói đối tô hiểu đến nói là một chuyện tốt kiếm tiền thời điểm khẳng định là càng thêm nhẹ nhõm một chút cái này không có vấn đề gì đương nhiên ngươi muốn thật đi nói chu bị đồng thời đi lập hạng bay chụp lời nói tô i hiểu cảm thấy cũng không x u ấ t ruột tối thiểu nhất một lát khẳng định không được có ý nghĩ này là chuyện tốt không thể nóng đội một bộ phim bản thân cũng không phải là tùy tiện có thể làm ra đến không có thời gian sao có thể đi đâu những cái tia cao sản đạo diễn một năm đập cái một hai bộ cũng không tệ rất nhiều đều là không tùy tiện đập có lẽ về thời gian ngươi là đ ế n kịp thế nhưng là ngươi một năm cả mấy bộ phim ra người ta người xem còn không dám nhìn nữa nha luôn có một c ố làm ở hương vị mà lại bộ phim đầu tiên mình đập cái gì đâu tôi hiểu thật đúng là chưa nghĩ ra nếu là liền cho t ô hiểu giải tỏa một bộ phim kịch bản loại hình t ô hiểu cũng liền không có gì tốt xoắn suýt bởi vì không được chọn chỉ có một cái có thể đợi nhưng là bây giờ tình huống này không giống nhau lắm phim nhiều lắm có thể lựa chọn cũng quá nhiều làm t ô hiểu ngược lại không biết chọn cái kia đầu tiên khẳng định là trong nước phim nước ngoài phim là ưu tú càng nhiều mặc kệ là tính nghệ thuật rất cao hay là phòng bán vé rất mạnh thương nghiệp mảng lớn dù sao nhiều như vậy quốc gia phim chung vào một chỗ mỗi cái địa phương đều có thể xưng đạo chung vào một chỗ chính là cái rất đáng sợ số lượng bất quá loại kia cố sự bối cảnh văn hóa cái gì đều có biến hóa đầu năm nay ngươi nhất quên tiền người ta cũng không thể không muốn thống chi tô hiểu tốt xấu cũng coi là cái nhân vật có mặt mũi tôi hiểu cũng nhìn tương đối cẩn thận mình quên đi ra tiền cũng không phải gió lớn thổi tới khẳng định phải hào hào nhìn xem tiêu vào địa phương nào mà lại quên tiền cũng là có nghiên cứu có những tài liệu k i a sách cũng không phải là nói quên liền quên có thể thấy được hệ thống ở phương diện này là có rất xâm nhập nghiên cứu nếu là người bình thường đi điều tra cái này khẳng định tương đối tốn thời gian phi sức bất quá lấy hệ thống năng lực để nói tô hiểu cảm thấy đây hết thệ đều không phải vấn đề gì hẳn là tương đối vung l ỏ n g mới đúng quên tiền hạng mục không chỉ một đừng nhìn liền mười hai triệu trên thực tế cũng không ít điểm hai cái địa phương đi quên một cái là nghèo khó nhi đồng cơm chưa một cái hạng mục xem như xã hội cho tới nay chú ý tiêu điểm các loại phương diện này hạng mục cũng rất nhiều những cái kia tiếp nhận quyên giúp trường học mỗi ngày cũng sẽ có khoảng cái gì sẽ không ngơi hay là rất khó căn đoan cái này không có cái gì mở ám hạng mục càng nhiều lời nói có mở ám địa phương tự nhiên cũng liền ra hệ thống chọn lựa cái này hẳn là không có vấn đề gì trên tư liệu viết rất tỉ mỉ còn có một cái hạng mục là chú ý một cái hiếm thấy nhi đồng loại t ậ t bệnh bất quá quyên không có cơm chưa cái kia nhiều hai cái này hạng mục đâu hay là lấy nhi đồng làm chủ tôi hiểu cảm thấy không có gì m ắ bệnh dù sao cũng là tương lai nhà nhiều giúp đỡ khẳng định không có gì sai tôi hiểu bên này cũng là có chút điểm ngại phiền thức trước kia quên tiền loại chuyện này hệ thống đều âm thầm xử lý tốt tôi hiểu thậm chí qua rất lâu sau đó mới biết được lần này cần chính hắn phụ trách liền rất nhức cả chứng còn phải cùng người ta liên hệ loại hình liền cảm giác mình cũng không am hiểu loại chuyện này cũng lãng phí thời gian nếu là mình có chút giúp đỡ liền tốt thì như nói có cái người đại diện hoặc là trợ lý đoàn đội loại hình ngươi nhìn minh tinh làm gì đều là đoàn đội hỗ trợ liên hệ tốt nếu không minh tinh vì sao kiếm nhiều tiền như vậy đâu nói trắng ra chi tiêu địa phương cũng nhiều t ô hiểu liền nghĩ quay đầu nếu không phiền phức một chút mỹ n ầ u đi mỹ n ầ u đoàn đội mình dùng một chút giống như cũng không có gì ma bệnh nếu không chính là tìm công ty mình bên trong người đi đó hiệp để cho mình công ty người kết nối giống như cũng không có gì ma bệnh ai ngờ vào lúc ban đêm mỹ n ầ u hai ngày nay ra ngoài có diễn xuất hôm nay mới trở về lúc đầu ban đêm là có thể nghỉ ngơi bất quá nàng hay là trong đêm trở về đây chính là tưởng niệm ma lực hai người gặp mặt về sau tô hiểu cũng không nói hoài tới đau lòng mỹ n ầ u trong lúc nhất thời để mỹ n ầ u càng thêm mệt nhọc thật đói a điểm một vài thứ ăn đi tô hiểu hai người hành quân lặng lẽ về sau m ì nầu thanh âm thoáng có chút lời ư biếng loại này luận điệu m ì nầu ngoại nhân là tuyệt đối kiến thức không đến cũng chỉ có tô hiểu một người rõ ràng tô hiểu bên này cũng cảm giác n ó i bụng ban đêm vốn là không ăn thể lực còn không có bổ sung tốt đâu chính là một phen á c chiến m ì nầu tại tô hiểu lấy điện thoại di động ra nhìn giao hàng thời điểm đột nhiên hỏi đúng n g ư ơ i cái kia từ thiện quên tiền chuẩn bị thế nào rồi quên giúp địa phương là tìm xong hai ngày nay chuẩn bị tiếp xúc một chút liền đem tiền quên ra ngoài tô hiểu vừa bạn cũng muốn cùng mỹ nầu nói một chút chuyện này để nàng đoàn đội cho giút một chút đâu ai biết mỹ nấu lại nói cha ta tìm ta nói lần này quyết tiền hắn giúp ngươi ngươi ra mười triệu t ô hiểu cả người xứng sở còn có loại chuyện tốt này chương chín trăm ba mươi hai nếu không t ô hiểu ngươi liền cầm lấy đi chương chín trăm ba mươi hai nếu không t ô hiểu ngươi liền cầm lấy đi thật giả t ô hiểu bên này trực tiếp liền hỏi một câu nói thật không nghĩ tới lao trượng nhân sẽ có ý nghĩ này để t ô hiểu trong lúc nhất thời đều thật không dám tin tưởng t ô hiểu cũng minh bạch đã mỹ nấu đều nói cái này như vậy hẳn là không thể nào là đang t r e o c h ọ c hắn khẳng định là lao trượng nhân s á c cái này bất quá đang nói chuyện thời điểm t ô hiểu trên mặt biểu lộ vẫn tương đối nghiêm túc nghiêm túc bên trong còn có một số nghi hoặc dù sao không thể trực tiếp cười ra tiếng hay là cần thiết phải chú ý điểm bị n u tựa ở t ô hiểu mang bên trong giống như cả người đều không có khí lực đúng vậy nha hắn cố ý hỏi một chút chuyện này liền nói lần này tiền hắn đến cho đi gọi ngươi đừng không có chuyện làm liền hướng bên ngoài như thế quên tiền trong tay hay là cần c h ờ chút tiền nói không chừng liền hữu dụng địa phương đâu t ô hiểu nghe xong lời này kém chút khóc mẹ nó ngươi cho rằng ta nghĩ có chút tiền liền quên h à đây không phải không cái gì biện pháp nha không phải ta chủ động chỉ bất quá tại bên ngoài tất cả mọi người coi là tô hiểu là chủ động lấy tô hiểu l á o trượng nhân cái tia địa vị tô hiểu thu nhập đại khái tại bao nhiêu hắn đoán chừng cũng là có cái đo đến biết tô hiểu tiền trên người đoán chừng đại đa số đều quên giúp ra ngoài tô hiểu bên này nội tâm cảm động nha trong lòng tự đ ủ l á o trượng nhân người này vẫn là có thể có thể chỗ tại tiếp nhận tán thành hắn về sau l á o trượng nhân thái độ còn giống như là có rất lớn biến hóa cái này chính tô hiểu cũng có thể cảm nhận được lần này mười hai triệu nghe không nhiều trên thực tế đối tô hiểu đến nói cũng coi là không nhỏ áp lực lần trước thế giới thi đấu kết thúc về sau t ô hiểu kia một đợt trả nợ thực tế là còn quá đau đ ớ n làm hắn hiện tại trong tay không có gì tiền lần trước tiền liền không đủ hay là từ công ty bên kia cầm đâu t ô hiểu công ty hiện tại là kiếm được không ít tiền lần này mười hai triệu kỳ thật t ô hiểu trên thân cũng không bỏ ra nổi đến hắn gần nhất là không thu bảo cũng không thế nào bán ca chỉ có thể từ công ty bên kia cầm bất quá mình cùng m mì ỹ n ấ u hợp s ư ớ n g cái kia hôm nay n g ư ờ i muốn gả cho ta thứ nhất bút chiên là cầm tới bài hát này trở thành kinh điển lại thêm tô hiểu cùng mì nậu nhiệt độ tại dẫn đến bài hát này đao loát lượng tương đối lớn vẫn tương đối kiếm tôi hiểu ý nghĩ cũng đơn giản cái này một bút mười hai triệu tại tốn về sau mình về sau thời gian không thi đấu liền khỏi phải thua thiệt tiền có thể chậm rãi để tích lũy tiền kiếm tiền cái đồ chơi này đi đối tôi hiểu đến nói cũng không khó chỉ là cần một q u a n g thời gian mà thôi tối thiểu nhất nếu là hắn sẽ không kiếm tiền lời nói cũng không thể thua thiệt nhiều như vậy so với những cái kia thành công thương nhân tôi hiểu tốc độ khẳng định là kém một chút bất quá dưới tình huống bình thường tôi hiểu cái này tốc độ kiếm tiền hay là không có vấn đề gì chỉ nghe tôi hiểu bên này nói lần này cũng là bởi vì ý tưởng l u ậ pháp cùng lần này qua đi liền lại nghỉ ngơi một chút đi trên thân đúng là không có gì tiền trên thực tế tôi hiểu quên rút tiền rất nhiều hay là tất cả mọi người không biết đây này cái này bị hệ thống cố ý ẩn thẳng lên lúc trước hệ thống cho những tài liệu kia cũng chính là một bộ điểm mà thôi bao quát lần trước thế giới thi đấu kết thúc về sau tôi hiểu cho ra đi kê một số tiền lớn cũng là dùng cho làm từ thiện chỉ bất quá tất cả mọi người không biết mà thôi khả năng hệ thống bên kia tiền còn không có tiêu xài đâu nó là từ từ sẽ đến tôi hiểu cũng không lo lắng cái này dù sao không bị biết cũng là tốt t ô hiểu bình thường thu nhập là treo trống không được nhiều như vậy quyết i ề n còn có một số thu nhập là ẩn hình cũng không thế nào hợp lý thông qua hệ thống đặc thù ban thưởng cái này nếu như bị người khác biết không nhất định là chuyện gì tốt mỹ nậu bên này liền nói không có việc gì ngươi làm cái gì đều được ta đến đủ hộ ngươi ừ n vậy cái này tiền cũng không cần đi cảm giác còn thật không có ý tốt tôi hiểu bên này thản nhiên nói trên thực tế tâm lý có chút khó chịu đây chính là mười triệu nhà người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền đối với hiện tại tô hiểu cái này trên thân không có gì tiền người mà nói mười triệu thật là không ít bây giờ không phải là tài đại khí thô thời điểm bất quá cái này tiền tô hiểu khẳng định cũng không thể trực tiếp liền n ó i m u ố n bộ dạng này khẳng định là không tốt dù sao còn không phải người một nhà đâu cái này nào có dễ cầm như vậy người ta tiền lại nói coi như m u ố n cũng được hơi khách khí một chút cái này không đều là lao truyền thống sao liền cũng ăn tết cho tiền mừng tuổi thời điểm rõ ràng chính là lễ t h ư ờ n g bác lai bất quá cha mẹ hay là hung hăng nói được rồi không muốn không m u ố n lại nói còn có một cái điểm Ai biết có phải hay biết phải có không là lão khảo trượng nhân khảo nghiệp đâu, muốn ì n n h ế là liền trực tiếp thu, t rằng không t mì u đều có chút ý nghĩ, vẫn là đi. Không muốn cũng ó chút c nghĩ, thôi Không ý vẫn muốn là đi. không quan trọng vì mười triệu tính không ra dù sao về sau lão trượng nhân cũng đều là ta nghĩ như vậy một chút lời nói giống như cũng liền không có gì tôi hiểu cảm giác lúc này mình suy nghĩ thông suốt mỹ nậu bên này cũng lời ta nói ta cũng là nói như vậy liền không muốn cái này tiền tôi hiểu sắc mặt cứng đờ, trong lòng tự đ ủ cái này bại ra nơ ư n g môn quả nhiên vẫn là cùng với nàng c h a cùng một bọn cũng không biết đa số ta suy tính một chút bất quá mỹ nậu câu tiếp theo chính là mười triệu cũng không có nhiều nếu là một trăm triệu lời nói tiên muốn còn t ạ m được ta liền nói không muốn cái này mười triệu ta cho cũng được tôi hiểu thật xin lỗi có chút hiểu lầm mình nàng dâu cái này cách cục tô hiểu tạm thời còn kém một điểm làm sao có ý tứ bắt n g ư ờ i tiền đâu tôi hiểu bên này vừa nói chuyện ô mỹ n ổ cái cánh tay kia ngược lại là càng thêm ra sức sợ cái này nàng dâu sẽ chạy như vậy kỳ thật về sau khỏi phải phấn đấu cũng là có thể tôi hiểu chỉ là lo lắng cho mình sẽ tương đối n h ả m chán mà thôi ngươi cùng ta còn điểm những n à y nha thật là mỹ n ầ trận nhìn t ô hiểu một chút lộ l ra trùng, phong tình vạn à mỹ tô chút một hiểu lại là có c nậu á tác khác, mì làm một nấu này tại đứng đắn nói sự tình đâu, tô hiểu cũng không tốt làm động tác khác, hay là chờ một lát ăn đâu, lúc là lát lại chờ cơm hay tại tô tốt hiểu xong sự bên ắ t đầu đi. sau nấu nửa hiệp sau đi. Mì b này nói khẽ bất quá cha ta vẫn kiên trì bỏ ra số tiền này nói hai chúng ta chính là hai chúng ta hắn bỏ ra số tiền này coi như là ủng hộ một chút sự nghiệp từ thiện làm nhiều năm như vậy sinh ý hắn làm từ thiện cường độ còn không có n g ư ờ i lớn đâu để hắn thật không có ý tốt liền hơi ủng hộ một chút n g ư ờ i nghe nói nhiều như vậy vậy xem ra xác thực không phải thăm dò lao trượng nhân người này xác thực có thể t ô hiểu liền kế tiếp theo bất động thanh sắc mà hỏi vậy ngươi có thể cự tuyệt rơi nha ta sợ đến lúc đó đừng bởi vì cái này để hắn không c a o hứng tựa như là không tốt lắm cự tuyệt nếu không t ô hiểu ngươi liền cầm lấy đi tỉnh hắn quay đầu thật không c a o hứng liền mười triệu mà thôi nghiệp không đến mức đẩy tới đẩy lui bị nậu tranh thủ thời gian quên mình nam nhân sợ t ô hiểu không đáp ứng t ô hiểu bên này mặt lộ vẻ làm khó liền lộ ra rất miệt cưỡng chương chín trăm ba mươi ba t ô hiểu không phải coi trọng tiền người tôi hiểu bên này trò chuyện một chút mới phát hiện nguyên lai、like、buổi tối hôm nay bị n ậ là tới quên mình chỉ bất quá mỹ nầu khuyên người vẫn là tương đối có trình độ ngay từ đầu cũng không nói cái gì quá nhiều chậm rãi cho t ô hiểu mang đi vào đại khái cũng minh bạch xem ra lần này mình lao trượng nhân bên kia đích thật là muốn giúp đỡ cũng không có khoa trương ý tứ đã cái dạng này lời nói vậy mình còn có cái gì tốt khách khí đâu mười triệu tỉnh về sau còn thừa lại hai triệu đối t ô hiểu đến nói liền còn rất đơn giản không tính áp lực chuyện rất lớn không thể không nói cái này một đợt lao trượng nhân hỗ trợ thật đúng là để t ô hiểu hơi làm dịu một chút áp lực cùng cái này một đợt quá khứ về sau tiếp xuống t ô hiểu liền có thể chậm rãi kiếm tiền tốt xấu đừng thiếu nhiều như vậy bộ dạng này trong tay mình mới có thể còn lại đến tiền cũng liền bình thường nói đùa nói như vậy nói t ô hiểu lại không phải không có cách nào đi kiếm tiền làm gì đi ăn bắn đâu bị nậu vui lòng là không sai chính t ô hiểu không nhất định vui lòng ngay từ đầu có thể là tương đối chuyện vui sướng thế nhưng là thời gian dài về sau còn có thể vui sướng như vậy nha cái này liền không nói được nha b ị nậu bên này vừa nghe đến t ô hiểu đáp ứng về sau cũng liền nói kỳ hì ngươi đánh thắng liền tốt kỳ thật chính là không nghĩ để cha ta thật mất mặt mà tôi h hắn thật vất vả chủ động một lần ta biết ngươi không muốn tôi h h ậ t triệu ta ra người ra ngươi đều là k n g s a b ệ n hiểu ư coi chiếu cố chút như cha một cảm ta thụ Tôi đi. lời nói này cho chính tôi hiểu đ ề u chỉnh không tốt l ắ m ý tứ làm sao mình được tiện nghi người khác còn cảm thấy mình bị khuất nữa nha cái này liền rất không hợp thói thường kỳ thật tôi hiểu cảm giác sau này mình hay là đừng giả bộ bước đi cái này làm đều do không có ý tứ lại nói mỹ nầu đây cũng quá không đem tiền khi tiền đi mười triệu đâu sao có thể không quan trọng đâu thuyết pháp này liền không đúng tôi hiểu vẫn tương đối quan tâm dù sao trên người bây giờ tình huống không tốt lắm so nghèo rất mùng tơi là chẳng mạnh đến đâu tôi hiểu bên này liền tiếp tục nói đúng lập tức quên tiền sự tỉnh ngươi để ngươi đoàn đội g i ú p một chút giúp ta cùng những cái kia tổ chức tiếp xúc một chút thương lượng chuyện này đi ta liền lưỡi nhắc lại đi làm cái này quay lại cái này quên tiền lấy hai chúng ta danh tự quên ra ngoài dù sao cha ngươi ra đầu to dùng tên hắn đoán chừng không tốt lắm chỉ có hai ta cùng một chỗ đi tôi hiểu cảm thấy tăng thêm một cái mì n ấ u cũng hẳn là rất không quan trọng hệ thống cũng không nói chỉ có thể lấy tôi hiểu một người danh nghĩa chủ yếu ngươi tiền không ít là được còn lại có lẽ còn là rất không quan trọng a mà mì nầu bên này cũng không có cự tuyệt ba nàng r a tiền nước chừng tương đương là nàng r a cái này logic không có gì m à bệnh kỳ thật mỹ nậu quan tâm không phải cái tia thanh danh chủ yếu vẫn là cảm thấy có thể cùng t ô hiểu danh tự cùng một chỗ liền tương đối có ý nghĩa đi cho tới nay biết t ô hiểu tại làm từ thiện thời điểm kỳ thật mỹ nậu liền nghĩ cùng t ô hiểu cùng một chỗ bất kể nói thế nào cũng được c ủng hộ một chút t ô hiểu đi mỹ nậu không biết là t ô hiểu làm từ thiện chuyện này chính t ô hiểu biết đến thời gian cũng không so với nàng sớm bao nhiêu nói ra đều là lòng chua xót nước mắt ngoại giới tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì tôi hiểu cùng mỹ nấu đây là chuyện tốt gần kết hôn bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà lại trên cơ bản sẽ không ra b i ế n cố gì cái chủng loại kia quên tiền cái đồ chơi này đi lấy hai vợ chồng danh nghĩa tiến hành quên tặng rất nhiều cũng không có cái gì thật kỳ vai kỳ thật mỹ nấu l i ề n nói vậy ngươi quay đầu đem tư liệu cho ta cha xem một chút đi vừa v ặ n tiền là hắn ra còn lại làm việc để hắn bên kia giải quyết chính là tôi hiểu nghe x o n g giống như cũng không có vấn đề gì l i ề n tỉnh hắn lao trượng nhân đem tiền lại quay tới còn nhiều một đạo chương trình đâu trên thực tế cũng không có gì tất yếu làm sao bất việc làm sao tới người ta lại không nhìn ngươi tiền bạc nơi phát ra chỉ cần là chính quy là được tiền đúng chỗ dựa theo tên ai vừa đi vừa về đầu đều là sớm đã nói xong không có vấn đề cứ làm như thế đi vị nậu nghe xong t ô hiểu đáp ứng cũng liền nói vậy được ngày mai ta đi cha ta công ty chiêu hắn một chuyến t ô hiểu nghe xong lời này cũng không có kế tiếp theo hỏi vị nậu phụ thân giống như không tại giang hải bên này giang hải hẳn là cũng có chút sinh ý bất quá cũng không phải là chủ yếu loại kia nếu là một mực tại giang hải t ô hiểu sợ là đã sớm cùng bọn hắn trả mặt bất quá t ô hiểu cũng không có ngăn đón không tại giang hải chắc hẳn cũng là rất nhanh liền có thể tới cái này không ảnh hưởng trong nước hiện tại thông cần rất nhanh ngày thứ nhì mỹ nậu liền xuất phát t ô hiểu lúc đầu nghĩ đem còn lại hai triệu chuyển cho mỹ nậu hắn cũng không thể chính mình còn quá khứ đem tiền chuyển cho lao trượng nhân cảm giác còn rất lung túng chủ yếu người ta đi khẳng định cũng là công ty tài khoản ai ngờ mỹ nậu không muốn nói cái này tiền chính nặng ra quay đầu cùng với nàng tra lại tính một chút chính là t ô hiểu nói đôi câu mỹ nậu còn cảm thấy k h á c khí t ô hiểu dứt khoát liền không nói lời nói mọi người vui vẻ mới được hắn ý nghĩ cũng không làm sao trọng yếu ngược lại là cái này một đợt tô hiểu quyết i ề n thanh danh mò được không sai hợp lấy chính hắn là một mao tiền đều không có hoa đi ra cái này liền rất không hợp t h ó i thưởng tình mười hai triệu còn giống như không sai dáng vẻ quay đầu mình điện ảnh lời nói liền không có lớn như vậy tài chính áp lực nói trắng ra mười hai triệu tại phim chi phí bên trong giống như cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến bất quá tốt xấu là đem số tiền kia tiết kiệm đến b ị n ấ u bên này cũng là đến nàng lão tử văn phòng bên trong đem tô hiểu cho tư liệu dẫn đi cho tô hiểu đồng ý ngươi yêu cầu đây là quên tiền hạng mục ngươi quay đầu hướng tiếp một chút tiền cho người ta đánh tới là được mỹ n ầ u tại cái gọi là mét tổng văn phòng bên trong nói không nên lời tùy ý lại bổ sung một câu đúng ngươi đừng quên thêm tên của ta t ô hiểu nói lần này bằng vào chúng ta hai danh nghĩa quên ra ngoài mỹ n ầ u phụ thân nghe xong lời này nhịn không được liền bật cười xem ra t ô hiểu tiểu tử này còn rất hàm xúc nha biết ta đưa tiền hắn không có ý tứ liền nghĩ đem ngươi danh nghĩa cũng thêm cùng một chỗ đối t ô hiểu cái này cách làm mỹ n ầ u phụ thân vẫn tương đối hài lòng liền lộ ra e cờ cũng không tệ lắm mà lại mỹ nâu cũng là nhân vật công chúng có loại này từ thiện kinh lịch tự nhiên là chuyện tốt cũng coi là cho mình chiến h â n thêm một chút bảo hộ thẻ đánh bạc nếu là thêm mỹ nầu phụ thân danh tự ngược lại không phải là chuyện gì tốt hắn cũng không thích nếu là thật nóng lòng từ thiện lời nói hắn liền sẽ không tài trợ tô hiểu mình quên ra ngoài không phải cũng đi nha làm từ thiện kỳ thật cũng là một loại cao điệu mỹ nầu phụ thân tại phú hào bên trong xem như rất điệu thấp cái chủng loại kia mỹ nầu cao hưng nói thôi đi đã sớm nói với ngươi tô hiểu không phải loại kia coi trọng tiền người ta nói hết lời hắn chiếu cố mặt múi ngươi mới nhận lấy vâng không nha hắn mới sẽ không muốn n g ư ô i cái này mười triệu đâu chương chín trăm ba mươi bốn cho thực tế nhiều lắm chương chín trăm ba mươi bốn cho thực tế nhiều lắm cái này ngược lại là xác thực mỹ nầu phụ thân ngược lại là không có phản bác ngược lại là tán đồng nhẹ gật đầu nhìn ra được vẫn tương đối tán thành mỹ nầu thuyết pháp này chỉ nghe hắn nói nếu là loại kia coi trọng tiền người cũng không thể một mực điệu thấp làm từ thiện còn quên nhiều tiền như vậy tương đối hắn thu nhập đến nói đã là rất nhiều bình thường giống hắn loại người tuổi trẻ này có thể có cao như vậy thu nhập bình thường đến nói khẳng định là lấy hưởng thụ làm chủ bất quá hắn cũng không có đây cũng là tương đối đả động đa điểm từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra hắn đi cùng với ngươi cũng không phải vì nhà chúng ta tiền điểm này để ta tương đối yên tâm vị nậu bên này nghe tô hiệu bị cha mình khích lệ trong lòng vẫn là tương đối thụ dụng kỳ thật cười tủng tìm nói thôi đi hắn làm sao có thể như vậy tục đâu chính là ca bán có chút quý cho ta xem như tiện nghi cho những người khác quý vô cùng bất quá về sau mới biết được hắn đây là vì làm từ thiện kỳ thật dùng tiền mua hắn ca người cũng đều không lỗ quý có quý đạo lý vị nậu phụ thân bên này còn nói thêm bất quá hắn cái này tính cách cũng có bất hảo địa phương làm từ thiện là chuyện tốt không sai bất quá cũng không thể một mực cái dạng này còn phải chừa chút tiền ngươi quay đầu nói một chút h ắ n vật này nói như thế nào đây hắn một mực yên lặng không nghe thấy làm ta cũng tin tưởng hắn không phải vì danh lợi bất quá có thể xét n g h i ệ n đừng đến lúc đó tiền toàn bộ nệm đi vào người ta thế giới nhà giàu nhất cái gì nói quên ra bản thân toàn bộ thân ra đó cũng là chết về sau mà lại các loại đều là xáo lộ tiền căn bản cũng không phải là tốt như vậy quên đi ra mỹ n ầ u phụ thân cũng là nhắc nhở một chút t i ê n tâm tốt chính hắn cũng nói lần này về sau liền sẽ dừng lại kế tiếp còn phải dùng tiền loại hình cũng không thể kế tiếp theo quên vị nậu bên này nói còn lại hai triệu ta cũng không muốn hắn hắn giống như gần người nhất bên trên không có tiền tiền đều là từ công ty bên tiêu cầm cái này hai triệu ta nói ta bỏ ra ngươi quay đầu liền b ổ một cái đi dù sao tài trợ mười triệu cùng mười hai triệu đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không có gì khác biệt vị nậu phụ thân trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên ngươi đây là đàng hô cha nha cái này còn chưa có kết hôn mà liền nghĩ tuổi trọ ra bên n g o à i mặt kết hôn về sau còn phải quay đầu mẹ ngươi lại được ở trước mặt ta nhắc tới thì hai cha con nói chuyện phiếm thời điểm vị nậu phụ thân cũng đem vị nậu mang tới tư liệu nhìn một chút đại khái tốn gần mười phút thời gian qua cũng coi là nhìn tương đối tỉ mỉ hắn tươi nuốt sống lời nói dùng không được thời gian lâu như vậy xem hết về sau hắn cũng là nhịn không được gật đầu nói ngươi thật đúng là đừng nói đâu tiểu tử này làm từ thiện là có kinh nghiệm điều tra rất tỉ mỉ tiền quên ra ngoài cũng không phải tùy tiện quên hắn thái độ này ta liền tương đối thưởng thức hay là rất tuyệt lại là một trận khích lệ làm chính t ô hiểu cũng không dám tin tưởng cái này nếu là hắn tự mình nghe được đoán chừng người đều phải sợ hãi bị lao trượng nhân như thế khích lệ không nhất định là chuyện tốt từ thiện sự tình rất nhanh cũng liền đã qua một đoạn thời gian lao trượng nhân bên kia xuất mã về sau hiệu suất phương diện vẫn là không có vấn đề gì có thể tại dưới tay hắn làm việc người năng lực có thể nghĩ hiệu suất này nếu là xảy ra vấn đề lời nói trực tiếp đi tại vụ bên kia đem tiền lương kết một chút là được cũng đừng nghĩ đến về sau sự t ì n h lại nói cái này vốn cũng không phải là việc khó gì đơn giản chính là kết nối một chút đi cái đi ngang qua sân khấu thuận tiện ký tên điểm bắn kiện lao trượng nhân ở phương diện này hay là thêm một chút cường độ dùng chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội người cái này tiền quay đầu nếu là không thích hợp lời nói toàn bộ đều phải xui xẻo lần này hệ thống chọn hai cái này tổ chức đều không phải rất như bức cái c h ủ loại kia cái này nếu là đỏ sẽ loại kia tôi hiểu lao trượng nhân lại thế nào có tiền cũng là không thể có ý tưởng gì người ta quan hệ cứng ngắc lấy đâu nếu không cũng không thể bị mắng nhiều năm như vậy đều không dùng hết thầy đều kết thúc cái gì đều làm tốt về sau tôi hiểu bên này lấy vào tay tiếp theo loại hình đồ vật cũng liền tại b ẩ y bồ bên trên phát ra tới xem như cùng mọi người hồi báo một chút cái này cũng là đáp lại mọi người cái này đều đi qua gần nửa tháng một mực không có ảnh lời nói mọi người kiên nhẫn khẳng định là có bị hao hết thời điểm phát ra tới về sau mọi người chính là một trận n ư u bức t ả n dương làm từ thiện loại chuyện này là thật không có đen điện cạnh vòng bên trong làm từ thiện cũng liền tô hiểu một người n g ư bức như vậy những người khác cái k i a thực tế là không có cách nào so trên lệnh quá lớn không tại một cái lượng cấp bên trên mà lại tô hiểu cũng không hoảng hốt hắn cái này tiền là vàng dòng bạc trắng quên ra ngoài mặc dù không phải chính hắn ra tiền bất quá hắn lao trượm nhận h ữ n cái k i a thân ra không thể là vì tiết kiệm tiền làm cái gì tao thao tác chỉ cần tiền cho ra đi đồng thời rơi xuống từ chỗ vậy liền không có gì lỗ thủng cứu tâm người cũng tìm không ra cái gì tới đối với tô hiểu đến nói liền tương đương với mình kết thúc một sự kiện đi vẫn tương đối nhẹ nhõm mà tại hai ngày nay đâu trực tiếp mình đ à i bên kia cũng là bắt đầu cùng tô hiểu tiến hành đàm phán trước đó tô hiểu tại liệu cái kia hợp đồng đã là đi kỳ mặc dù là giải nghệ bất quá cái này giống như cũng không làm sao chậm trễ trực tiếp nha rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ về sau không phải liền là đến trực tiếp nha nếu không làm sao kiếm tiền đâu đương nhiên trực tiếp vật này cũng là nhìn người vật này không phải ngươi nói có thể truyền bá liền có thể lựa cũng được nhìn nhất định t i ê n phú có ít người trực tiếp chính là có tiết mục hiệu quả cái này ngươi cũng không cái gì biện pháp trừ phi là loại kia đánh nghề nghiệp thời điểm nhân khí b ạ o dạng ngươi tỉ như nói tô hiệu loại này coi như trực tiếp tiên h phú bình thường sẽ không làm cái gì tiết mục hiệu quả loại hình hắn trực tiếp nhân khí cũng sẽ rất cao không cái gì biện pháp bản thân tự mang nhân khí quá khủng bố hắn liền hướng sở tiêu đi ô bên trong một tòa đều không cần làm gì lộ cái mặt tại kia đấu địa chủ đoan chừng muốn nhìn người đều là một đồng lớn cho nên đây cũng là vì sao trực tiếp bình đài bắt đầu đến tìm tô hiệu tiếp xúc nguyên nhân nhất định là vì lưu lượng nếu có thể đem tô hiệu ký tới cái này lưu lượng tăng thêm thực tế là quá lớn chủ yếu chính là tô hiểu cùng bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp không giống bình thường giải nghệ về sau đơn giản chính là trực tiếp trực tiếp không quá lý tưởng lời nói liền đi khi huấn luyện viên hoặc là phân tích sư loại hình còn có truyền hình giải thích làm sao cũng được kiếm miếng cơm ăn đi thế nhưng là tô hiểu người ta tại ngành giải trí phong sinh thủy k h ở i thật không nhất định có tâm tư đến trực tiếp khả năng trò chơi đều không muốn đánh chủ yếu vẫn là quá ưu tú vẫn tại câu thông muốn biết tô hiểu ý nghĩ t ô hiểu tại giải nghệ về sau xác thực không có cái gì trực tiếp hưu tú thế nhưng là tiếp xúc một lúc sau t ô hiểu lại cải biến chủ ý của mình không chịu nổi người ta cho thực tế nhiều lắm nha chương chín trăm ba mươi lăm mang ta nàng dâu cùng một chỗ chương chín trăm ba mươi lăm mang ta nàng dâu cùng một chỗ trước mắt lưu lại cạnh tranh đây này cũng chính là răng nanh cùng đ i ệ u hai nhà này trước mắt trong nước thị trường bên trong hai nhà này s á t thực cũng là tương đối có thực lực trước đó còn nói muốn sát nhập đâu dù sao phía sau là một cái cha bất quá về sau lời nói cũng liền không giải quyết được gì trước mắt hai nhà cái giá tiền này đều đi tới hai mươi triệu trở lên một năm cái này ký kết phí cũng có thể nói là tương đối cao hiện tại trực tiếp thị trường cũng không giống như trước đó như vậy bành trướng đã lý tính rất nhiều cái gì một năm ký kết phí liền mấy chục triệu còn có nói khoác hơn một trăm triệu cái này ngươi nghe một chút là được không thể nào là thật cũng chính là mánh lưới mà thôi nếu thật l à như vậy ký người lời nói chỉ sợ là phải sập tiệm căn bản là vận doanh không đi xuống đối với dẫn chương trình đến nói ký kết phí tiền lương chỉ là một phương diện còn có lệ vật thu nhập đâu cái này cũng vẫn là không sai mặt khác mình còn có thể mượn một chút quảng cáo thương vụ loại hình tính như vậy xuống tới lời nói một năm tổng hợp thu nhập kỳ thật thật liền không thế nào thấp giống tôi hiểu loại này cấp bậc tháng một năm hai k h ô n triệu kỳ thật cũng k h n g cao dù sao nhân khí độc một ngăn thế nhưng là nhất định phải cân nhắc đến t ô hiểu trực tiếp số lần hắn trực tiếp số lần không có khả năng nhiều một tháng có thể cho ngươi truyền bá mấy lần cũng không tệ trực tiếp bình đài rõ ràng cũng là cân nhắc đến điểm này hiểu rất rõ t ô hiểu người này loại tình huống này còn có thể cho t ô hiểu mở ra cái giá tiền này đến xác thực xem như rất không tệ rất có thành ý có thể nói t ô hiểu nếu là đường đường chính chính trực tiếp liên cùng bình thường dẫn chương trình một cái bộ dáng mỗi tháng quy định bao nhiêu trực tiếp thời gian loại kia lời nói t ô hiểu ký kết kim chắc chắn sẽ không thấp tôi hiểu phải tại ba mươi triệu trở lên ba mươi triệu đối tô hiểu nhân khí đến nói căn bản cũng không tính là gì vấn đề chính là tô hiểu làm không được cái dạng kia chính tô hiểu cũng cân nhắc đến vấn đề này chính hắn cũng không nghĩ một mực trực tiếp quay đầu bị hạn chế tương đối khó thụ mình chỉ có thể là có thời gian dành thời gian truyền bá một chút mà thôi l i ê n người ta như thế còn nguyện ý mở cao như vậy giá cả đây là để tô hiểu không thế nào nghĩ tới cho nên tô hiểu ý chí liền không có kiên định như vậy bạch bạch có thể kiếm tiền mình vì cái gì không làm đâu tô hiểu cũng không phải cái gì cao thượng người quay đầu cái này tiền kiếm được mình dành thời gian truyền bá một chút là được cũng không thế nào khó khăn giống như lại thêm lúc này đích thật là muốn kiếm í tiền t công ty bên kia tiền lần trước bị mình làm một đợt về sau cũng sẽ không thừa bao nhiêu kiếm tiền cũng phải cần chu kỳ không có khả năng nhanh như vậy lại thêm còn có lễ vật c h ê n đâu tôi hiểu cảm giác mình cũng sẽ không t h i ế u kiếm đã cảm thấy có thể làm một chút trước mắt chủ yếu chính là hai nhà này tại cạnh tranh tôi hiểu cũng nhìn ra một chút đồ vật tới tài lực phương diện lời nói hay là răng nanh bên kia mạnh hơn một chút mà lại răng nanh hai năm này ký không ít liên minh huyền thoại đại chủ truyền bá còn được người yêu mến chiến đội loại hình tại liên minh huyền thoại cái này một khối g i a n g nanh hiện tại lưu lượng đúng là tương đối n g ư bức l i u bên này rõ ràng phải kém một chút đừng nhìn trước kia sự nổi tiếng của bọn họ dẫn chương trình rất nhiều bất quá dẫn chương trình xảy ra chuyện nhiều lắm rời đi cũng không ít giá cả đến hai mươi triệu về sau l i u bên này người đâu liền không nói chuyện tiền bạc bắt đầu đánh tình cảm bài loại hình tỉ như nói tô hiểu trước kia ngay tại liệu trực tiếp hẳn là tương đối quen thuộc mới lạ mà lại nơi này f a n hâm mộ cũng nhiều không cần thiết đổi bình đài loại hình tại cái này bên trong liền có nhà đồng dạng cảm giác tại đàm phán thời điểm cái này cũng coi là kỹ xảo một trong đi chỉ bất quá đối tô hiểu đến nói giống như cũng không có bao nhiêu tác dụng người mẹ nói loại thời điểm này cùng ta đ à m tình cảm đó không phải là nói nhảm n h a vốn chính là trên phương diện làm ăn sự t ì n h lại nói đổi bình đ à i không quan trọng những cái kia chuyên trách dẫn chương trình đều có thể đổi bình đ à i tôi hiểu loại này cấp bậc tự nhiên sẽ không lo lắng cái này biết hắn đổi bình đ à i đáng h a n hâm mộ trực tiếp đi theo quá khứ là được đoán chừng đến lúc đó cái kia ký kết bình đ à i có thể thoải mái chết răng nhanh bên kia giá cả còn giống như có thể đàm tôi hiểu trực tiếp nâng lên hai năm triệu hắn cũng biết ba mươi triệu đoán chừng là rất không có khả năng mình tình huống này người ta có thể tốn hai năm triệu kỳ đến đều thuộc về nhiều tiền loại kia chính hắn cũng không dám nói một tháng có thể trực tiếp mấy lần trên hợp đồng cũng sẽ không có quy định đây là tô hiểu yêu cầu người ta vì ký kết chỉ có thể thỏa hiệp loại tình huống này ký kết tô hiểu trên thực tế tương đối có phong hiểm cũng chính là nhân khí quá cao mà thôi chỉ cần tô hiểu trực tiếp lời nói đối răng nanh toàn bộ bình đ ạ i đến nói mang tới lưu lượng thực tế là quá khoa trường thuận tiện còn có thể đả kích một chút đối thủ c ũ n g h i ể u hai cái này bình đại ở giữa ân oán không nên quá nhiều lẫn nhau đảo nhân trí loại còn có các loại đèn quan hệ xã hội loại hình nhận không ra người thủ đoạn đối diện nghe xong cái giá tiền này cũng là có chút điểm làm khó ai bảo t ô hiểu tình huống này đặc thù đâu ai biết hắn có thời gian hay không trực tiếp đâu đến lúc đó mà lại hai nghìn năm trăm vạn thật không phải cái giá cả bên này cùng t ô hiểu đảm hợp đồng người tại răng nanh công ty bên trong cũng là cao tầm cấp bậc bất quá hắn một người vẫn là không dám tùy tiện quyết định t ô hiểu cũng là tương đối người biết hắn không tốt cho cái gì trực tiếp số lần hoặc là trực tiếp thời gian hứa hẹn chỉ là nói đơn giản một câu về sau có cơ hội ta có thể mang ta nàng dâu cùng một chỗ trực tiếp thật sao cái kia có thể chúng ta ký nghe xong lời này cũng không cái gì dễ nói bên kia người phụ trách trực tiếp liền quyết định xuống dưới có điều kiện này ở đây quay đầu đi công ty bên trong báo cáo mình cũng sẽ không bị lấy ra vấn đề gì tới tôi hiểu nàng dâu là ai mọi người đều biết nhà cũng không thể còn có cái thứ nhì nàng dâu đi mỹ nấu loại cấp bậc kia minh tinh ngươi nghĩ mời nàng tới đây trực tiếp một lần cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng minh tinh trực tiếp hay là lấy mang hàng làm chủ người ta cũng là lấy tiền loại này trực tiếp chơi game vẫn tương đối thiếu có khẳng định là có b ấ t quá rất nhiều có thể là bởi vì các loại nguyên nhân được mời tới trực tiếp đánh một hồi không có khả năng thường xuyên trực tiếp đang hồng minh tinh có mấy cái thường xuyên trực tiếp kia là rơi giá trị bản thân hành vi thế nhưng là một khi đến hiệu quả kia liền vô cùng tốt đặc biệt là m ì nẩu cùng tô hiểu cùng nhau lời nói đoán chừng sợ tiêu dio sẽ trực tiếp bạo tặc đi dùng nhiều cái mấy triệu m à thôi liền có thể để tô hiểu mang theo m ì nẩu cùng đi trực tiếp kia thật rất kiếm được hoàn toàn không cần lo lắng nhiều song phương nói đều là miệng nhật nghị cũng không cái gì giấy trắng m ư ợ đen thuần tuy chính là tin tưởng tô hiểu tin tưởng loại chuyện này tôi hiểu cũng sẽ không lắc lư tại trong vòng cũng chưa từng nghe qua tôi hiểu nhân phẩm có vấn đề gì tôi hiểu bên này đâu bất quá chỉ là lợi dụng một lần ưu thế của mình mà thôi dù sao mỹ nấu đại đa số thời gian cùng với nàng cùng một chỗ cá ư ớt muối mình trực tiếp thời điểm nàng nếu là ở đây đoán chừng cũng rất nhàm chán còn không bằng lôi kéo cùng một chỗ chương 936, vợ chồng thủ truyền bá chương 936, vợ chồng thủ truyền bá rất nhanh hợp đồng cũng liền như thế ký kết x u ố n g dưới tôi hiểu là lấy tên công ty đến ký bởi như vậy lời nói khẳng định cũng là có một ít chỗ tốt chỉ bất quá tiền lương phương diện này lời nói tôi hiểu cũng không có khả năng một lần tính đem tiền toàn bộ đều cầm tới đó không phải là xả đạm sự tình sao cái nào trực tiếp công ty phát tiền lương có thể lập tức đem một năm tiền lương đều phát cho n g ư ờ i đây khẳng định đều theo chiếu một tháng một tháng qua tôi hiểu cũng không thể ngoại lệ nếu có thể một lần tính đem cái này tiền cầm tới lời nói coi như phải giao không ít thuế trên thực tế đối tôi hiểu đến nói cũng có thể trong tay hơi giàu có một điểm về phần h ệ u bên kia vậy cũng chỉ có thể không có ý tứ tôi hiểu lại không phải làm từ thiện còn có thể nể tình cùng ngươi tình cảm p h â t h ư từ bỏ nhiều cơ hội kiếm tiền nhà lại nói giống như cũng không có gì tình cảm đâu tại ký kết về sau trên mạng liền bắt đầu có người vạch trần nói t ô hiểu ký kết răng nanh sự tình về phần cái này vạch trần là thế nào đến t ô hiểu cũng tâm lý n ắ m chắc ở đâu ra nhiều như vậy nhân sĩ nội bộ khả năng chính là răng nanh bên k i a mình thả ra tin tức m à thôi t r ư ớ c làm như vậy một đợt đem tất cả hứng thú đều cầu gây nên tới đem chuyện này nhiệt độ làm lên sau đó răng nanh bên này chú ý độ tự nhiên là đi lên thủ đoạn này chỉ có thể nói bình thường đi thế nhưng là không chịu nổi hiệu quả vẫn được dán vẻ rất nhanh răng nanh bên này cùng t ô hiểu thương lượng xong trực tiếp thời gian ngày hai mươi bốn tháng mười hai cũng chính là đêm giáng sinh ngày này t ô hiểu sẽ bắt đầu tại giang nanh lần thứ nhất trực tiếp cũng chính là cái gọi là thủ truyền bá thủ truyền bá lời nói tự nhiên hay là cần làm lòng trọng một điểm đối t ô hiểu đến nói liền còn tốt hắn chính là tại mình người xã giao truyền thông bên trên tuyên truyền một chút phát liền tốt giang nanh bên kia là một mực tại trù hạch làm g i ố n g chống thua chiên g dáng vẻ dù sao tốn nhiều tiền như vậy cái này tuyên truyền nhất định phải đúng chỗ mới được chủ yếu nhất vẫn là lần này trực tiếp qua đi ai cũng không biết t ô hiểu lần sau trực tiếp là lúc nào lại nhìn lại trân quý t ô hiểu đám p a n hâm mộ cũng toàn bộ đều kìm nén không được nghĩ đến cùng tô hiểu trực tiếp về sau đến xem tô hiểu thao tác đâu về sau đều không thi đấu mới lộ ra tô hiểu trực tiếp tương đối chân quý muốn nhìn tô hiểu thao tác lời nói giống như cũng chỉ có trực tiếp bình thường chính tô hiểu là không thế nào đánh bài vị hoặc là nói hắn khỏi phải mình đại hảo tô hiểu quan phương nhận chứng những cái kia siêu cấp tài khoản ngay cả cái bài vị ghi chép đều không có những cái kia oi bờ dẫn chương trình muốn đi oi bờ tô hiểu đều làm không được bởi vì tô hiểu căn bản cũng không đánh một đám người còn tại kia bên trong suy đoán tô hiểu có phải hay không có tiểu hào loại hình thật vất vả nghe tới tô h i ể u trực tiếp tin tức đây nhất định phải chờ mong một chút đồng thời lần này tuyên truyền còn tăng thêm mỹ nầu nói hai người sẽ cùng một chỗ trực tiếp g i a n g nanh bên kia tại tuyên truyền thời điểm cũng là cùng tô h i ể u xác nhận qua đã trải qua tô h i ể u cùng mỹ nầu đồng ý dù sao cái này cũng không tính là cái đại sự gì thế nhưng là bộ dạng này vừa đến lời nói khẳng định là gia tăng rất nhiều nhiệt độ hai người cùng một chỗ trực tiếp chơi game chỉ là nghĩ một hồi liền cảm giác cái kia hình tượng quả thực là tương đương vẻ đẹp vẫn là để người phi thường mong đợi cái này không chỉ là tô hiệu p a n hâm mộ còn có rất nhiều ngành giải trí bên kia mỹ nầu p a n hâm mộ cũng là bắt đầu xuất động giống mỹ n ấ u loại này phật hệ nghệ nhân cũng không thấy nhiều gần nhất đều không có cái gì buổi hòa nhạc cũng không tham gia các lớn tiệc tối loại hình thậm chí bảy b ộ đều kinh doanh rất ít để đám f a n hâm mộ c ũ n g g ấ p trên một điểm này cùng tô i h i ể u f a n hâm mộ tâm tính là không sai bể lắm hiện tại nghe nói muốn trực tiếp còn giống như rất không tệ tự nhiên là chú ý mà lại ngành giải trí những này f a n hâm mộ cái k i a tổ chức động viên năng lực cũng không phải điện cạnh vòng bên này có thể so sánh người ta tụ cùng một chỗ là thật có sức chiến đấu coi như mỹ nâu bên kia không có hỗ trợ tuyên chuyển nàng khẳng định cũng sẽ không hỗ trợ tuyên chuyển không có đạo lý này bất quá lần này t ô hiểu thủ truyền bá nhiệt độ hay là vô cùng cao tại bạn chúng trong chờ mong đêm giáng sinh ngày này đến tám giờ đêm t ô hiểu bắt đầu trực tiếp tại mở về sau sờ ưu đi ô bên trong rất náo nhiệt t ô hiểu cùng mỹ nâu ngồi tại trước máy vi tính ăn mặc cũng không tính là lạc quá chính thức bất quá mỹ nâu là hóa trang điểm nhẹ cái này cũng là vì tôn trọng một chút mọi người lần thứ n h ấ t trực tiếp ngươi cũng không thể quá tùy ý, cho dù không hóa trang cũng cực kỳ đẹp đẽ trực tiếp hình tượng ra về sau sờ ưu đi bên trong mưa đạn liền rất bạo tạc đến, đến rồi ohz đây là ở đâu bên trong trực tiếp đâu khá lắm ngồi cùng một chỗ đây cũng quá x ứ n g đi hai người làm sao liền một đài máy tính nha cuối cùng đến đều tại cái này bên trong cùng đường này mưa đạn xem ra lít nha lít nhít từ mưa đạn bên trên liền có thể nhìn ra tô hiệu nhân khí đây mới là vừa mở trực tiếp tình huống đâu còn có rất nhiều người không tới bất quá tại phát sóng trước đó liền có rất nhiều người tại sở t i ê u đi ô bên trong trông coi không có phát sóng thời điểm mưa đạn liền không ít cái này chính là tô hiệu bị lựa chỗ theo lô mọi người tốt tô hiệu bắt đầu cùng mọi người trao hỏi không phải lần đầu tiên trực tiếp tô hiệu còn tính là rất tự nhiên ngược lại là mỹ nấu bên này cũng có thể là là bởi vì cùng t ô hiểu cùng nhau nguyên nhân t h ô i có chút xấu hổ bất quá cũng là trò hỏi mỹ nầu mới mở miệng lời nói mưa đạn bên trên bắt đầu s ô i t r à o dù sao t ô hiểu sở tiêu đi ô bên trong nhà khẳng định vẫn là nam tính tương đối nhiều lễ vật ngay từ đầu ngay tại điên c u ồ n g soát t ô hiểu cảm tạ đều cảm tạ không đến sở tiêu đi ô bên trong nhân khí đã là gần một trăm triệu cái đồ chơi này vốn cũng không phải là người chân t h ậ t số bất quá thoạt nhìn vẫn là rất khoa trương t ô hiểu f a n hâm mộ số lượng nhiều lắm lại thêm đây là t ô hiểu thủ truyền bá mọi người bao nhiêu phải ủng hộ một chút x o á t lễ vật người cũng rất nhiều mà lại thổ hào phan hâm mộ xem ra cũng không ít bộ dáng người giống mỹ n ổ u phan hâm mộ đến cũng tương đương ra sức ngành giải trí phan hâm mộ kia là có tiếng có tiền mà lại bỏ được dùng tiền nếu không làm sao đi tiếp ứng loại hình đây này loại này x o á t lễ vật loại hình đều là cơ bản thao tác tôi hiểu ngay từ đầu cũng không coi chơi game cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu trò chuyện một chút gần nhất đang làm gì loại hình về phần về sau ăn bài cái này tôi hiểu liền không nói chủ yếu mình cũng không thế nào rõ ràng bất quá ngay lúc này t ô hiểu các đội hữu cũng đều tới tiểu v y bọn hắn sau khi đến Lệ vật chương ũ n g là k ô đáng chín q trăm ba mươi bảy mỹ nầu tới trước chương chín trăm ba mươi bảy mỹ nầu tới trước đi đi mấy người các ngươi không sai biệt lắm được đồng đội đến soát lễ vật cùng người bình thường khẳng định là không giống tôi hiểu hay là mở miệng cảm tạng cái này nếu là một câu đều không nói xem như người qua đường xử lý như vậy chỉ sợ quay đầu rất nhiều tin tức liền ra cái gì đội ngũ không cùng loại hình trấn kinh tôi hiểu giải nghệ chân chính nguyên nhân vậy mà là m ị nậu cũng liền mang theo cùng một chỗ cảm tạng ở bên cạnh rất ngoan ngoan g á n g vẻ trên cơ bản chính là phu sướng phụ t ù y tôi hiểu nói cái gì m ị nậu liền theo cũng có thể là là bị m ị nậu nâng lên danh tự làm tiểu vê bọn hắn đặc biệt cao hứng lễ vật lại xoát lên xem xét tình huống này tôi hiểu liền nhanh khuyên một chút ý tứ một chút liền không sai b i t lắm một mực soát không có gì tất yếu tất cả mọi người là người một nhà tôi hiểu cũng sẽ không để ý kiếm cái này mấy chục nghìn đồng tiền chủ yếu nhất vẫn là có một nửa bị răng nanh kiếm đi đây không phải vô cớ làm lợi người khác sao loại này tư duy là không đúng lắm dù sao người ta răng nanh ký kết n g ư ờ i cũng tốn nhiều tiền như vậy n g ư ờ i còn có thể không cho người ta bình đại kiếm tiền sao hưng hăng không để mọi người soát lễ vật dẫn chương trình bình đại không làm n g ư ờ i liền kỷ q u á i nữa nha chỉ bất quá đây là bằng hữu của mình tôi hiểu cảm thấy vẫn là thôi đi mặc dù tiểu vê mấy người bọn hắn kiếm cũng không ít so với người bình thường đến nói là thật rất nhiều bất quá đối tô hiểu đến nói bọn hắn một năm điểm kiếm tiền thật sự chính là không tính là gì không cần thiết phung phí tuyển thủ chuyên nghiệp kiếm tiền cũng liền mấy năm này mà thôi về sau sự tỉnh cái này tất cả mọi người không biết ngươi không thể cam đoan về sau giải nghệ còn có thể giống tô hiểu bộ dạng này kiếm tiền nếu là vung tay quá chán quen thuộc tay bên trong còn không có cái tích xúc lời nói ngày tháng sau đó chỉ sợ qua liền tương đối chỉ nghe tô hiểu bên này liền nói quay lại qua mấy ngày mời chúng ta ăn cơm đi liền đừng như thế soát tô hiểu cũng chính là kiểu nói này ăn cơm vật này lời nói trên thực tế ai mời khách đều là không quan trọng giống như cũng không thế nào trọng yếu dáng vẻ mấy người bị kiểu nói này cũng đều thành thành thật thật trên thực tế bọn hắn lễ vật tại đêm nay f a n hâm mộ trên bảng đều không có chỗ xếp hạng soát một trăm phẩy không không không trở lên đều không ít còn có rất nhiều người trực tiếp mấy trăm ngàn liền bung ra liền cũng không cần tiền như tôi hiểu lại không có gì công hội khẳng định không phải lấy danh nghĩa cá nhân ký kết bất quá hắn cũng không có vận doanh loại hình đều là thật lễ vật còn có rất nhiều dẫn chương trình loại hình cũng là tới bái má đầu cho không ít khen thưởng tôi hiểu là thật không có cách nào từng cái cảm tạ tới ước chừng lấy khoảng hai mươi phút t ô hiểu liền bắt đầu chơi game đêm nay chủ đề hẳn là chơi game mới đúng phải biết hắn là cái trò chơi dẫn chương trình vất quá ngay từ đầu lời nói t ô hiểu có khác biệt t á n bài đó chính là để m ị nậu lên trước đến đánh hai đ e m hai người không có cùng một chỗ mở đen bởi vì nhà bên trong liền cái này từng đái thức máy tính t ô hiểu cùng m ị nậu dùng bản bút ký đều là loại kiêng mọc dính làm việc sử dụng vẫn được chủ yếu là vì mang theo thuận tiện ngươi nói cái gì chơi game loại hình vậy vẫn là quên đi tôi h rất không có khả năng sự tỉnh t ô hiểu máy vi tính này hay là tìm chiến đội người đưa tới chiến đội bên trong máy tính n h i ề u mà lại phối trí tuyệt đối đủ lại làm một đài lời nói thoạt nhìn không có cái gì tất yếu mặc dù nhà bên trong địa phương là cũng đủ lớn tôi hiểu bên này đại khái nhìn một chút cũng liền trực tiếp nói với mỹ nậu ngươi nếu không đánh trước một ván dùng tài khoản của ngươi chứ sao tôi hiểu tài khoản coi như xong đi cái kêu đẳng cấp không phải mỹ nậu có thể đánh mặc dù nói tôi hiểu đều không thế nào chơi qua khả năng đều không có đẳng cấp đâu bất quá ẩn tàng điểm thực tế là quá cao hay là cần thiết phải chú ý một chút mỹ nậu bên này cũng không khắc ký nàng quả thật có chút nữa tay muốn chơi một chút trò chơi nếu không phải thích chơi cái này trò chơi lời nói lúc trước cũng không có khả năng cùng tô hiểu có hiện tại kết cục này đây đều là mệnh t r ù n g chú định tốt tối thiểu nhất mỹ nấu hay là rất cảm tạ cái này trò chơi lúc trước nàng có thể một người mình đi đơn sắp xếp đã nói lên là thật muốn chơi mà không giống có một ít minh tinh trước mặt mọi người chơi cái này trò chơi là bởi vì lấy tiền cho nên cần biểu diễn một chút mà thôi đương nhiên rất nhiều có thể được mời tới thi đấu minh tinh kỳ thật cũng đều là thích chơi cái này trò chơi không nên đánh giá thấp liên minh huyền thoại mị lực t ô hiểu cố ý đem màn hình tre cản một chút phòng ngựa trừ, trừ hào quay đầu bị người ta nhìn thấy t ô hiểu cũng biết cái kia chính là chính mỹ n ấ u hảo tài khoản đặt chân lên đi về sau mỹ n ấ u liền đi tới t ô hiểu vị trí bên trên t ô hiểu trở thành ở một bên quan sát người kia t ô hiểu mặc dù không có tự mình đánh bất quá đám f a n hâm mộ đều không có ý kiến gì nói đùa cái gì thật b ấ t vả nhìn thấy chính mỹ n ấ u chủ động chơi game đây chính là chương một trực tiếp chơi với nhà mọi người vẫn tương đối mong ngợi đi vào về sau mỹ n ấ u thuần thủ cấn mở bài vị trực tiếp lời nói vậy khẳng định là đánh bài vị đánh cái gì xứng đôi cũng quá không có ý nghĩa đi đánh ngại loạn đấu lời nói đó chính là một điểm thành ý đều không có khá lắm kẹ mò đến nha nghe nói cái này anh hùng là mì n ấ u tuyệt chiêu chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết nước phục thứ nhất kẹ mò sao ha ha ha ta liền muốn nhìn một chút cái này kẹ mò có hay không ô h t dẹt lợi hại không biết cũng không nên tại cái này bên trong nói mò à, ô、oh, h t dẹt kẹ mò đều là mì n ấ u dạy dỗ đến cái này mọi người đều biết mì n ấ u thành công xếp tới bên trên đơn nàng cái này đều xem như xác định đẳng cấp thi đấu bởi vì mới trận đấu mùa giải lại bắt đầu trước mắt hay là quý t r ư ớ c thi đấu giai đoạn này định vị lời nói hay là có vị trí bảo hộ sẽ không vì tiện cho ngươi bổ bị loại hình mỹ nấu đều không mang do dự trực tiếp khóa chặt tệ mỏ cái này anh hùng nàng cũng liền cái này anh hùng độ thuần t ụ c a o một chút còn lại anh hùng cay con mắt nói thật dễ nghe một điểm đây là bản m ệ n h anh hùng kỳ thật tôi hiểu ngay từ đầu liền rất kỳ quái mỹ nấu vì sao thích cái này anh hùng về sau tôi hiểu cũng hỏi qua vấn đề này chính mỹ nấu nói là bởi vì cảm giác tiểu tệ mỏ còn thật đáng yêu dáng vẻ tôi hiểu sau khi nghe tiên là khá là không biết phải nói gì chẳng lẽ nam nữ ở phương diện này nhận biết là không giống sao vì cái gì tôi hiểu liền cảm giác không ra đáng yêu chỉ cảm thấy cái này đồ chơi nhỏ thiện tiện nếu có thể g i ế t nhiều hai lần liền tốt tiến vào trong trò chơi mỹ n ầ u bắt đầu hết sức chăm chú lên ngươi thật đúng là đừng nói xem ra ra dáng đây này t ô hiểu ở bên cạnh liền nhìn xem cũng không thế nào nói chuyện nhìn thấy mỹ n ầ u bổ đ a o để loạn thời điểm cũng là giữ im lặng vừa rồi xảy ra chuyện gì ta làm sao cái gì cũng không thấy đ â u cả lúc này cầu sinh dục vọng liền tương đối trọng yếu khả năng tại mọi người xem ra có t ô hiểu ở một bên chỉ đạo lời nói mỹ n ầ u sẽ đánh càng thêm thuận lợi t ô hiểu không cho là như vậy dù sao hắn chơi game thời điểm đặc biệt là tại một cái thế giới khác kỹ thuật không ra thế nào địa thời điểm liền tắc chán ghét có người ở bên cạnh hắn kỳ kỳ và may tôi hiểu liền không muốn trở thành mình chán ghét cái chủng loại kia người chương chín trăm ba mươi tám t ẹ n mò đường tiễn chương chín trăm ba mươi tám t ẹ n mò đường tiễn kỳ thật mi nâu kỹ thuật, thuật có tốt không tính là không hợp thói thường cái chủng loại kia k ẹ n mò cái này anh hùng nàng rõ ràng độ thuần thục là có dùng lại nói của nàng thỉnh thoảng sẽ còn đi nhìn những cái kia k ẹ n mò tuyệt chiêu ca trực tiếp h o c một chút kỹ thuật cùng xáo lộ loại hình đây này lại thêm cái này cũng liền hoặc kim bạch kim ván mà thôi không coi là nhiều khoa trương tôi hiểu lúc đầu coi là bị nổ ứng phó hẳn là không vấn đề gì thế nhưng là cấp ba về sau đối diện cái này h ả i lì ạ liền không thích hợp bắt đầu thao tác lên cùng trước đó bị kẹ mò áp chế thời điểm loại kia rất sợ trạng thái hoàn toàn không giống đích xác kẽ mò cái này anh hùng đánh ai lì ạ lời nói trên cơ bản đến cấp hai người ta liền có nhất định thao tác n g ư ờ i năng lực đến cấp sáu về sau kẹ mò phải vô cùng cẩn thận mới được không cẩn thận liền sẽ cái chăng i ế t kẹ mò loại này anh hùng chính là ngay từ đầu làm người buồn nôn mà thôi đối tuyến năng lực chắc chắn sẽ không hoàn toàn như trước đây cường thế như vậy càng đừng đề cập hay là đối mặt ải lì ạ loại này tương đối tú anh hùng ai nha cấp ba thời điểm mỹ nấu liền không có xử lý tốt trực tiếp bị cái này ải lì ạ bị r ự t xong nhận cho giữ chặt sau đó không ngừng đuổi theo đánh cho dù có đâm mủ kỹ năng này đều không thể rút một tay cuối cùng vẫn là cái chăn giết đối diện ải lì ạ mang chính là nhóm lửa loại này đẳng cấp bán bên trên đơn mang một ít đốt không mang truyền tống vẫn tương đối bình thường dù sao ta tiền kỳ giết ngươi một lần về sau tiếp súng chính là thuận bồn x ô gió cái này không so mang truyền tống dễ chịu nhiều nha dưới loại tình huống này mị nậu cái chăn g i ế t cũng không phải chuyện k ỳ quái cái này sóng đơn g i ế t về sau tiết mục hiệu quả liền đến bản thân mọi người đối mị nậu trò chơi kỹ thuật liền không ôm cái gì chờ mong các ngội t ử đánh cái này trò chơi kỹ thuật tốt kia là tương đương ít không có chờ mong liền đúng lại thêm người ta là m ì n h tinh bình thường nào có nhiều thời giờ như vậy tới chơi cái này đâu đánh không lại đối diện rất bình thường chỉ bất quá nhìn thấy mị nậu chết thời điểm cái kia nóng n ả y bộ dáng còn giao cái tử vong thoáng hiện cho tất cả mọi người chọc ư ờ i đây chính là bình thường không nhìn thấy hình tượng nha ai có thể nghĩ tới nữ thần mị n ậ sẽ còn cái dạng này đâu đích xác xem ra tương đương có ý tứ t ô hiểu cũng là một người cầu sinh dục vọng để hắn đình chỉ cuối cùng vẫn là không cười lên tiến tới đáng nhắc tới chính là bị nầu mang cũng là nhóm lửa nàng chơi cái t ẻ m ỏ cũng là không giảng võ đức cái chủng loại kia kết quả cái này bị người ta đơn giết về sau ngươi không có cách nào c h u y ể n t ố n g được tuyến một sóng lớn binh tuyến là thua thiệt ái lì ạ cái này đẩy tốc độ tuyến bản thân liền không chậm bởi như vậy lời nói t ô hiểu cũng biết bị nầu tiếp xuống online bên trên trên cơ bản là không có cách nào chơi đại đa số anh hùng bị ái lì ạ đơn giết một lần về sau Xuống một một, tình huống dưới đều rất khó vừa rồi đơn giết còn có thua thiệt nhiều như vệ binh đã kinh nghiệm là dứt lại phía sau người ta hãi lì ạ còn bù đắp lại món nhỏ ra hoàn toàn là không có cách nào đánh chỉ có thể một mực nút ở tháp dưới bắt đầu không nung thủ tháp tôi hiểu nhìn xem cái này hãi lì ạ thao tác luôn cảm thấy không thích hợp dáng vẻ rất trôi chạy không đạt được đỉnh cấp tơ lụa cái chủng loại kia trình độ bất quá xem ra cũng không giống là cái này đẳng cấp mỹ n ổ ngược lại là không sai biệt lắm cái này đẳng cấp trình độ kém cũng không kém bao nhiêu mà lại mỹ n ổ hôm nay chơi còn tính là có thể thế nhưng là tại cái này h ả i luy ạ trước mặt liền lộ ra rất vụ bể có anh hùng nguyên nhân ở bên trong cũng có một phần là thao tác bên trên chính lệ cái này so có thể là tiểu thay mặt nhà mưa đạn bên trên đều đang nói cái này tôi hiểu cũng mặc kệ nhiều như vậy q u ả n hắn là cái gì đây mình ở một bên an tĩnh nhìn xem là được dù sao bị đánh lại không phải ta chỉ cần ngươi không lên tiếng hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn b ấ t quá tiếp xuống trong trò chơi cái này nội dung đối mỹ nổ đến nói coi như không quá hữu hảo thậm chí còn có chút làm tâm tính đối diện ai lì ạ cái này thao tác đích sắc không phải cái này đẳng cấp nói trắng ra chính là dẫn trước mỹ nổ không ít lại thêm anh hùng thuộc tính phương diện t r í n h lệ mỹ nổ liền rất thảm ai lì ạ cấp sáu về sau nàng tại tháp giới đều không có đ ợ i ở đối diện trực tiếp đ ơ n giết mấu chốt còn tiêu sái rời đi cũng không có đổi đi vậy liên khó chịu nha mỹ nổ lúc này khó chịu không nói ra lời còn giống như có chút tức giận bộ dạng mấu chốt nàng sinh khí cũng không có cách hay là đánh không lại nha kết quả thượng tuyến về sau lại bị an bài đi rừng trực tiếp tới hỗ trợ v bờ tháp lại là ngạnh xinh xinh cho giết một lần cái này đến tháp dưới còn không có bổ hai cái binh đâu thậm chí trên thân tiểu ma cô còn chưa có đi ra liên tục bỏ mình để mỹ n ậ đẳng cấp r ấ t lại phía sau cấp một bây giờ còn chưa đến cấp sáu đâu cái này lần thứ ba bỏ mình về sau đẳng cấp r ấ t lại phía sau đoán chừng cũng liền không chỉ là cấp một người bình thường đánh tới lúc này tâm tính đoán chừng đều không tốt lắm mỹ n ậ khẳng định cũng là cái dạng này tôi hiểu ngồi ở một bên cảm thụ rất m ã n liệt cả phòng bên trong khí áp rõ ràng so bên ngoài muốn thấp một chút tôi hiểu ở một bên hay là mở miệng không có việc gì chậm d ã i phát dụng ngươi có thể không thể không nói trò chơi thật là một cái thần kỳ đồ vật quản ngươi tâm tính tốt bao nhiêu người đâu dù là ngươi là trí giả nếu là tới chơi game lời nói đoán chừng tâm tính phía trên bao nhiêu cũng sẽ xuất hiện một chút ba động a mị nẩu cũng biết mình là cái nhân vật công chúng cái này còn tại trực tiếp đâu nàng liền khắc chế nếu là không trực tiếp lời nói đoán chừng cũng không phải là cái dạng này làm sao cũng được nhả d á n h đôi câu đi đó mới là phản ứng tự nhiên khán giả nhìn xem dù sao cảm thấy c ò tốt có chút vui vẻ cảm giác đừng nhìn đánh đồ ăn thậm chí nội dung trò chơi có chút thảm trên thực tế trực tiếp hiệu quả vẫn là có thể nhìn mỹ nẩu trực tiếp chơi game sẽ không thực sự có người còn muốn lấy là tới học tập kỹ thuật a không thể nào mưa đạn bên trên cũng có người đang nói mẹ nó ta tra một chút cái này h ã i lùi ạ t ỷ số t h ắ n g cuộc thi xếp hạng chín mươi trở lên t ỷ số t h ắ n g cái này so là cày đem thuê a quá không muốn mặt đi làm sao còn có người mời cày đem thuê đâu khó trách nhìn cái này thao tác không giống như là hoàng kim phân đoạn đây này rất rõ ràng có người đi thăm dò một chút c h i tích cái này tra một cái lời nói đúng là phát hiện có vấn đề có phải là cày đ ê m thuê nhìn tỷ số thắng liền biết quả thật có chút không bình thường mà lại thao tác phương diện rõ ràng là có thể thấy được một chút đầu mối mỹ nấu lại là cái hội tử đánh không lại đối diện cày đ ê m thuê tựa hồ quá bình thường cực kỳ đối với hiện tại mỹ nấu đến nói trò chơi chính là tra tấn nàng không có chút nào vui vẻ thượng tuyến về sau ai l y hạ đại chiêu nhất chuyển tốt lại chăn đơn giết trực tiếp chết bốn lần đồng đội lúc này nhịn không được kẹp mò có thể hay không được tiễn mẹ nó cuộc thi xếp hạng người đến luyện anh hùng chương chín trăm ba mươi chín đội thế giới thứ nhất bên trên đơn đến chương chín trăm ba mươi chín mỹ nầu xem xét thời gian mười phút còn chưa tới đâu liên phát lên đầu hàng đều không được lập tức liền càng thêm khó chịu mình vì sao tử muốn chơi cái này trò chơi đâu đều do tôi hiểu a phải biết đều không ngừng tôi hiểu để hắn chơi liền tốt mình ở bên cạnh làm cái mỹ thiếu nữ an tĩnh nhìn xem liền tốt hiện tại sờ tiêu đi ô bên trong nhiều người như vậy mình tình huống này bị tất cả mọi người nhìn thấy thực tế là mất mặt chết rồi kỳ thật khán giả cũng có tốt cũng biết mỹ nẩu kỹ thuật không có khả năng tốt bao nhiêu lại thêm đối diện ái lì a là cái tiểu thay mặt thao tác cùng mỹ nẩu không tại một cái cấp độ bên trên khả năng cũng là bởi vì tệ mỏ cái này anh hùng tương đối hấp dẫn cựu hận còn tốt nhằm vào nguyên nhân đối diện đi rừng cũng thích tới á lì a một người vợ tháp đều được ngươi liền đừng đề cập hai người cùng một chỗ m ị nổ không có trò chơi thể nghiệm cái này quá bình thường cực kỳ loại tình huống này nàng còn có thể có trò chơi thể nghiệm lời nói khả năng này nàng cũng bị ca hát làm chết lại khán giả nhiều lắm là chính là phát cái mưa đạn t r e o chọc một chút cũng không cái gì thật là mất mặt loại chuyện này đều làm mình cảm thấy mất mặt m ị nổ cũng là có thần tượng bao phục được không bất quá hết lần này tới lần khác đồng đội cũng là điểm nô bắt đầu nhả danh bắt đầu để m ị nổ đ ư n g tiễn loại tình huống này dù sao cũng là cuộc thi xếp hạng đồng đội khả năng hay là tấn cấp thi đấu vô song tình huống trọng yếu giới kết quả đến cái đồng đội như thế n g cha sốt ruột phát h ỏ a cũng ở đây khó tránh khỏi đánh xứng đôi thời điểm ngươi một khi hố khả năng đều có nhân khẩu nôn hương thơm liền đừng đề cập càng thêm nghiêm túc một điểm bại vị trừ phi đại loạn đấu loại kia hình thức đi lên chính là làm đại đa số tình h ù n g dưới mọi người hay là rất tùy ý mị n nổ xem xét cái này liền càng thêm khổ sở trong lúc nhất thời tâm lý bị quất cái này có thể trách ta nha ta cũng muốn hèn bọn a thế nhưng là ta tại tháp dưới đều đứng c v ữ n g cái này còn có thể làm sao hèn bọn đâu rất nhiều thời điểm chính là cái dạng này bị giết mấy lần về sau cũng không phải là hèn bọn, không hèn bọn sự tỉnh trừ phi ngươi cũng không cần một chút kinh nghiệm không phải liền chưa nói tới hành gọn chỉ cần xuất hiện tại tầm mắt của đối phương bên trong như vậy chính là gặp nguy hiểm cái này đúng là chuyện không có cách nào khác người đã trải qua đều hiểu chơi cái này trò chơi chơi nhiều tin tưởng cũng đều là trải qua bình thường loại tình huống này bản thân liền không có trò chơi thể nghiệm lại bị đồng đội nói hai câu lời nói khả năng liền sẽ treo máy không chơi tâm tính t r ê n h l ệ n h người là cái dạng này mỹ nầu tâm thái còn không có kém đến tình trạng kia bất quá khẳng định là chịu ảnh hưởng nói trắng ra nàng cũng không nghĩ chơi cái này chơi lấy chính là cha tấn m à thôi còn có cái gì chơi đầu đâu thế nhưng là chính nàng trong lòng cũng minh bạch vô cùng lúc này ngay tại trực tiếp đâu mình thế nhưng là nhất định không thể c h o máy loại tình huống này ảnh hưởng thực tế là quá ác liệt Bí nấu liền một mặt ủy khuất nhìn xem bên cạnh t ô hiểu mở miệng nói ra t ô hiểu ta không nghĩ chơi bọn hắn đều khi dễ ta t ô hiểu lúc này mới vài phút ta làm sao liền không nghĩ chơi nữa nhà kỳ thật ngươi có thể kiên trì đến mười lăm phút khởi s ư ớ n g đầu hàng bất quá lời này t ô hiểu là cũng không nói ra miệng cũng nhìn ra mỹ nấu lúc này có chút bị trả tấn tôi hiểu liền chủ động đứng dậy nói tới đi ta tới chơi một hồi ván này coi như là từ bỏ dù sao loại hành vi này hẳn là cũng không tính là thay mặt đánh hành vi người ta hai vợ chồng sự t ì n h nói cái gì cày đem t h ê đâu không tồn tại tốt ta trước đó cũng có tuyển thủ chuyên nghiệp cha hắn cũng thích chơi cái này trò chơi bất quá kỹ thuật không quá đi đẳng cấp cũng không thế nào cao bị đánh nổ về sau trực tiếp gọi hắn nhi tử đến trong giây phút cho đối diện d t xuyên người ta đằng sau tại phỏng vấn bên trong cũng nói ra chuyện này còn không phải không cái gì sự tình nhà đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói chơi như vậy khả năng vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng ngươi mang mội không có vấn đề thế nhưng là đừng đánh người ta hào nha bất quá t ô hiểu đã là giải nghệ tuyển thủ cũng không sợ ngươi cấm thi đấu loại hình lại thêm t ô h i ể u lực ảnh hưởng nắm đấm bên kia coi như biết cũng sẽ không xem như thật có chuyện gì một mắt nhắm một mắt mở liền đi qua t ô hiểu đây cũng không phải là cái gì qua điểm hành vi ta đi còn có thể chơi như vậy sao hai người các ngươi trực tiếp liền trực tiếp vì cái gì còn muốn ngược chó đâu ban đêm mới ăn cơm xong kết quả đến cái này bên trong liền bị trò chó ăn lương ta chua người ta trò chơi đánh không lại có thế giới thứ nhất bên trên đơn bạn trai đâu ha ha ha cái này chơi vui à đối diện cái này tiểu cày đem thuê lập tức đụng phải thế giới thứ nhất bên trên đơn bất quá kệ mọi trạng thái này ô h ắ t dẹt thật còn có thể tú bắt đầu sao tại trên tô hiểu về sau mưa đạn trực tiếp bạo tạc lúc này lít nha lít nhít quả thực thấy không rõ lắm khả năng cũng là bởi vì mỹ nấu lời mới vừa nói thời điểm có chút giọng nũng nịu ở bên trong nữ h à i tử nha cùng bạn trai nói như vậy thực tế là quá bình thường càng đừng đề cập mỹ nấu lúc này còn bị k u ấ t cho nên khẩu khí cùng bình thường là không giống nhau lắm nghe vào mọi người lỗ thai bên trong cái này không phải liền là tại vung thức ăn cho chó n h à quả thực là trước mặt mọi người tại ngược chó n h à trong lúc nhất thời mọi người tựa như là ăn tranh như đồng thời cũng không ít người lúc này vẫn tương đối mong đợi muốn biết tô hiểu đi lên về sau có thể hay không thao tác cái này nếu là trái lại đem đối diện cái này cậy đem thuê cho đánh nổ lời nói vậy thì có chút ý tứ tiết mục hiệu quả lập tức kéo căng tô hiểu vẫn tương đối tỉnh táo hắn cũng minh bạch vô cùng mình trạng thái này không nhất định có thể đánh qua đối diện đối diện cái này h ã i lìa thực tế là quá mập một chút mẹ nó quả thực chính là cái xuất sinh loại tình huống này người thao tác so đối diện tốt cũng không nhất định hữu dụng cho nên t ô hiểu không dám thổi so hay là k ệ mọi loại này anh hùng không nhiều lắm thao tác không gian t ô hiểu cảm thấy mình đi lên cũng không nhất định có thể đem cục diện đánh trở về nhiều nhất chính là không có thảm như vậy mà thôi đương nhiên t ô hiểu ngoài miệng là sợ hãi mất mặt khiêm tốn một điểm mà thôi trong lòng vẫn là tương đối nghĩ đến sao có thể cho đối diện đánh nổ không phải vì trăng bức chẳng qua là cảm thấy ván này thắng mỹ n ậ có thể hài lòng điểm thượng tuyến về sau tôi hiểu xem ra cũng rất cẩn thận hắn trực tiếp hướng binh tuyến bên trên ném cây nấm xem ra rất cẩn thận dám n vẻ cái này tiến vào tháp binh tuyến nhất định phải mau chóng thanh lý mất nếu không mình liền rất nguy hiểm bất quá tại thanh lý binh tuyến thời điểm tôi hiểu cũng đang cố ý tao để cho mình tẩu vị xem ra có chút mờ mờ cho đối diện một loại trí mạng xúc động nhìn thấy loại này temo rất khó sẽ nhịn xuống không đ ọ c thủ chương chín trăm bốn mươi giống như cấp trên chương chín trăm bốn mươi giống như cấp trên tôi hiểu như thế tao bất quá chỉ là vì cố ý câu dẫn mạc tôi hắn cũng minh bạch vô cùng mình muốn thay đổi cục diện nhất định phải g i ế t cái này hãy l ì i a một lần kết thúc cái này hãy l ì i a cầm cái đại nhân đầu lời nói cục diện mới có thể phát sinh biến hóa thế nhưng là online bên trên đơn g i ế t đối diện đó không phải là xả đạm sự tình n h a đây là không cách nào bằng vào thao tác nghiền ép hoàn thành sự tình đối diện coi như kỹ năng đều không ngạnh sinh sinh đi lên mình a ngươi đều đánh không lại người ta trông cậy vào đi rừng cũng là không có khả năng đi rừng xem xét cái này k ẹ m ỏ i như thế h ố cái kia bên t r o n g còn nguyện ý đến a cái này mẹ nó đi lên giúp hắn mình giảm không tốt cũng không có hoàn toàn không có cái gì tất yếu cái này đẳng cấp đi rừng không tính là có cái gì ý thức bất quá tối thiểu nhất đi rừng thưởng thức hay là biết đến loại kia bị đánh nổi tuyến chỉ có thể từ bỏ loại thời điểm này đi quản lời nói mình thiết tấu cũng sẽ s ậ bàn mà lại thật muốn ăn đòn g i a đến bắt cũng không nhất định có thể bổ chết hai đánh một ôn lai lên không nhất định có thể đánh qua người ta nếu là sợ lời nói muốn chạy ngươi cũng lưu không được cơ hội duy nhất chính là để người này bớt tháp sau đó mượn nhờ tháp phòng ngự công kích tới lúc này tháp phòng ngự tổn thương so kẻ mò tổn thương không cao nhiều t ô hiểu cũng không làm tiền nhìn xem binh tuyến tới liền câu dẫn hắn cũng không nghĩ chậm trễ thời gian cái này một đợt không câu dẫn lời nói đợi một chút đối diện đi rừng nói không chừng còn m u ộ n tới đi rừng thoáng qua một cái tới hai người đồng thời thao tác tình hôn g ư ớ i tô hiểu tại tháp d ư ớ i cũng không có cách nào dễ ã ruộng thậm chí ngay cả đổi một cái cũng khó khăn lúc này ở đối diện ai l i a ạ trong mắt cái này k h ẹ mò đúng là có thể giết k h ẹ mò cố gắng dùng cây nấm quân thanh động tắc này hắn thấy chính là sợ hãi sợ tiểu binh duy trì một hồi mình động thủ với hắn cố gắng muốn đem tiểu binh cho thanh lý mất đồng thời tẩu vị có sơ hở cái này cũng là bình thường cái này đẳng cấp người n g ư ơ i còn trông cậy vào có cái gì lợi hại thao tác sao mà lại đối diện cái này thèm mò hắn tại g i ế t lần thứ nhất thời điểm liền cảm giác không quá đi đoán chừng người này bình thường cũng chính là cái lưu manh đi căn bản liền không có tàu vị cùng thao tác tôi hiểu diễn kỹ quá tốt để đối diện ai l ụ a không có nhìn ra một điểm lỗ thủng đến cảm thấy hết thầy đều cùng trước đó là không sai b i lắm mà lại đối diện ai l ụ a lúc này đã đem đối diện g i ế t xuyên làm c ầ y đem thuê đánh loại này bán chính là nổ cá loại tình huống này hắn gặp quá nhiều lần sau đó chính là loạn rét bán tâm tính bên trên rất vung lòng nói câu không dễ nghe lời nói tôi hiểu trong tay cái này pè mò trước mắt tại đối diện ái lìa trong mắt kỳ thật so g i ế t gà còn dễ dàng không ít tâm tính buông lỏng thái độ còn miệt thị tình hùng dưới xem xét có cơ hội kia chẳng phải trực tiếp bên trên sao tôi hiểu ngươi cẩn thận một chút mỹ nâu vẫn là rất hiểu cái này trò chơi mặc dù nàng thao tác chẳng ra sao cả bất quá xem xét đối diện ái lìa động tác này cũng liền minh bạch người ta có thể là muốn động thủ nghĩ đến mình trước đó bị loạn giết kinh lịch nàng cảm thấy tiếp xuống tôi hiểu khả năng cũng sẽ nguy hiểm thậm chí ở thời điểm này mỹ nâu cả người vẫn có chút hối hận mình không nên để t ô hiểu bên trên bị ngược cũng liền bị ngược tôi bất quá chỉ là nhịn một chút vài phút sự tỉnh tin tưởng loại cục diện này có một cái trời mập ái lý ạ các đội hưu trong lòng cũng đều là có ít biết là không có gì chỗ trống để né tránh còn không bằng tranh thủ thời gian điểm n ắ m chặt bắt đầu v á n kế tiếp tỉnh chậm trễ thời gian của mình cái này nếu là tô hiểu cái chăn g i ế t vậy nhưng so với mình cái chăn g i ế t mất mặt nhiều nha bị n ầ u lúc này đầu bên trong ý nghĩ hay là không ít thế nhưng là tô hiểu nhưng không có cái gì dư thừa ý nghĩ lúc này một mực đang nghĩ lấy làm sao thao tác sự tỉnh đối diện tiên cơ chính là trực tiếp đại chiêu cái này đại chiêu chúng đích về sau tôi hiểu trên cơ bản cũng chính là chú định sẽ bị lân giết không có chỗ chống để né tránh rất nhiều người xem lúc này cũng cảm giác tôi hiểu đúng là nguy hiểm hắn vừa rồi cái này tẩu v ị giống như có chút mạo hiểm à khoảng cách này để ái lì ạ rất dễ dàng độc thủ thế nhưng là tại mọi người khẩn trương thời điểm tiếp xuống phát sinh hình tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thán phục lên tôi hiểu vậy mà đem ái lì ạ cái này đại chiêu cho xoay không sai cái này đại chiêu lại bị tôi hiểu tránh đi kỳ thật á i lì ạ cái này đại chiêu cũng là tương đối dễ dàng không lớn dù là ở trong trận đấu đều nhìn lắm thành quen đại đa số không lớn tình huống đều là bởi vì khoảng cách không đủ thế nhưng là vừa rồi khoảng cách này rõ ràng là đầy đủ d u n g thoáng hiện tránh lời nói cũng không phải chuyện ly kỳ gì sở tiêu đi ố bên trong bọn này miệng mạnh vương giả nói không chừng cũng đều có thể làm đến đâu bất quá tẩu vị lời nói liền hơi có chút độ khó đây chính là tô hiểu thiết kế hắn vừa rồi vị trí kia kỳ thật bảo chỉ ý chí rất mập mờ cũng không phải là một mực đi mạo hiểm sơ hở chỉ là một chút mà tôi h đều tại tô hiểu khống chế bên trong lại thêm tô hiểu sớm liền biết người này động tác kế tiếp hắn đôi hãy lì ạ cái này anh hùng quá quen thuộc cũng minh bạch gái lì ạ người thao tác bình thường đều thích làm sao thả kỹ năng đối diện cái này gái lì ạ lại thêm hơi có một chút tùy ý liền bị tô hiểu như thế xoay đại chiêu chỉ là cái này tẩu vị tránh đại chiêu kỳ thật mọi người liền bị kinh ngạc đến đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực n h a s á c thực hay là có đồ vật tùy tiện một cái tẩu vị ngươi liền cảm giác được có một cỗ tú bắt đầu l ư ơ n g vị dù là lúc này tô hiểu thoạt nhìn vẫn là rất nguy hiểm đối diện tiểu thay mặt cũng hơi có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới kẻ mỏ có thể đem cái này đại chiêu cho xoay đều không nghĩ nhiều cảm thấy khả năng chính là đánh bậy đánh bạ mà thôi k ẹ t mò thật có cái này tẩu vị lời nói trước đó hắn bị rực xong nhận cũng không thể như vậy không hợp thói thường mỗi một cái đều an bảo trong lúc nhất thời cái này ái lì hạ cũng có chút cấp trên trong lòng tự đủ ngươi cho rằng tránh đại triều ta không thể g i ế t rơi ngươi sao trực tiếp đi theo tiến vào tháp phòng ngự trong tay bị rực xong nhận xuất thủ kỳ thật kỹ năng này chúng đích về sau hắn cũng là có thể g i ế t trên thân nhóm l ử a đã chuyển tốt đ ố i trước mắt cái này hát v kẹt mò đến nói nhóm l ử a một chút cái kia tổn thương cũng không thể ái lì hạ độ thuần t h ụ không sai bị rực xong nhận thả rất nhanh thế nhưng là tô hiểu tẩu vị đã tới biến thái cấp bậu tại vô số người nhìn chăm chú k ẹ tệ mò ấu tiểu thân thể xem ra nói không nên lời linh hoạt nhanh như vậy bị rực x o n g nhận vậy mà đều bị xoay rơi kỹ năng này xoay về sau t ô hiểu liền bắt đầu không bông tha lên bắt đầu quay đầu trở nên rất có tiếng công hình không ngừng bình a cái này á i lì ạ á i lì ạ lúc đầu muốn đi xem xét cái này k ẹ t mò đi lên đuổi theo hắn điểm có chút cấp trên trực tiếp liền quy đi lên hắn bị động soát đến năm tầng tổn thương phi thường cao bất quá hắn đi lên m h á y mắt t ô hiểu đâm mụ thêm điểm đốt cùng một chỗ phụ lên mà lúc này đây tiểu thay mặt bỗng nhiên thanh tỉnh lại hắn giống như cấp trên nhưng là bây giờ mới phản ứng được còn kịp sao chương 941, t ạ i t r ứ c n g h i ệ p tuyển thủ trước mặt rất yếu đuối chương 941, t ạ i t r ứ c n g h i ệ p tuyển thủ trước mặt rất yếu đuối nói trắng ra loại tình huống này đối diện nếu là không lên đầu lời nói tôi hiểu thật đúng là không tốt tại tháp dưới phản s á t nếu là hắn kỹ năng không về sau trực tiếp liền lui ra ngoài tôi hiểu thật đúng là dết không được hắn đuổi theo điểm cũng không có gì biện pháp trước mắt cái này tổn thương đánh không chết cho nên phải ủy vào tháp phòng ngự mới được nhưng tôi hiểu cũng coi như chuẩn đối diện nhất định sẽ cấp trên nguyên nhân rất đơn giản ai chơi g a m còn không có cái cấp trên thời điểm đầu tuyển thủ chuyên nghiệp tại trong trận đấu cấp trên đều chỗ nào cũng có ngươi liền đừng để cập loại này người qua đường bài bị bán đối diện con hàng này lại là cái tiểu thay mặt tự nhiên tâm tính phía trên là tương đối táo bạo hắn cảm thấy loại này đẳng cấp chính là tùy tiện treo lên đánh m à t h ô i căn bản liền sẽ không nghĩ đến quá nhiều đ ồ v ậ t đặc biệt là nhìn thấy cái này tệ mỏ đem hắn hai cái kỹ năng tránh về sau gia tốc hắn cấp trên trong lúc nhất thời đại nào sung huyết trực tiếp liền lên đi đi lên về sau mỗi lần bị đâm mủ ngay cả tiếp theo hai lần bình á đều là vô hiệu lúc này mới hơi ý thức được có điểm gì lạ giống như lại đi ra đã là một a i chỉ có thể một con đường đi đến đen nhất định phải giết cái này thèm mò mặc dù giết về sau hắn cũng sẽ bị đổi hết bất quá tổng so tặng không mạnh hơn t ô hiểu hiện tại còn t r ừ a lại một cái cây nấm rất cẩn thận đặt ở chân mình dưới đáy nhóm lửa đã là phụ lên phối hợp tháp phòng ngự tổn thương cái này hãy lìa l ư ợ n g máu đang không ngừng hạ xuống t ô hiểu lúc này cũng không có trầm mê một mực a người cái c h ủ loại kia khoái cảm hắn không cần đánh tổn thương gì chỉ cần cam đoan mình khoảng cách là được chỉ nghe phanh một tiếng là cây nấm nổ tung thanh n m người này còn dẫm lên t ô hiểu cây nấm cái này cũng không thể trách hắn tháp dưới vị trí cứ như vậy hơi lớn hắn không thể cố ý đi cuốn hai bước tránh đi cái này cây nấm dạng như vậy lời nói tương đương với bạch bạch lại muốn bị tháp phòng ngự nhiều đánh một chút thật là không chịu nổi thế nhưng là dẫm lên cây nấm về sau cũng cùng chết không sai bịt lắm tổn thương là một mặt hiện tại tô hiểu trang bị quá kém tổn thương không phải rất cao nhưng cái kia giảm tốc hiệu quả thực tế là có chút làm người buồn ôn để người chịu không được tô hiểu thành công tại ái lìa bị giảm tốc về sau cũng liền kéo ra mình cùng hắn khoảng cách ái lìa nhìn trước mắt tiểu e m mò mình lại đổi không kịp cũng không cần nghĩ lấy làm sao a đến sau đó hết thể liền thuận lý t h à n h trương cái thứ ba tháp phòng ngự công kích rơi xuống thời điểm hải lìa bị trực tiếp mang đi cái này hải lìa mặc dù phát dục phi thường tốt bất quá thời gian n à y điểm ngươi nói hắn nhiều n h ụ c tri loại khẳng định cũng không có khả năng hải lìa cái này anh hùng bản thân liền là cái chiến sĩ không có khả năng quá thịt cũng được ra máu tay về sau mới có thể xem ra còn có thể d á n vẻ bị tháp phòng ngự đánh ba lần đúng là có chút quá đau đớn còn có tô hiểu tổn thương thêm điểm nữa đâu trực tiếp liền bị mang đi tô hiểu thu được chín trăm đồng tiền, tiền thưởng e m chút chính là một phẩy không không không khối cái này một đợt hay là vô cùng kiếm có cái này chín trăm khối tiền về sau tô h i ể u không hề nghi ngờ là một lần nữa trở lại cái này trong trò chơi hoa tắc lợi hại lợi hại bên cạnh mỹ n ấ u nhịn không được bắt đầu vỗ tay vỗ tay một bộ dáng vẻ hưng phấn giống như cái này h ả i lì ạ bị giết nàng rất hạ giận dáng vẻ ừ để ngươi vừa rồi khi dễ ta ngươi không phải năng lực sao ngươi lại đến nhà mưa đạn bên trên cũng toàn bộ đều là sáu trăm sáu mươi sáu chỉnh chính tô h i ể u đều không tốt lắm ý tứ kỳ thật cái này sóng căn bản liền không thế nào tú đơn thuần chính là dựa vào tháp phòng ngự tại truyền vận mà thôi cũng chính là hai cái tàu bị xoay kỹ năng xem ra còn tính là có chút đ ồ v ậ t r a cái này một bộ tỷ so sánh lợi hại vẫn là ở chỗ tô hiểu tính toán đối diện tại c â y độc tô hiểu trước mặt còn lộ ra có một ít nó nớt hoàn toàn không đáng chú ý cũng là bởi vì các loại nhân tố kết hợp lại với nhau cái này nếu là đối diện có thoáng hiện lời nói kỳ thật tô hiểu kế hoạch này đều thành công không được còn tốt tô hiểu kẹp lại cái này không có thoáng hiện thời gian cái này sóng giết về sau các đội hữu đều rất kinh ngạc không nghĩ tới k ẻ mọ vậy mà có thể phản xác cái này hãi lũy ạ chính yếu nhất chính là hắn mình không có chết bất quá cũng không ai nhìn thấy vừa rồi xảy ra chuyện gì mọi người đã cảm thấy khả năng hay là vừa rồi đối diện cái này ái lì ạ u à s o n g đi nghị hướng tháp kết quả xảy ra vấn đề hoàn toàn đánh giá thấp cái này một đợt chơi chết ái lì ạ độ khó nhưng là cái này một đợt tô hiệu thành công đánh giết đối diện một lần về sau rõ ràng có thể thấy được các đội hưu bên này cảm xúc ổn định rất nhiều không có người lại b ư ớ c b ư ớ c cảm thấy ván này trò chơi giảng không tốt vẫn là có thể đánh tô hiệu bên này cũng cảm thấy mình tiếp xuống có thể thoải mái một chút ái lì ạ trong lúc nhất thời không có đại chiều mà lại hắn vừa rồi hướng tháp thời điểm đem nhóm lựa trả lại dùng cũng muốn tranh thủ có thể đem tô hiệu đổi đến tốt thế nhưng là t ô hiểu không có chết cái giờ này đốt liền tương đương với lãng phí sau đó trong một khoảng thời gian ai lì ạ không có cái giờ này đốt như vậy đối t ô hiểu uy hiếp không hề nghi ngờ lại sẽ rớt xuống t ô hiểu bên này cuối cùng là dám ra tháp trực tiếp ra tháp thanh lý binh tuyến hắn cũng không nghĩ khắp nơi ném cây nấm trực tiếp dùng cây nấm thanh lý binh tuyến tại thanh lý binh tuyến về sau mau về nhà bổ sung trang bị cái này tháp ra là khẳng định không thể ăn dựa theo thời gian suy tính lời nói ai lì ạ đoán chừng lập tức sẽ tới t ô hiểu lượng máu không đầy không cần thiết mạo hiểm về nhà bổ sung một chút trang bị t ô hiểu trước ra một đôi nhẹ nhàng chi dày đây là vì tăng cường mình di tốc để cho mình chạy nhanh một điểm thượng tuyến về sau t ô hiểu dám ra tháp phòng ngự hắn có thể cảm giác được đối diện cái này ái lì ạ khi nhìn đến hắn thời điểm một trận sốt u ruột phát hỏa đoán chừng là cảm thấy hắn cái này tẹ mò đã phiêu bởi vì chủ quan cầm một mình hắn đầu về sau liền dám ra đây thật sự cho rằng ngươi có thể đánh qua ta sao ái lì ạ đi lên chính là làm bất quá đôi t ô hiểu để nói ngươi không có phát hiện không có điểm đốt ta còn thực sự không sợ ngươi cái tiền đề này chính là phải đem ái lì ạ é、e、kỹ năng cho tránh có nhẹ nhàng chi dạy cùng mình với đ ú t kỹ năng tiểu m ạ c chạy mau tăng thêm cái này đối t ô hiểu đến nói là rất nhẹ nhàng sự tình phải biết t ô hiểu tẩu vị bản thân liền là rất biến thái cái c h ủ loại kia cấp bậc mới đến cái này hố t r a hệ thống thời điểm t ô hiểu tẩu vị liền đã được tăng cường qua xoay rơi cái này e kỹ năng về sau t ô hiểu liền đổi theo cái này hãy luya một mực tại điểm có cao thủ tại nơi này nhất định có thể nhìn ra t ô hiểu khoảng cách này kéo thực tế là quá tốt một chút một chút để cái này hãy luya cũng không tìm tới cơ hội đến gần t ô hiểu hiện tại cũng là có một chút tổn thương lại thêm pẹ mò tự man độc tính lần này một chút bình a đi lên xác thực còn rất đau t i lì ạ trên thân không có gì mà kháng ngay từ đầu hắn còn k h ô n g phục bị tô hiểu điểm trắng rất nhiều hạng ý thức được không thích hợp dự định triệt thoái phía sau thời điểm trên thân chỉ còn lại có nửa máu bất đắc dĩ tình huống dưới bình máu chỉ có thể bắt đầu ăn mọi người khi nhìn đến một màn này về sau cũng là không khỏi cảm khái tại game thuê nghe rất n h u bức tại chức nghiệp tuyển thủ trước mặt quả thực quá yếu đất chương 942, n t m b ẹ mò thay người rồi chương 942, n t m b ẹ mò thay người rồi cho nên tại cái này đối tuyến bên trong tôi hiểu là khó được chiếm cứ thơ phong cũng là lần đầu tệ mọ tại đuổi theo cái này ái lì a đánh nhìn người không khỏi một trận h o a n g hốt ái lì a cũng là cảm nhận được áp lực cường đại không thích hợp à, cái này tệ mọ làm sao cảm giác cùng biến thành người khác cùng vừa rồi cảm giác hoàn toàn không giống vừa rồi cảm giác hàm hàm cũng phù hợp cái này anh hùng đặc tính mình hoàn toàn là có thể tùy t i ệ n giết nhưng là bây giờ cái này tệ mọ xem ra giống như m u ố n ă n thị t người dáng vẻ a đặc biệt là tôi hiểu nhà cái này đi rừng cũng tới lên đường đi dạo một chút kỳ thật cũng không làm cái gì chính là ở chỗ này đi dạo một chút bại lộ tại tầm mắt bên trong bị cái này ái lì ạ cho trông thấy về sau trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút bắt đầu cẩn thận h ắ n cũng biết tại đại t r i ê u không có tốt tình huống dưới mình đánh hai là không thực tế bởi như vậy lời nói liền cho t ô hiểu cơ hội t ô hiểu có thể nhẹ nhõm đem cái này tuyến cho l i qua để ái lì ạ lần thứ nhất tại tháp dưới a n minh ái lì ạ cái này anh hùng bổ tháp nào g i ả n g thật không nên quá nhẹ nhõm hoàn toàn không có khó khăn bất quá xem ra cái tràng diện này giống như cùng vừa rồi không giống nhau lắm làm sao cảm giác hai người nhân vật trao đổi một chút đâu tôi hiểu tại đẩy song binh tuyến về sau cũng liền trực tiếp rời đi hắn ô n l a i bên trên một mực treo không có ý nghĩa gì nói không chừng mình còn nguy hiểm đâu chủ yếu là đơn giết cái này ái lì ạ hắn biết mình không có khả năng trừ phi cái này ái lì ạ cho không thế nhưng là có vừa rồi giáo mấn về sau kia là rất không có khả năng tôi hiểu cũng liền không nghĩ cái này ái lì ạ không giống vừa rồi xúc động như vậy lời nói đoán chừng mình ngay cả tiêu hao đều không thế nào tốt tiêu hao vẫn là thôi đi rời đi tuyến bên trên tôi hiểu liền bắt đầu tìm cơ hội đi tôi hiểu làm tuyển thủ chuyên nghiệp hay là cái dùng đầu góc chơi đem lời mặc dù nhiều khi là đánh bậy đánh bạn bất quá hắn tại hệ thống gia t r ỉ dưới phương diện này năng lực đích thật là tăng lên không ít ở trong tình hình này t ô hiểu ý thức quả thực chính là nghiền ép tồn tại không nên xem thường ý thức cái này tác dụng có lúc trong trò chơi thật chính là giảm chiều không gian đà kích số lượng không nhiều m ắ t b ị để t ô hiểu chú ý tới đối diện đi rừng gờ dạ vẹt động tĩnh t ô hiểu đại khái trong lòng hiểu rõ lén lút mở ra quét hình đi đối diện đỏ bờ uff ra khu tại f sáu vị trí này ngồi sổm xuống đương nhiên tại ngồi sổm trước đó t ô hiểu còn ném hai cái cây nấm hai cái này cây nấm là tương đối tới gần có người muốn là linh qua nơi này lập tức liền có thể toàn bộ dẫm nếu là không có trải qua lời nói như vậy hai cái này cây nấm toàn bộ đều là lãng phí giống như t ô hiểu tại thả cây nấm thời điểm liền rất chắc chắn như người thật đúng là đừng nói đâu t ô hiểu đều không có ngồi sổm bao lâu cái này gờ dạ vẹt liền đến khán giả nhìn đều sợ hai thằng p ụ c t ô hiểu cái ý thức này mưu bước n h a bởi vì tại ngồi sổm thời điểm t ô hiểu liền nói gờ dạ vẹt l á m chừng sẽ tới soát cái này d ã chờ một chút liền tốt t ô hiểu cũng là nhìn gờ dạ v ẹ lượng máu bình thường mới dám tại cái này bên trong ngồi sổm dưới tình h u ố n bình thường thẹn mò đơn đấu đánh gờ dạ vẹt lời nói hay là hơi có một chút khó khăn đương nhiên t ô hiểu lời nói cũng chưa hề nói chết rồi lỡ như cái này gờ dạ vẹt về nhà nữa nhà cái này đến lúc đó liền không nói được nhà hay là rất đánh mặt t ô hiểu không phải loại kia làm tiết mục hiệu quả dẫn chương trình không cần thiết cái dạ n g kia rất nhiều dẫn chương trình là cố ý làm tiết mục hiệu quả tình mục giới liền thích đem lời nói rất chắc chắn nói đúng mọi người cảm thấy rất nhu b ứ c sai lời nói giống như tiết mục hiệu quả liền đến dù sao làm sao đều không ăn thua thiệt chính là bất quá t ô hiểu phán đoán không có vấn đề gì cái này gờ dạ v ẹ rất nhanh liền đến đi lên rất đơn thuần trực tiếp một cái quy kỹ năng bung dạp sáu tổ chi bên trong kết quả kéo về phía sau kéo một cái hoạt bộ trực tiếp liền trượt đến hai cái cây nấm phía trên liên tiếp hai cái cây nấm bạo tạc đối diện trực tiếp tâm tính liền không có hiện tại cây nấm tổn thương vẫn phải có càng đừng đề cập hay là hai cái vợ d ạ vẹt liền mẹ nó tương đương bối rối nơi này vì sao lại có cây nấm a cái này thẹ mọ đều sắp bị đánh không được còn có thể đến vị trí này trồng nấm quả thực là không thể tưởng tượng sự tình càng đừng đề cập hắn lúc này còn tại bị f sáu không ngừng công kích vợ dạ bẹt tranh thủ thời gian đem mình trừng trị cho dùng dùng để về một m ù g máu không phải xem ra cũng quá nguy hiểm ngay lúc này hắn còn không có chân chính khẩn trương lên mặc dù ái lì ạ là đánh tín hiệu nói tuyến bên trên kệ mỏ đã biến mất bất quá cái này có người biến mất nhiều lắm là cũng chính là trung lộ người khẩn trương một chút không nghĩ lấy có thể đến g i a khu cái này đẳng cấp người chơi bửa trình độ nào đó đến nói hay là rất đơn thuần ngay tại trường trị dùng thời điểm t ô hiểu xuất hiện một cái đâm mủ thêm hai giới bình a trực tiếp vung đi lên t ô hiểu mang hay là tra tấn bằng điện cái thiên phú này vợ dạ vét nháy mắt liền bị mang đi kỳ thật kệ m ỏ mang cái thiên phú này còn rất là kê bất quá đây là m ị nộ mang nói là từ dẫn chương trình kêu bên trong học t ô hiểu trong lòng tự n ủ dẫn chương trình đều là hành hạ người mới dùng ngươi cùng người ta học cái giám a bất quá ở thời điểm này tra tấn bằng điện cái thiên phú này bộc phát năng lực hay là đưa đến tác dụng vợ dạ vét bị miểu sát hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có nhất tao chính là người này cũng là đại nhân đầu b ấ t quá hết thảy liền bốn trăm năm mươi khối tiền mà thôi so với ái lì ạ vừa rồi người kia đầu hay là hơi có chút c h i n lệ ái lì ạ lúc này đã làm ơ hồ cảm nhận được không thích hợp mẹ nó cái này mẹ mó lại còn đi ra khu cầm cái đầu người cái này vờ d a vẹt là làm gì ăn t ô hiểu lần nữa trở lại tuyến bên trên trạng thái cũng không tệ lắm dáng vẻ trực tiếp ném cây nấm quân thanh liền tốt hơi để lọt một điểm bình cũng không có gì đáng n g ạ i hắn lúc này tại đẳng cấp phương diện kinh nghiệm kỳ thật vẫn là hơi rất lại phía sau cái này hãy lì ạ một chút bình thường đôi tuyến t ô hiểu đẩy xong tuyến về sau tranh thủ thời gian liền về nhà hắn cũng biết đối diện đi r ừ n g ở trên nửa khu tiên phong về nhà bổ sung trang bị về sau tôi hiểu không làm cái gì khác thậm chí đều không có đi lên đường hắn ma xui quỷ k h i ế n đi b ê n đường lên đường theo tôi hiểu lúc này là không có gì tất yếu hoàn toàn có thể từ bỏ đối diện g ợ dạ vẹt mang thủ vô cùng khó mà nói tại ngồi sổn hắn đâu vẫn là thôi đi có tiên phong tại cái k i a một tháp hắn thủ không được ở phía sau tự bế bụi cỏ đợi cũng không có gì tất yếu tôi hiểu trực tiếp tới ven đường tiến hành một đợt n g đối diện hai người xúc động đi lên đánh t ô hiểu từ bụi cỏ bên trong lén l ư t ra hai người trực tiếp mắt trợt tròn t ô hiểu cầm tới hai người đầu đồng thời ven đường cái này tháp phòng ngự cũng có thể đẩy lên đường tháp khẳng định là không có ven đường kế tiếp theo đẩy lời nói coi như là cùng đối diện đ ổ i kinh tế tranh tài bên trong thường xuyên chơi như vậy vừa rồi phu n mỹ nậu đừng t i ễ n người kia chính là a giờ nhìn xem t ô hiểu liên tục bắt người đầu thực tế là nhịn không được k ẹ n bỏ có phải hay không thay người a chương 943, t h ế giới thứ nhất bên trên riêng là ta đồng đội chương 943, t thế giới thứ nhất bên trên riêng là ta đồng đội đồng đội rất trực tiếp trực tiếp liền hỏi có phải là thay người rồi đây cũng là trò chơi bên trong thường gặp một loại hiện tượng khi một người đánh lấy đánh lấy đột nhiên có chút xê thời điểm tất cả mọi người sẽ cảm thấy có phải hay không là thay người chơi khả năng chính là đang kinh hỉ chi hơn nói như vậy nói chuyện không nghĩ tới chính là thật đúng là đổi người vừa rồi thẹ mò cùng hiện tại thẹ mò hoàn toàn không phải một chuyện lên đường ái lì a lúc này tương đương phiền muộn nội tâm góp nhặt rất lớn một cố lực lượng muốn cầm cái này thẹ mò khai đao thế nhưng lại không có gì biện pháp quá tốt mới vừa rồi là có thể vượt tháp cùng đi dừng hơi phối hợp một chút đánh giết cái này thẹ mò còn không phải dễ dàng đến lúc đó giết người cầm tháp cái này tiết tấu có thể nói vẫn rất là mỹ bọn hắn hay là ưu thế thật lớn ai biết đi r ừ n g ở trên đường thời điểm cái này tệ mỏ biến mất không thấy gì nữa sau đó đẩy tháp thời điểm phát hiện chuyện khiến người ta k h i ế p sợ cái này tệ mỏ vậy mà đi bên đường đồng thời đối với hắn đồng đội đặc t h ủ thành công cầm tới song sát cái này tệ mỏ phát dụng lập tức liền khá hơn trước đó đều rời đi trò chơi bây giờ nhìn lại cả người kinh tế giống như tại trò chơi mười người bên trong không phải thứ nhất chính là thứ hai bởi vì bổ đao phương diện so cái này ái lì ạ còn kém một chút lại thêm ái lì ạ ăn một huyết tháp coi như t ô hiểu trước đó cầm tới hai cái kết thúc đầu người kinh tế hay là không nhất định có hàng cao nhưng ai lì ạ lúc này hay là hết sức khó chịu cho dù là cầm tới cái này một huyết tháp cảm giác giống như cũng không thế nào kiếm dáng vẻ bởi vì ven đường bên kia một tháp bị t ô hiểu mang theo ven đường hai người cho thoái thác người bên này ven đường hai người chết rồi đi rừng còn tại lên đường cái này một tháp là khẳng định có thể tùy tiện đẩy không có không đẩy đạo lý cái này mọi người tương đương với đổi một cái tháp phòng ngự năm cái lớp mạ đều là an bảo đối diện bởi vì có hẻm núi cầm cái một tháp khẳng định kinh tế là hơi nhiều một chút thế nhưng là đối diện ven đường còn chết mất hai người đâu ngươi như thế tính toán lời nói vậy khẳng định là không có chút nào kiếm được đối tôi hiểu đến nói như bây giờ tiết ấu liền hết sức thoải mái cũng là bởi vì đẳng cấp tương đối thấp loại này trong cục mọi người đánh đều tương đối là đơn thuần không có cái gì chân pháp ý thức phương diện khả năng cũng liền bình thường cho nên mới cho tôi hiểu tương đối tốt thao tác cơ hội khắp nơi du t ẩ u thu h o ạ c h đầu người chính tôi hiểu cũng minh bạch vô cùng bình thường đối tuyến lời nói hắn có thể rét cái này hãy lì a một lần thế nhưng là tuyệt đối rét không được lần thứ nhỉ chỉ cần đối diện không xúc động đ ề u ăn một lần thua thiệt, t ô hiểu không cảm thấy hắn sẽ còn tiếp tục xúc động cho nên liền nghĩ những biện pháp khác sau khi về nhà, t ô hiểu đem mình lớn mặt nạ làm được, mặc dù đẳng cấp hay là r ứ t lại phía sau, bất quá hắn trang bị đã bắt đầu theo sau đơn đấu lời nói, khẳng định vẫn là đánh không lại cái này hãy lì ạ, bất quá hắn có là biện pháp, mà lại cái này trò chơi không phải một người, hãy lì ạ còn chưa tới loại kia đánh năm tình trạng, vốn là có cái này xu thế, nếu là lại để cho mỹ n ổ thao tắc một hồi lời nói, cùng đánh năm đoán chừng cũng không có gì khác nhau, bất quá bị t ô hiểu giết một lần về sau, t i ế t đấu trực tiếp cũng liền gián đoạn còn lại mấy cái đồng đội đều là bình thường cái này đẳng cấp người cùng tô hiểu các đội hữu cũng đều là tám lạng nửa cân trình độ bọn hắn b ắ n này mại vị lúc đầu đều dự định tốt muốn n à m thắng chỉ cần đem hắn các đội hữu làm cho băng h ả i lì ạ cái này anh hùng liền lộ ra tương đối yêu đất bất quá tình huống so t ô hiểu nghĩ còn muốn thuận lợi cái này h ả i lì ạ hay là rất táo bạo lá gan rất lớn bộ dáng t ô hiểu nhà bên trong bên này một tháp bị đẩy về sau cái này h ả i lì ạ mang tuyến vẫn tương đối phép lối trực tiếp đem binh tuyến đẩy lên hai tháp bên này nói thật cái này đem đánh tới cho đến trước mắt t ô hiểu bên này đi dừng vợ d ạ gà một lần đều không tới bắt qua hắn hắn cũng liền không quan trọng cảm giác hai người bắt hắn lời nói g i n g không tốt vẫn có thể thao tác thế nhưng là cái này một đợt khả năng vợ dạ gà cũng là cảm thấy cái này kẻ m ò ngay cả tiếp theo cầm bốn cái đầu người tựa như là có đồ vật dáng vẻ không nói hai lời liền bắt đầu đi lên á i lụy ạ vị trí này cũng có chút không coi ai ra gì đích thật là cái cơ hội tốt vợ dạ gà trực tiếp bao đi qua tô i hiểu cũng biết có người đến bắt lời nói vẫn là có thể thao tác á i lụy ạ còn chưa tới khoa trương như vậy đánh không lại tình trạng còn tốt cái này vợ dạ gà không có kéo vợt nếu tới cái thị chứng hành gà cái gì đ o á ngươi n t thật đúng là đừng nói đâu cái này một đất rết so trong tưởng tượng còn dễ dàng chủ yếu tô hiểu tổn thương bắt đầu cái này hãy lụy ạ còn dâng cây nấm nhóm lửa mặt lên hãy lụy ạ đại chiêu thẳng hề đúng là chính ta hắn là dự định hướng gờ dạ gạ bởi vì tô hiểu vị trí kia hắn đại chiêu có thể sẽ không tô hiểu tại phương diện này vô cùng chú ý sẽ không cho hắn lập tức lớn đến hai người cơ hội nếu là lập tức có thể lớn hai người lời nói đoan chừng thật sự có thể thao tác nữa nha thế nhưng là hắn tiếp cận gờ dạ gạ tiến lên thời điểm gờ dạ gạ đại chiêu còn bóp nơi tay bên trong đ ầ u lập tức liền đem người cho nổ tung mà lại vị trí này nổ càng thêm tới gần bên trong tô hiểu liền theo chuyển vận trực tiếp cầm xuống cái này đầu người đánh tới phía sau thời điểm ra hỏa này lại nghĩ thao tác lại muốn chạy đã là hoàn toàn loạn đoan chừng lúc này đầu dỗ rành còn giao cái tử vong dần hiện ra đến xem ra tình huống là không thích hợp t ô hiểu cầm tới cái này đầu người về sau chính là tiếp tục đẩy tuyến còn có thể ăn một chút đối diện lên đường l ớ p mạng sau đó toàn bộ trò chơi cục diện đều tại t ô hiểu trong c ô n g chế k ẹ t bỏ cái này anh hùng mặc dù là chẳng ra sao cả ở trong trận đấu thậm chí có thể nói là cái rát rưởi b ấ t quá tại loại này trong cục t ô hiểu thao tác loạn g i ế t là không có gì phiền phức đặc biệt là loại này v á n còn không thích mua thật mắt t ô hiểu chú ý tới đối diện đi rừng đều không mang quét xem quả thực là không hợp t h i thưởng đối t ô hiểu đến nói cây nấm liền dễ chịu nhất định phải bị cây n ấ m nổ chết mấy cái mới có thể về nhà đ ổ i quá t h ì n h cục diện dần dần xoay chuyển đi qua các đội h ư u trực tiếp lấy t ô hiểu cái này thẹ mọ làm hạnh tâm có thể nhìn ra tất cả mọi người là đ i ề u nô À đủ đối diện thẹ mọ là ohs đối diện lúc này đi r ừ n g vợ dạ vẹt phát cái tin tức tới rất c h ấ n kinh t ô hiểu thân phận còn là bị nhận ra cái này cũng không ngoài ý mớn ngay tại trực tiếp đâu rất nhiều người đều đang nhìn bất quá trực tiếp là có một ít trì hoãn t ô hiểu cũng không sợ bị giò bình phong t ô hiểu các đội hữu lập tức cũng chân kinh bọn hắn chơi game không có công phu đi nhìn trực tiếp có người đã nghe đến a đủ thật giả a thế giới thứ nhất bên trên riêng là ta đồng đội chương 944, t i ề n này tốn giá trị chương 944, t i ề n này tốn giá trị tô hiểu ở trong quá trình này một câu đều không nói không nói lời nào mới phù hợp cao thủ nhân thiết đi chủ yếu cũng là một lòng nghĩ thao tác đường đường chính chính chơi game thời điểm hay là nghĩ đến thắng cũng liền không để ý tới đánh chữ đi c h ẳ n g b ớ c sẽ không thực sự có người chơi game thời điểm còn muốn lấy thua đi thế nhưng là cũng không trọng yếu không cần chính tô hiểu nói những này xếp tới các đội h ư u có thể tự mình đi nhìn nhà trực tiếp mở ra răng nhanh trực tiếp lập tức tìm đến tôi hiểu, nhân khí rất cao. điểm đi vào xem xét liền biết là mình đồng đội. A đủ, ta mẹ nó vậy mà bên trên trực tiếp, một cô còn rất kỳ diệu cảm giác. liền như trước kia đã có tuổi kia một đời người, nhìn thấy mình lên tv là không sai biệt lắm. chủ yếu cũng là sở tiêu di ô nhân khí quá cao, cho người ta cảm giác liền không giống nhau lắm, nếu là sở tiêu di ô bên trong không người gì lời nói, biết cũng không có cảm giác gì. trong lúc nhất thời các đội hữu đều rất kích động, bao quát đối diện cũng là một cái bộ dáng, giống như ván này bại vị thua cũng không quan trọng, không ít người còn đang suy nghĩ lấy muốn tốt bạn vị loại hình. tôi hiểu cũng không có đáp ứng cũng không phải là luồng nghịch hàng hiệu chủ yếu đây là mỹ nẩu tài khoản tôi hiểu liền không thêm những người này thời đánh chữ giải thích một chút lập tức mọi người cũng minh bạch trách không được cái này tẹ mò trước sau t r ê n lệch lớn như vậy đâu nguyên lai、like、ngươi khi dễ người ta nàng dâu sau đó chính chính mình bên trên nhà đây cũng quá manh đi mang theo một loại còn rất kỳ diệu cảm giác ván này tranh tài rất nhanh cũng liền kết thúc đằng sau có thể nói liền hết sức thuận lợi đối diện cái kia cậy đ ê m thuê là tương đối khổ hiện tại quả thực là có nỗi khổ không nói được hắn đây chính là đang đánh tờ đâm nhà thua một ván lời nói khẳng định là có ảnh hưởng c à i đ ê m thuê tỷ số thắng cũng có thể phản ứng ra một vài thứ đến thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến thu nhập còn có hậu tiếp theo tiếp tờ đất lượng cái này đem vốn phải là treo lên đánh bán kết quả cùng bình thường đánh vậy mà không giống nhau lắm biết đối diện cái này tệ mọ là ai về sau hắn mới hiểu được là vì cái gì nguyên lai、like、là tô hiểu nha vậy liền không kỳ quái c h ắ c không được người ta t ẩ u vị phong thanh như vậy đâu cho dù là cái cày đ ê m thuê cũng là phi thường sùng bái tô hiểu bởi vì hắn chủ chơi chính là bên trên đơn vị trí này tô hiểu chính là thần tượng của hắn đánh k ô n g lại là bình thường chỉ bất quá hắn cái thân phận này cũng không tiện chào hỏi trò chơi còn không có kết thúc đâu liền sớm rời khỏi đối mặt t ô hiểu loại kia cảm giác vô lực cũng làm cho người này minh mạnh bình thường đang đánh những n à y bán thời điểm nhưng cái kia phổ thông người chơi kỳ thật cũng là cái dạng này và tắc thắng thắng t ô hiểu nào biết được đối diện nhiều như vậy tâm lý hoạt động đâu bên này tại kết thúc về sau mỹ nầu tại vui vẻ vỗ tay xem ra còn thật cao hứng dáng vẻ rõ ràng không nghĩ tới ván này vậy mà đều có thể thắng nhìn xem mỹ nầu thật vui vẻ t ô hiểu tự nhiên tâm tình cũng không sai trên mặt một mực mang theo ý cười đằng sau tại t ô hiểu cổ vũ phía dưới mỹ nậu lại tới chơi hai đ ê m tèm mò n g ư ơ i thật đúng là đừng nói đâu mỹ nậu tại không gặp được cậy đêm thuê tình h ù n g dưới vẫn là có thể tối thiểu nhất o n l i n e bên trên có thể ổn định vừa rồi kia ván đích thật là ngoài ý muốn đặc biệt là t ô hiểu ở một bên còn thỉnh thoảng chỉ đạo một chút để mỹ nậu đánh còn rất thuận hai ván đều thắng xuống dưới để mỹ nậu hôm nay tâm t ì n h tương đương không tệ hai ván đánh xong về sau t ô hiểu được mặc dù mỹ nậu còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng bất quá t ô hiểu cũng rõ ràng hôm nay là mình thủ truyền bá nha cũng không thể một mực để mỹ nậu chơi như vậy đối khán giả không phải rất tôn trọng bộ dáng trực tiếp nội dung phải kết hợp lập tức mới có ý tứ mọi người nhìn cũng sẽ không biết mệnh tôi hiểu bên này chơi thời điểm liền vô dụng m ị n ầ u tài khoản tỉnh quay đầu bị người cầm cái này nói sự tình ván đầu tiên tình huống kia tất cả mọi người là có thể lý giải thay đổi mình nứt phục tài khoản đây là siêu cấp tài khoản mỗi cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều có chỉ bất quá mọi người bình thường đều không chơi mà thôi đều đi đánh xệ vợ hằn đi tôi hiểu chơi mấy ván bài vị trên cơ bản đều là loạn giết ván ở trên đường cái này thống trị lực thực tế là quá mạnh kết thúc về sau thời gian cũng liền không còn sớm tới gần dưới truyền bá thời điểm tôi hiểu hay là có một cái an bài chỉ nghe tôi hiểu bên này nói lập tức dưới truyền bá ta bên này cùng bị nổ cùng một chỗ cho mọi người hợp sướng một ca khúc hy vọng tất cả mọi người có thể thích nha vừa nghe đến ca hát mọi người tự nhiên lại dũng cảm hôm nay cái này trực tiếp quả nhiên không có chút nào nhàm chán thậm chí cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh làm sao nhanh như vậy liền hơn mười hai giờ nha tôi hiểu cái dạng này rõ ràng chính là muốn dưới truyền bá ý tứ h ca khẳng định là hôm nay người muốn gả cho ta bài hát này là hai người hợp sướng mà lại gần nhất còn chính đang giận máy vi tính mị rộ phồn còn có cả â m thanh loại hình t ô hiểu đã sớm sớm chuẩn bị tốt nhạc đệm sau khi chuẩn bị xong tự nhiên là trôi chạy h á t lên có thể nhìn ra hai người cũng còn rất thông thuận nhất là mỹ n ấ u bên kia loại này ca hát quả thực chính là hạ bút thành văn m à t h ô i hát xong một ca khúc về sau t ô hiểu lúc này mới chú ý tới sở t i ê u đi ô bên trong lễ vật giống như tăng thêm không b t xem ra mọi người nghe tới ca hát thời điểm là tương đối thích ca hát đêm nay dựa theo t ô hiểu tính ra đoán trừng thu cũng phải có hơn một triệu lễ vật cái này đều là vàng dòng mặt trắng không có một chút soát thành điểm ở bên trong người ta cái này vừa mở cống họng cảm giác chính là không giống mỹ nầu thực lực chính là thanh sướng c so với cái kia võng hồng hát t m hai thật t m hai nếu là ohz không mở miệng liền tốt hơn rồi xác thực ta cảm giác giọng nam có chút phá hư bài hát này ý cảnh ohz thật hay là chơi game đi ca hát loại chuyện này liền chớ miễn cấm mình mưa đạn bên trên ngay từ đầu toàn bộ đều là em hai thế nhưng là đằng sau liền không thích hợp bắt đầu không ngừng n h ả d á n h lên tô hiểu tô hiểu lúc đầu hát xong về sau bản thân cảm giác hay là rất tốt đẹp kết quả xem xét mưa đạn kém chút mặt đều đen các người đến cùng là ai p a n hâm mộ đây là giả phân đi tốt xấu còn có cả tâm thanh tăng thêm đâu có khó nghe như vậy sao tôi hiểu trong lúc nhất thời có chút hoài nghi bản thân mỹ nấu ở bên cạnh bụng trộm bật cười sau đó tại mọi người thỉnh cầu phía dưới mỹ nấu lại cho mọi người đơn độc hát một bài cái này một ca khúc hát để khán giả đều là đắm chìm thức t h n g thụ tôi hiểu muốn d ư ớ i truyền bá thời điểm đều lưu l u y ế n không rời đâu nếu có thể truyền bá một đêm liền tốt tại sờ tiểu đi â bên trong ngươi còn có thể nghe tới mỹ nấu ca hát đây là loại cái gì đ ã nộ a bình thường muốn nghe buổi hòa nhạt lời nói cũng không phải cái giá tiền này còn có thể cùng mỹ n ấ u hô động cái này trực tiếp nhìn thực tế là q u ả giá trị rất nhiều bắt c h ả y ra nước đảng cũng nhìn không được nghĩ dùng tiền xử lý cái thẻ tôi hiểu cái này thủ truyền bá kết thúc về sau giang lanh công ty các cao tầng là cười miệng không khép lại không nghĩ tới hiệu quả có thể tốt như vậy tiền này tốn giá trị chương chín trăm bốn mươi lăm chuẩn bị kịch bản chương chín trăm bốn mươi lăm chuẩn bị kịch bản trực tiếp cũng chính là lần này tôi hiểu ngày thứ nhì liền không có kế tiếp theo trực tiếp cùng bình thường dẫn chương trình là hoàn toàn không đ ó n g tôi hiểu ngày thứ nhì cũng không có việc gì bất quá hắn cũng không nghĩ truyền bá quá tấp nập quá tấp nập lời nói không phải chuyện gì tốt lỡ như cho mọi người nhìn quen thuộc quay đầu t ô hiểu thật bận rộn hồi lâu không trực tiếp lời nói mọi người nên có một ít ý kiến thế nhưng là không mỗi ngày trực tiếp lời nói liền không có loại kêu phiền não ngươi thỉnh thoảng tới một lần lời nói mọi người ngược lại còn rất thỏa mãn cảm thấy có thể một lần nhìn cũng không tệ mà lại t ô hiểu loại người này không sợ nhân khí trôi qua có dẫn chương trình khả năng ngưng phát hình sau một khoảng thời gian quay đầu người xem đều chạy hết người ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai giống t ô hiểu loại này lưu lượng lớn liền không có loại kêu phiền não chỉ cần hắn trực tiếp khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý nhìn chủ yếu mỹ nâu cũng ở nhà đâu mình trực tiếp thời điểm mỹ nâu một người cũng nhàm chán thế nhưng là mang theo mỹ nâu cùng nhau lời nói nàng một cái đỉnh cấp minh tinh luôn luôn trực tiếp khẳng định không tốt lắm n g à y thứ nhì tô hiểu hay là cùng thường ngày một cái bộ dáng mười giờ sáng đa tài bắt đầu cùng mỹ nâu trực tiếp liền sớm cơm trưa hai hợp nhất sau đó buổi chiều hai người cùng một chỗ chơi game xem phim loại hình qua hoàn toàn là chạch nam chạch nữ sinh hoạt bất quá hai người đối loại hình thức này đều thất thích cảm thấy dễ chịu là được giống mỹ nâu loại này khi minh tinh cả ngày tại bên ngoài chạy có lúc khả năng ngay cả tiếp theo một tháng đều cảm giác bay trên trời bay đến cái này bên trong bay đến nơi đó ước gì ở nhà bên trong đợi cái kia bên trong đều không muốn đi mà lại hai người bọn họ thật cùng ra ngoài lời nói cũng không phải cái gì thuận tiện sự t ì n h chủ yếu vẫn là nhân vật công chúng khẳng định bị nhận ra liền lộ ra không được tự nhiên đối tô hiểu đến nói xem phim bất quá chỉ là vì nhìn một chút trình độ mà thôi tận khả năng đem phim đều nhìn một chút bao quát từng cái loại hình thật cẩn thận nhìn kỳ thật đối với mình là một loại t r à tấn bị nâu bên kia liền có tốt dù sao chỉ cần không phải loại kia nghiêm túc nặng nề đề tài vui sướng địa phim hoặc là tình yêu loại mỹ nầu luôn luôn có thể xem tiếp đi hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh t ô hiểu cũng là không sai biệt lắm xác định mình ý nghĩ trước đập một bộ phim rồi nói sau tốt xấu cũng được luyện tay một chút không phải nhiều như vậy tốt phim mình chẳng phải là lãng phí nha vừa vặn thừa dịp hiện tại không có việc gì làm thời điểm có thể hào hào thao tác một chút phim lời nói t ô hiểu cũng cho tốt bộ phim đầu tiên nha bởi vì tài chính áp lực vấn đề t ô hiểu hay là nghĩ đến quay c h ụ t một bộ chi phí ít một chút những cái tia đại chế tác cái gì tạm thời rất không có khả năng mà lại t ô hiểu nghĩ đến truy cầu phòng bán vé rất nhiều bình điểm cao phim không nhất định phòng bán vé l i ề n cao cái này cũng rất đơn giản khán giả không nhất định chính là thưởng thức phim đi rất nhiều người xem phim nhiều khi cũng chính là đồ cái vui vẻ mà thôi cũng mặc kệ phim chất lượng trừ phi là nát đến khiến người g i ậ n xôi mới có người nhả ránh phim b ậ t này đi cũng rất thần kỳ không có cái nào đạo diễn liền dám cam đoan mình phòng bán vé nhất định rất tốt tổng thể đến nói lời hài kịch khẳng định được hoan n ề n một chút nhưng là cái này hài kịch phải có điểm chất lượng mới được kỳ thật mọi người không biết hài kịch hàng năm đều có rất nhiều phòng bán vé cũng không có bao nhiêu khả năng chiếu lên về sau chính là thường thường không có gì lạ không người hỏi thăm bất quá đối t ô hiểu đến nói cái này không là vấn đề hắn truyền hình điện ảnh tài nguyên trong kho tài nguyên thực tế là quá phong phú h ạ định nhất định phạm vi về sau như vậy cái này liền nhẹ nhõm rất nhiều t ô hiểu tuyển định chặt lọt kẹ phiền não bộ này h à i kịch phim trước đó tại mình thế giới kia khả năng rất nổi tiếng bên trong lưu lại vô số ngạnh thậm chí còn có một ít vạn á c tri nguyên một mực bị mọi người nói chuyện say x ư a có thể nói tương đương kinh điển mà lại bình điểm không thấp hai kịch phim bình điểm cũng sẽ không cao bao nhiêu bộ phim này bình điểm còn tính là rất không tệ tương đối thế giới này những cái tia phòng bán vé rất cao hải t h phim tôi hiểu cảm thấy chặt lọt kẹ p h i ề n nào chất lượng rõ ràng cao hơn nữa chỉ cần mình đang quay n h ế p quá trình bên trong chất lượng không ra vấn đề gì lời nói hẳn là phòng bán vé sẽ không kém loại này phim chi phí cũng không cao cũng không cần mời cái gì siêu sao loại hình đến lúc đó khẳng định là kiếm chẳng qua là kiếm bao nhiêu vấn đề tôi hiểu trước mắt còn có một cái ý nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không tham gia diễn đâu toàn bộ nam số một loại hình nếu là diễn kỹ không có vấn đề như vậy còn có thể tỉnh một bút chi phí cái này còn phải nghiên cứu một chút tôi hiểu trước mắt mình cũng không có quyết định trước mắt bất quá chỉ là có cái bước đầu ý nghĩ mà tôi h cùng chân chính quay chụp bắt đầu hay là phải cần một khoảng thời gian căn bản cũng không có nhanh như vậy rất nhiều chú bị làm việc muốn làm đâu vừa vặn mỹ n ấ u đi ra ngoài làm việc tôi hiểu thừa dịp mình ở nhà không có việc gì thời điểm đem kịch bản làm cho ra hệ thống tài nguyên trong kho cung cấp là lúc đầu kịch bản cơ hồ là giống nhau như lúc cái c h ủ loại kia bất quá bộ phim này kịch bản có một ít là cần cải biến chủ yếu vẫn là chép ca những cái kia tiểu đoạn khẳng định phải đổi một chút có ca chính t ô hiểu đều không có b i ế t ra thế giới này căn bản liền không có đâu bất quá điểm này nho nhỏ cải biến căn bản liền không khó khăn t ô hiểu với cái thế giới này âm nhạc có hiểu rõ về sau mình liền có thể hoàn thành đồng thời hệ thống tại cung cấp kịch bản đồng thời cũng cho ra khác biệt nhân vật tuyển diễn viên yêu cầu nhìn ra càng thêm trực quan lập thể đối t ô hiểu đến nói đây là một chuyện tốt dù sao tuyển diễn viên lời nói chủ yếu vẫn là đạo diễn làm việc chỉ bất quá có nhân vật đâu đạo diễn mình cũng không cách nào quyết định chính là có ít người chính là mang tư tiến vào tổ rất nhiều ân tình phương diện đồ vật cái này không tiện cự tuyển chân chính n h ư u bức đạo diễn khẳng định sẽ tốt hơn nhiều bất quá có lúc cũng miễn không sóng phải làm cho một chút vai phụ loại hình ra h uy lão bản ngươi gần nhất đang bận cái gì đâu cũng không tới công ty nhìn xem ngày này t ô hiểu nhàm chán lúc ở nhà tiếp vào chu hiên điện thoại cũng chính là hiểu n ặ t công ty người phụ trách t ô hiểu tướng tài đắc lực bình thường công ty đều là giao cho hắn quản lý năng lực của người này t ô hiểu vẫn tương đối tán thành mà lại điện thoại này đến tương đối xảo t ô hiểu là dự định hai ngày nay đi công ty đem phim sự tỉnh nói một chút phải chuẩn bị bắt đầu không nghĩ tới hắn ngược lại là chủ động gọi điện thoại tới t ô hiểu lại hỏi hai ngày trước một mực tại bận điệu công ty có chuyện gì không tô hiểu cũng không có nói nhảm hai ngày nay một mực tại làm kịch bản đích thật là đang bận đâu chu hiên bên kia liền nói là cái dạng này có người tới mời ca lần này là phim khúc chủ đề cái này phim là nổi danh đạo diễn vai trụ người ta căn bản cũng không thiếu tiền đoàn làm phim rất có tiền liền rất có thành ý nghĩ mời ngươi viết một bài khúc chủ đề ta chưa có trở về t u y ệ n liền đến hỏi một chút l á o bản ngươi ý nghĩ chương chín trăm bốn mươi sáu thời gian đều đi đâu rồi chương chín trăm bốn mươi sáu thời gian đều đi đâu rồi tô hiểu vừa nghe đến đối phương rất có thành ý thời điểm cũng liền không sai biệt lắm minh bạch chu hiên người này nói chuyện vẫn tương đối có trình độ nói trắng ra tất cả mọi người là người trưởng thành tự nhiên hiểu được đều hiểu nói do đối phương là không thiếu tiền hiện tại tìm tô hiểu sáng tác bài hát người thực tế là nhiều lắm chủ yếu vẫn là viết đều lửa hiện tại tô hiểu chính là kim bài sáng tác người ai không muốn hát tô hiểu viết ca đâu chủ yếu vẫn là có thể lửa đối với ngành giải trí người mà nói cái này thực tế là quá mấu chốt còn có chính là tô hiểu hiện tại cái danh này khả năng ai hát đều không phải rất trọng yếu chỉ cần là tô hiểu viết ra ca như vậy chú ý độ liền sẽ rất cao dù là bài hát này chất lượng vấn đề là viết nhiều như bậy ca giống như cũng không có cái nào chất lượng rất bình thường tất cả mọi người muốn tìm tôi hiểu cái này thực tế là quá bình thường dưới tình huống bình thường chu hiên đều sẽ từ chối chủ yếu cũng là nghĩ bồi dưỡng mình công ty ca sĩ đem bản quyền cái gì đều n ắ m trong tay có thể cầm tiếp theo không ngừng kiếm tiền có thể để cho tôi hiểu không cự tuyệt chứng minh đối phương xác thực có thành ý mà lại tại ngành giải trí bên trong cũng là có nhất định năng lượng tôi hiểu bên này cũng là hứng thú cho phim viết khúc chủ đề cái này thật đúng là lần thứ nhất đâu lại thêm t ô hiểu cũng dự định đ i ảnh xem như có một chút hứng thú cái này đều không phải mấu chốt hay là trước mắt tương đối thiếu tiền điện ảnh coi như chi phí không cao kia trong trong ngoài ngoài ngươi nói ít mấy chục triệu là cần tốn trước mắt công ty bên kia t ô hiểu không xác định có thể hay không lấy ra số tiền này có thể kiếm tiền lời nói hay là nắm chặt kiếm một chút đi thực tế đến lúc đó lại không đủ lời nói cũng chỉ có thể tìm m ì n ầ u tạm thời mượn một chút phim chiếu lên về sau t ô hiểu cảm thấy mình liền có thể tiểu phát tài một bút bất quá cũng không có nhanh như vậy nói ít cũng được nửa năm sau một bộ phim chế tác chu kỳ chiếu lên lời nói ít nhất cũng được một tháng quay đầu còn phải chia loại hình tiền là khẳng định chạy không thoát chỉ bất quá cũng không có nhanh như vậy cần thời gian nhất định mà thôi tạm thời có thể kiếm tiền lời nói hay là bán ca loại phương pháp này tương đối trực tiếp cũng tương đối nhanh dù sao ca khúc còn nhiều nữa đ ờ i này đều hát không hết cái chủng loại kia bán mấy thủ ra ngoài cũng không quan trọng cũng không phải là cái gì tổn thất lớn t ô i h i ể u nhất mình cũng kiếm được tiền không phải sao tôi hiểu cũng không có ở trong điện thoại hỏi là cái gì loại hình phim đối khúc chủ đề có yêu cầu gì loại hình điện thoại bên trong chỉ sợ cũng nói không rõ ràng chỉ nghe tôi hiểu bên này trực tiếp liền nói được tôi ta chở một lúc đi công ty gặp mặt về sau hai chúng ta lại nói được rồi lão b ả n ngươi bên này ăn cơm chưa ngươi nếu là không ăn lời nói giữa trưa ta liền nhiều một chút một chút giao hàng hai ta ở công ty chịu đựng dừng lại đi chu hiên bên này rõ ràng vẫn tương đối chờ mong t ô hiểu quá khứ t ô hiểu đối ăn cái gì tự nhiên cũng không quan trọng một bữa cơm mà thôi chủ yếu là vì nói chuyện chỉ nghe t ô hiểu liền nói không có vấn đề vậy ta lập tức tới ngay tùy tiện làm ăn chút gì là được không g i ả g cứu cái này đánh cái xe tới đến công ty tốc độ vẫn tương đối nhanh sau khi đến các công nhân viên không ngừng bất an đối với t ô hiểu loại này lão bản mọi người là xuất phát từ nội tâm thích công ty càng ngày càng tốt đều là tô hiểu ở sau lưng vận hành mọi người tiền lương cũng không tệ mà lại làm việc hoàn cảnh tốt cái này mới là chính yếu nhất đương nhiên còn có cái mấu chốt điểm ở chỗ tô hiểu bình thường không đến công ty hắn ông chủ này không quản sự để các công nhân viên tự nhiên là sẽ không cảm thấy hắn chán ghét bình thường công ty bên trong đoán chừng nhân viên mười cái có chín cái mắng qua lao bản là cái c ắ t tệ t ô hiểu đơn giản cùng mọi người lên tiếng chào hỏi chu hiên bên kia đã là ra đón mọi người kế tiếp theo ngồi xuống làm việc trật tự phương diện bảo trì hay là rất tốt nghiễm nhiên đã có một chút công ty lớn dáng vẻ đoán chừng còn chưa tới giữa chưa giờ tan sờ đâu mọi người phải đem cuối cùng điểm này thời gian vượt đi qua là được tô hiểu bên này liền trực tiếp đi chu hiên văn phòng giao hàng còn chưa tới chu hiên tự mình cho tô hiểu ngâm c h é n trả đều không có để thư ký xuất thủ hai người ngồi xuống bề sau tô hiểu liền đi thẳng vào vấn đề đối phương dự định ra giá bao nhiêu cách cái này còn có nói muốn nhìn hài lòng trình độ nếu là hài lòng lời nói giá cả sẽ không thấp câu trả lời này hơi có chút giống không có trả lời bất quá tô hiểu cũng không quan trọng bay đầu giá cả không hài lòng hắn cũng giống vậy có thể lựa chọn không hợp tác đừng mẹ nó tại cái này bên trong cùng ta thổi l ư ờ n g này kết quả giá cả xem xét liền cái dạng kia tôi hiểu mới sẽ không phản ứng đâu cũng không cần biết ngươi là người nào về phần ca khúc chất lượng thế nào chính tôi hiểu trong lòng là có í t không có người so hắn càng hiểu hơn cái này lão bản nếu không ngơi ư trước nhìn một chút cái này phim loại hình đi sau đó lại quyết định muốn hay không biết chu hiên bên này xuất ra bản bút ký của mình máy tính rất rõ ràng hắn thấy sáng tác bài hát hẳn là cũng không phải tùy tiện biết phải có cái kia linh cảm mới được nếu không biết như thế nào ra đâu thật tình không biết đối tô hiểu đến nói linh cảm cái gì đều là không tồn tại chỉ cần hắn nguyện ý khẳng định liền sẽ có mà lại cái gì loại hình cũng đều có thể cho ngươi tìm ra thích hợp tới máy tính mở ra có bộ phim này một cái video tại trừ video bên ngoài còn có phim đại khái kịch bản biên tập đây là nội bộ video phía trên còn thêm hình mở nếu như tiết lộ khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm s á c thực đối một bộ phim đến nói nếu là phương diện này tiết lộ trên cơ bản bộ phim này cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn bất quá dưới tình huống bình thường tất cả mọi người là vòng tròn bên trong người cũng là vì hợp tác không thể lại làm loại chuyện như vậy t ô hiểu tốn khoảng hai mươi phút nhìn hai cái này phim ngắn tâm lý không sai biệt lắm có í t đối bộ phim này có hiểu rõ nhất định phim tên là ba mẹ tình yêu thoạt nhìn là tình yêu trên thực tế giảng chính là thân tình thuộc về loại kết thúc nước mắt phim nhìn một chút ống kính s á c thực quay chụp cũng không t ệ lắm hiện tại t ô hiểu đạo diễn năng lực kéo căng hắn nhìn một bộ phim lời nói có thể nhìn ra rất nhiều chuyên nghiệp đổ vào tới từ t ô hiểu nhìn tích bản có một ít c ư ơ n g ép phiến tình điểm lộ ra dùng sức quá mạnh bất quá t ô hiểu cũng biết sẽ có không ít người mua t r ư n g mà lại xác thực phần cuối là có nước mắt điểm bộ phim này chiếu lên lời nói đoán chừng phòng bán vé sẽ không kém trên cơ bản kiếm tiền là bán đã đóng tiền lập tức còn có bên sản xuất đối với ca khúc yêu cầu trên cơ bản chính là ôn l u thúc nước mắt n h ữ n g này n g ư ờ i toàn bộ vui sướng âm nhạc ra khẳng định lại không được tôi hiểu trên cơ bản chính là một m á y mắt đầu góc bên trong liền xuất hiện một ca khúc danh tự thậm chí đều không cần chủ động đi mình khúc trong kho tra tìm tôi hiểu trực tiếp nghĩ đến một ca khúc thời gian đều đi đ â u rồi xem như còn rất ôn n u một ca khúc cùng bộ phim này xem như tương đối đối ứng tôi hiểu cảm thấy phi thường phù hợp t r ư ờ n g 947, chi phí có chút cao t r ư ờ n g 947, chi phí có chút cao đầu góc bên trong đã có ý nghĩ tôi hiểu cảm thấy không có vấn đề gì bài hát này vẫn tương đối thích hợp cũng là trải qua thị trường khảo nghiệm bài hát này có thể lửa kia là không có vấn đề gì tôi hiểu có thể khẳng định điều này mấu chốt là cùng bộ phim này vẫn tương đối phối tôi hiểu phản ứng đầu tiên chính là bài hát này có thể nghĩ xứng đôi trình độ đến lúc đó phối hợp một chút phim màn à y bốc lửa càng thêm không có vấn đề gì phim bên sản xuất có thể hay không coi trọng bài hát này tôi hiểu vẫn tương đối tự tin cảm thấy hẳn là không vấn đề gì l i ê n thế giới này âm nhạc trình độ đến nói có thể sẽ có so bài hát này chất lượng cao hơn bởi vì thời gian đều đi đâu rồi bài hát này mặc dù cũng không tệ lắm xem như một bài tốt ca b ấ t quá ngươi muốn nói nhiều kinh điển chất lượng tốt bao nhiêu cái này cũng không đến nỗi vậy liền quá là khuyết đại thế giới này coi như chỉnh thể âm nhạc trình độ kém một chút hay là có tốt ca nhưng là tô hiểu cảm thấy ngươi muốn tìm đến chất lượng không tệ còn cùng phim như thế xứng đôi âm nhạc cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho nên mình cạnh tranh áp lực hẳn là không có lớn như vậy liền nhìn một chút đối phương thành ý thế nào t h như nói có thể cho bao nhiêu tiền luận này cái này mới là điểm mấu chốt giá cả không được t ô hiểu mới sẽ không nói gì với người đâu không được là không được mọi người cũng không có quan hệ gì bất quá chỉ là hướng về phía đi kiếm tiền t ô hiểu trong lòng là đã có ý nghĩ bất quá hắn khẳng định không thể nói quá nhiều làm sao cũng phải làm làm bộ dáng loại hình không thể nói mình đã viết xong cái kia cũng quá kéo chỉ nghe t ô hiểu lúc này liền nói tốt ta có chừng ý nghĩ trở về liền viết một chút hẳn là mấy ngày nay liền không sai bị lắm không có vấn đề lão bà ngươi cảm thấy có thể viết liền tốt ta quay đầu liền cùng phim bên sản xuất bên kia nói một chút chu hiên đây cũng không phải là thuần túy vớt ư mưu ngựa chủ yếu tô hiểu năng lực bày ở cái này bên trong hắn đều đã nói như vậy chu hiên khẳng định là tin tưởng mà lại có thể khẳng định là n à y sẽ là một bài cũng không tệ lắm ca khúc làm chu hiên đều chờ mong dù sao bài hát này nếu là thành lời nói công ty bọn họ tại nghiệp nội danh khí là có thể lần nữa tăng lên cái này mới là mấu chốt điểm danh tiếng một tốt lời nói về sau các loại nghiệp vụ tiến triển đều sẽ thuận lợi rất nhiều mặc dù bây giờ công ty bọn họ danh tiếng liền đã tương đương không tệ xuất phẩm tống nghệ còn có ca khúc đều là cao chất lượng có thể nóng nảy cái c h ủ loại k người ra ngoài nói chuyện hợp tác lời nói những cái kia nhà tài trợ có thể nói tại giá cả phương diện này là tương đối lớn vương còn phải tùy ý t ô hiểu công ty chọn lựa mới được k h ô n chủ đề sự tình tạm thời trước đặt ở một bên t ô hiểu trở về đem ca lấy ra rồi hay nói chuyện này t ô hiểu lần này tới khẳng định không chỉ chuyện này bất quá ở thời điểm này chu hiên điểm giao hàng đưa tới nói là đơn giản ăn chút trên thực tế không có chút nào đơn giản bộ dáng chọn vẹn điểm bảy tám cái đồ ăn giá cả khẳng định ít nhất cũng được một hai n g à n đi lên hai người ăn nhiều như vậy quả thật có chút lãng phí nhưng là chu hiên tâm tư t ô hiểu cũng là có thể lý giải lão bản thật vất vả đến một chuyến còn cùng ngươi ăn cơm ngươi nếu là tùy tiện lời nói đoán chừng cũng không tốt lắm cái này chính là làm người vấn đề ngoài miệng nói tùy tiện ngươi không thể thật tùy tiện nha mà lại chu hiên người này ngoài miệng cũng là tương đối sẽ nói chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói cũng không biết lão bản ngươi thích ăn cái gì ta liền nhiều một chút mấy cái quay lại ăn không xong lời nói ban đêm ta liền mang về làm bữa tối vừa v ạ n không cần phải tiết kiệm tiền cơm ngươi xem một chút người ta lời này nghe liền thật thoải mái quay đầu thừa đồ ăn cũng không biết hắn xử lý như thế nào có thể sẽ trực tiếp ném đi bất quá tô hiểu không nhìn thấy là được mặt ngoài bộ dáng hay là làm tốt nếu là không có việc gì lời nói còn có thể hô mấy người tới cùng một chỗ ăn ăn cơm loại chuyện này tô hiểu không có chú ý nhiều như vậy nhiều người lời nói tương đối náo nhiệt cũng là rất tốt chỉ bất quá đợi một chút mình còn có chính sự muốn nói với chu nhân đâu điện ảnh loại chuyện này tô hiểu tạm thời còn không nghĩ b ộ lộ ra đi có thể sẽ có một ít ảnh hưởng không tốt không ít người phải nói hắn không làm việc đàng hoàng loại hình rất nhiều người đều nghĩ vượt giới đi điện ảnh kết quả là còn là bị giáo dục cái này thật không có nhẹ nhàng như vậy cho nên vẫn là quên đi tôi h cái này mình tạm thời trước nói với chu hiên một chút là được hai người cũng bắt đầu đ ọ m bữa cũng không có gì câu thúc đều là một bên ăn một bên nói chỉ bất quá lúc ăn cơm tốc độ không nhanh mà thôi ngươi nếu là hung hăng đi đào cơm còn thế nào nói sự tình đâu hai người hay là lấy dùng bữa làm chủ còn từng có đoạn thời gian ta có thể sẽ đập một bộ phim ngươi bên này cũng muốn chuẩn bị một chút công ty có thể tìm một chút phương diện này nhân viên hoặc là có thể hợp tác tôi hiểu hơi nói một chút cũng chưa hề nói quá nhiều quay đầu diễn viên sự tỉnh còn phải phiền thức một chút chu hiên đâu đối ngành giải trí bên trong diễn viên tôi hiểu là không có chút nào quen ngươi muốn nói ca sĩ lời nói tôi hiểu bên này vẫn có một ít mặt mũi bất quá còn tốt chính là tôi hiểu cũng không nghĩ lấy mời cái gì nổi danh diễn viên rất nhiều vai phụ có thể diễn xuất cái mùi kia đến là được nói không chừng bộ phim này có thể để bọn hắn lựa cháy đến đâu phim cái đồ chơi này một mực m ờ i minh tinh là không được mặc dù nói không có minh tinh cũng rất khó lựa c h á y đến bất quá coi như ngươi mời rất nhiều đỉnh cấp minh tinh tới quay đầu phim chất lượng không được nên là nát phiến hay là nát phiến cũng không ảnh hưởng phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ cái gì chu hiên bên này đuất đều run một cái kém chút bị hù dọa mới g ấ p lên một khối thịt hai lần chín một lần nữa rơi về giao hàng đóng gói hộp bên trong lão b ả ngươi n là nghiêm túc sao chu hiên bên này vẫn là tương đối không xác định t ô hiểu một mặt bình tĩnh cũng đại khái đoán được sẽ là cái phản ứng này liền bình tĩnh nói cái này có cái gì tốt lựa cả ngươi gần nhất muốn chuẩn bị bắt đầu thế nhưng là phim vật này chi phí cũng quá cao đi chu hiên nói bóng gió ở chỗ cái đồ chơi này rất có thể sẽ thua thiệt tiền a t ô hiểu có phải hay không lập tức ý nghĩ nhiều lắm liền nghĩ làm làm phim chơi vừa rất nhiều phim đánh ra đến về sau đều là thua thiệt tiền nhất là những cái kia đại chế tắc loại hình đầu nhập vào rất nhiều kết quả đập một bộ nát phiến ra có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải bất quá ngươi có thể phát hiện một sự kiện có một ít diễn viên rõ ràng đập vẽ xem phim phòng đều không được nhưng vẫn là có người tìm bọn hắn đập giống như thua thiệt tiền cũng không quan trọng như trên thực tế trong này cũng có rất nhiều không muốn người biết đồ vật dựa tiền chẳng qua là một cái phương diện mà tôi h ngươi cho rằng ta thua thiệt kỳ thật ta là có thể tiếp nhận thế nhưng là tô i hiểu bên này khẳng định không có phương diện kia nhu cầu tiền đều là rõ ràng nếu là thua thiệt lời nói đó chính là thuần thua thiệt ta công ty mới tốt bắt đầu bắt đầu lợi nhuận loại hình còn có rất nhiều tiếp x u ố n g chính tự điện ảnh cũng không ở bên trong t ô hiểu khẳng định vẫn là tương đối rõ ràng chu hiền cũng không tốt đem lời nói quá minh bạch đây không phải là tương đương với đang nói t ô hiểu không được nhà chu hiền e c chắc chắn sẽ không thấp đến tình trạng kia làm sao có thể hoài nghi mình lão bàn đâu tối thiểu nhất ngươi không thể làm hắn mặt biểu lộ ra trong lòng tự nhủ cũng coi như đi nếu là t ô hiểu có hứng thú này yêu thích vậy thì liền tùy t i ệ n hắn dù sao đều là t ô hiểu tiền cùng hắn cũng không có quan hệ gì hắn cũng không có cái gì dễ nói toàn bộ công ty đều là t ô hiểu muốn nói có ý kiến phản đối vậy cũng phải bị nổ đến mới được chỉ cần không ảnh hưởng đến công ty vận chuyển bình thường là được chu hiên cũng tin tưởng t ô hiểu sẽ không tới tình trạng kia vì điện ảnh đem công ty của mình góp đi vào thế là chu hiên liền nói tốt không có vấn đề gì ta khoảng thời gian này sẽ chuẩn bị t ô hiểu nhẹ gật đầu chu hiên người này làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm bất quá lúc này chu hiên cũng nói lão bản nhưng là ngươi tại phim trước khi bắt đầu ca nhất định phải biết mới được ca quay đầu quay chụp bắt đầu lời nói đâu còn có thời gian đâu t ô hiểu tâm lý nhịn không được m u ố n cười trong lòng tự đ ủ ngươi cho rằng sáng tác bài hát với ta mà nói thật là tại biết nhà ta mớn tùy thời đều có thể vận chuyển ra căn bản cũng không cần cái gì thời gian yên tâm tốt ta mấy ngày nay liền có thể giải quyết phim lại không phải lập tức liền có thể quay trụng ngươi nghĩ nhiều lắm chu hiên tranh thủ thời gian l ắ t đầu ta nói không chỉ là phim khúc chủ đề còn có đường lạc lạc e l bum đâu trước đó gia nhập công ty của chúng ta thời điểm ngươi thế nhưng là chính miệng đáp ứng sẽ cho nàng chế tạo một chương e l bum người ta trông mong chờ lấy đâu biết ngươi bận bịu cũng không có thuốc tôi hiểu ngay từ đầu còn tại hoảng hốt đâu trong lòng tự nhủ cái này đường lạc lạc là ai à bất quá hắn nghe tới phía sau về sau cũng liền nhớ tới là cái nào lời nói cũng không nói ra miệng còn rất lung túng chính là bánh kẹo thiếu nữ cái kia nóng bỏng nhất m ộ i tử tô hiểu cùng bọn hắn lao bản phát sinh một chút không thoải mái về sau m ộ i tử này liền thoát ly nóng bỏng nhất tổ hợp lựa chọn gia nhập tô hiểu công ty nói liền vì tô hiểu cái này có chút không thỏa đáng tô hiểu còn không có lớn như vậy nhân cách bị lực m ộ i tử là tổ hợp người bên trong khí cao nhất khẳng định cũng là sớm đã có bay một mình ý nghĩ bất kỳ một cái nào tổ hợp nhân khí cao về sau thời gian dài bay một mình đều là khó tránh khỏi sự tình dù sao mọi người đằng sau đều sẽ có mình ý nghĩ một người náo nhiệt bắt đầu tiền kiếm được cùng một cái tổ hợp nhiều người như vậy cùng một c h ỗ điểm làm sao đều là không giống người là vì về sau suy nghĩ thế nhưng là có thể làm ra quyết định này cũng là tương đối mạo hiểm có thể nói thành ý mười phần khẳng định cũng là hướng về phía tô hiểu tài hoa đến tô hiểu cho chế tạo một chương e l bun cái này dụ hoặc thực tế là quá lớn một chút đối tô hiểu đến nói đây cũng là một chuyện tốt người ta m ộ i tử lựa lời nói công ty cũng cùng theo kiếm tiền mà lại m ộ i tử này bản thân nhân khí liền cao về sau náo nhiệt bắt đầu là bình thường sự tỉnh sẽ làm bị nầu bên ngoài t ô hiểu công ty bên trong mặt khác một chương đồ bài g i ả g đạo lý lời nói loại người này đi cái nào công ty giải trí đều là tương đối được coi trọng người t ô hiểu ngược lại tốt kém chút đem người ta cấp quyến mất chủ yếu kia cũng là thế giới thi đấu chuyện lúc trước hiện tại hai ba tháng trôi qua t ô hiểu hơi có chút quên đi chuyện này cũng là bình thường người ta m ộ i tử cũng không có gấp bất quá t ô hiểu không thể để cho người ta lâu cùng c ò n tốt cái này đối t ô hiểu đến nói không phải một kiện t r ậ t vật sự tình không phải liền làm một chương eo bung nha quay đầu nhìn một chút m ộ i tử này phong cách có tính nhắm vào chọn cái mười bài hát là được vẫn tương đối đơn giản chu hiên vẫn tương đối làm người ta nói chuyện nàng thoát ly tổ hợp về sau gần nhất một mực không có việc gì làm xem như không có làm việc trạng thái liền đợi đến chúng ta mau chóng ăn bài album đâu tôi hiểu nhẹ gật đầu yên tâm đi chuyện này ta nhớ đâu cũng tại tuyệt đối tiếp theo tiếp theo cho nàng sáng tác bài hát chỉ bất quá một chương album không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể toàn bộ viết ra há m ồ m liền ra loại chuyện này tôi hiểu hay là không xa lạ gì hơi nói một chút là được chu hiên nghe xong tôi hiểu nguyên lai、like、một mực ghi nhớ chuyện này cũng yên lòng rất nhiều quả nhiên lão bản xưa nay không để mọi người thất vọng a một chương album ít nhất phải mười bài hát mà lại những n à y ca phong cách còn không thể hoàn toàn tương tự tô hiểu coi như cao sản cũng không có khả năng nhẹ n h ó m liền đem một chương e l b u n ca toàn bộ đều viết xong những cái kia sáng tác hình ca sĩ bình thường cũng là ít nhất một hai năm thời gian mới có thể viết ra một chương e l b u n ra còn có loại kia nhiều năm sự t ì n h nói không sai biệt lắm về sau tôi hiểu bữa cơm này đến qua liền trở về bắt đầu vì bội tử chọn lựa ca khúc bất quá trước lúc này tôi hiểu trước đem thời gian đều đi đâu rồi bài hát này từ khúc cho viết ra hay là chép ca tương đối dễ chịu trừ một chút đặc thù ca khúc đại đa số ca từ cái gì đều là không cần sửa đổi chu hiên bên kia đ o á n chừng đánh chết cũng không nghĩ đến bên kia mới cùng một chỗ ăn cơm xong thổi xong như bước đầu tôi hiểu bên này quay đầu về đến nhà liền e m cần phim khúc chủ đề viết ra lúc này mới mấy giờ mà thôi bài hát này kết thúc về sau kế tiếp còn có một chương e l bum đang chờ tôi hiểu đâu cái này cần lãng phí một chút thời gian không có như vậy tùy ý đồng thời quay đầu còn có phim sự tình cái này mới là chính yếu nhất tôi hiểu cho là mình còn rất nhàn đây này hiện tại suy nghĩ kỹ một chút sự tình hay là thật nhiều mình tiếp xuống cần h ả o h ả o an bài một chút thời、gian. giả a n vờ giả vịt nhẫn hai ba ngày dán vẻ tôi hiểu bên này rất nhanh liền đem mình viết xong khúc chủ đề phát cho chu hiên cùng bên sản xuất bên kia câu thông sự tình chính tôi hiểu chắc chắn sẽ không bên trên hắn cũng không am hiểu cái này giao cho chu hiên bên kia đến xử lý là được chu hiên bên này đại khái nhìn một chút kỳ thật hắn không hiểu bất quá xem xét ca tử liền cảm giác rất tốt có cái mùi kia trong lúc nhất thời cũng là thật bội phụ ngay tiếp theo đốt mông ngựa thành điểm nhịn không được liền nói lão bản lúc này mới hai ngày thời gian ngươi liền viết ra hơn nữa còn viết tốt như vậy quá mạnh đốt mông ngựa vật này dù là cứng đờ một điểm nghe vẫn tương đối thoải mái tôi hiểu cũng là vừa cười vừa nói được rồi ngươi cũng liền đừng đốt mưỡng ngựa quay đầu giá cả phương diện này nhớ được đi lên muốn n h i ề u muốn một điểm là một điểm yên tâm tốt cái này ta minh bạch chương chín trăm bốn mươi chín cùng cùng tôi hiểu thôi chương chín trăm bốn mươi chín cùng cùng tôi hiểu thôi đúng còn có một cái điểm ngươi thử nhìn xem bài hát này có thể hay không để chúng ta công ty ký kết ca sĩ hát nếu là công ty bên trong có nhân t u y ể n thích hợp tôi hiểu lại x á c h một câu chủ yếu vẫn là nghĩ đến bài hát này dù sao hát sau khi đi ra đến lúc đó phối hợp cái này phim nhiệt độ mọi người đến một đợt hỗ trợ lẫn nhau vẫn là có thể bốc lửa nếu là công ty mình ca sĩ hát cũng coi là có một bài tác phẩm tiêu biểu tăng lên danh khí loại hình đối tôi hiểu đến nói tự nhiên là chuyện tốt khoảng thời gian này tôi hiểu cũng biết công ty bên trong là ký kết một số người thì thật đại bộ phận điểm đều là người mới tôi hiểu phải từ từ sẽ đến không có khả năng r ầ m r ầ m lập tức xuất r a nhiều như vậy ca khúc tới để bọn hắn nhiều cùng các loại cũng đều là bình thường bản thân ngành giải trí bên trong rất nhiều người chính là tại mỗi ngày cùng cơ hội cùng náo nhiệt bắt đầu cũng liền kia một bộ điểm mà tôi còn có không ít là lửa mực hồi như là lưu tinh xe qua lóa mắt về sau ngay cả cái bóng đều không thừa đại đa số người thậm chí ngay cả làm lưu t ì n h cơ hội đều không có người mới nghĩ ra đầu bản thân cũng không phải là chuyện dễ dàng gì có thể để cho tô i hiểu tiết kiệm một chút sự t ì n h tự nhiên là tốt nhất chu hiên bên này nói lão bản cái này ta chỉ có thể hết sức nỗ lực người ta mua qua đi ca khúc để cái nào ca sĩ hát đó chính là bọn họ sự t ì n h chủ yếu bọn hắn không thiếu tiền mà lại đây là một bài tốt ca ta đoán chừng sẽ tìm nổi danh ca sĩ thích hợp ca sĩ khẳng định là sẽ không cự tuyệt bài hát này hay là ngươi biết mọi người đều biết cái này đại biểu cái gì chu hiên tại trong ngôn ngữ bất động thanh sắc lại là một cái cầu vồng cái rắm người này hiện tại trình độ đã là tương đương cao tô h i ể u tự nhiên cũng biết đạo lý này hắn cũng cảm thấy khả năng không lớn cũng không thể chỗ tốt gì đều bị ngươi cho chiếm cũng chính là thử một chút mà thôi không có chuyện gì cái này ngươi liền đề nghị một chút thôi quay đầu không được thì thôi chủ yếu vẫn là kiếm tiền làm chủ chu hiên minh bạch hoạch tâm là cái gì là được điện thoại này cũng là rất nhanh liền c ú p máy ngay thứ n h ì bác hàng truyền hình truyền thông trong công ty nô chết buổi sáng đi tới công ty đây là cái hai mươi lăm tuổi trung nhân nhân tóc có một chút chấm bệnh giống như không có tận lực đi n h u n g tóc lộ ra cả người không có gì trẻ tuổi cảm giác thế nhưng là xem ra cho người ta trạng thái tinh thần là coi như không tệ đi trên đường hai cái đùi giống như đều mang phong thanh hắn là trong nước nổi tiếng đạo diễn danh k h í tương đối lớn cái c h ủ loại kia cũng coi là lửa rất nhiều năm loại kia những năm này đập rất nhiều tác phẩm ra có phòng bán vé cao có kinh điển đương nhiên cũng có một chút nát phiến nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ở trong nước đạo diễn bên trong địa vị gia hỏa này cũng là ba mẹ tình yêu bộ phim này đạo diễn chính là cùng tô hiểu hẹn ca kia bộ phim hôm nay tới công ty chủ yếu là vì triển khai cuộc họp thảo luận một chút khúc chủ đề sự t ì n h phim khúc chủ đề vẫn tương đối trọng yếu mặc dù nói tất cả mọi người là chạy phim đi không có mấy người là vì nghe ca nhạc thế nhưng là phối nhạc bản thân liền là phim một bộ điểm ngươi nếu là tuyển không tốt là sẽ ảnh hưởng toàn bộ phim chất lượng cái này không có chút nào khoa trương khúc chủ đề trước mắt đã tới mấy thủ rồi hội nghị sau khi bắt đầu nô chết bên này liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cái này nhân tạo làm thời điểm là rất chân thành cái c h ủ loại kia lộ ra khí tràng rất mạnh chỉ nghe hắn nói chúng ta trước mắt hết thể chuẩn bị sẵn sàng t i ế n tử đều đã cắt tốt thế nhưng là khúc chủ đề một mực không giải quyết được tiến độ đã chậm hai ngày nay nhất định phải quyết định ra đến lần trước kia mấy bài hát ta đều không hài lòng lắm đang ngồi các vị đều là đầy bụng b ứ c tức trong lúc nhất thời còn không dám trực tiếp nhà danh ra trong lòng tự nhủ ngươi làm sao có ý tứ giảng đây này vì sao lại cho tới bây giờ còn không có quyết định còn không phải ngươi quá chọn nhà rõ ràng là cái đạo diễn đối âm nhạc lại có yêu cầu cao như vậy mỗi bộ phim âm nhạc đều yêu cầu rất cao làm mọi người cũng là áp lực như núi nào có nhiều như vậy tốt cả nhà đây cũng là vì cái gì trên internet có một loại thuyết pháp ngô chết đạo diễn đánh giá đến phim cho dù là nát phiến thế nhưng là bộ này nát phiến âm nhạc cũng là chất lượng rất tốt ngô chết nói xong về sau phía dưới có người liền nói hẹn mấy bài hát đều đến bên này chúng ta tới nghe một chút sau đó thảo luận đi nói là thảo luận trên thực tế chính là để ngô chết nghe một chút mà thôi hắn cảm thấy hài lòng mọi người liền sẽ biết tiếp x u ố n g nói thế nào trực tiếp đem ca khúc định ra mà tính nếu là hắn không hài lòng người liền xem như nói ra một cái tồn đến đó cũng là không có tác dụng gì thứ một thủ thả ca khúc thả làn điệu ra đồng thời tại trên màn hình lớn cũng có ca từ loại hình đây đều là mới viết ra ca khúc vẫn chưa có người nào hát đâu tự nhiên không có cách nào cho ngươi nghe thu tốt loại kia bất quá từ từ khúc còn có ca t ừ không sai biệt lắm có thể phán đoán chất lượng còn có cùng bộ phim này dán vào trình độ thứ một thủ sau khi nghe xong nô chết lông mày trực tiếp n h u lại liền nói dưới một bài ngay cả cái đánh giá đều không có đang ngồi người cũng đều minh bạch bài hát này là bị phán t ừ hình bất quá cũng không ngoài ý m u ố n bọn hắn nghe đều cảm thấy bình thường làm làn điệu cũng quá bởn mà lại ca từ quá mức mặt ngoài c h ấ t lượng thực tế là không thực tế cao. l i ê n này còn trong vòng nổi cái d a n h s á n g t á c người viết ra đây này, có chút kết h i n người a thúc ấ t v ọ n về sau nô chích là qua h Sau nô còn hỏi nói không có sao không có toàn bộ đều thả xong phụ trách chuyện này ra hỏa xem ra hình thể có chút mật mà lúc này cái chán đã là có chút đổ mồ hôi cảm nhận được gáp lực cường đại nói thật loại chuyện này kỳ thật cùng hắn năng lực không có quan hệ gì chủ yếu vẫn là những cái kia sáng tác người vấn đề trong vòng lợi hại sáng tác người bọn hắn đều tìm một vòng mặc kệ là hợp tác qua hay là không có hợp tác qua ai bảo có tiền tùy h ư ớ n g đâu vấn đề là phương diện này thân tình ca khúc hay là có í c phương diện này sáng tác linh cảm cũng là tương đối t h ư a tớt khẳng định không có tình yêu loại kia tốt viết nha cùng nhiều ngày như vậy chỉ những thứ này đổ vật sao ta nghĩ tuyển một bài thấu hoạt một chút đều không được n ô c h ế c bên này có chút sinh khí nói mọi người cũng rõ ràng ngô t r í c người này tính t ì n h nói tính t ì n h kém cũng không đến nỗi bất quá sự t ì n h nếu như không có đạt tới hắn dự tính lời nói thật sự là hắn sẽ có chút hỏa khí khả năng cũng chính bởi vì loại này tính t ì n h mới có thể trở thành nổi tiếng đạo diễn rất nhiều người năng lực không kém thế nhưng là tính cách không được cuối cùng cũng không cách nào thành công có người hòa giải nói nếu không chờ một chút đi t ô hiểu không phải đáp ứng sáng tác bài hát nhà xem hắn b i ế t tôi người này năng lực vẫn là có thể chương chín trăm năm mươi tài hoa đủ không cần quá nhiều thời gian chương chín trăm năm mươi tài hoa đủ không cần quá nhiều thời gian t ô hiểu nô chết đối người này vẫn là có một ít nghe thấy liền hỏi trước đó không phải nói không có hẹn đến hắn sao cũng là không phải nhiều chờ mong dù sao mọi người không phải một vòng bên trong chỉ bất quá tô hiểu gần đây tên tuổi thực tế là quá mức văng r ộ i nô chết nghĩ chưa từng nghe qua đều rất khó khăn thêm một người liền có thêm một tia hy vọng chủ yếu trước đó thực tế là không có để hắn hài lòng người phụ trách kia tranh thủ thời gian liền nói bất quá tô hiểu cũng chính là hai ngày trước mới đáp ứng trước đó hắn một mực tại thi đấu trong tay sự tình nhiều lắm chờ hắn biết xong đoán chừng còn phải chút thời gian chúng ta được nhiều chuẩn bị một chút h ắ người c ũ n không h dám ở p ơ n g này n chủ quan, nhanh rất n rõ ràng nô trích h i tính tình hắn mới mặc kệ ngươi tô hiểu danh khí bao lâu viết ca cùng ta phim không dán vào lời nói nên không được vẫn chưa được trước tiên cần phải đem lời cho nói rõ ràng không thể làm đinh giá quá cao bay đầu không được liền sẽ thất vọng thật lớn vậy liền chờ một chút đi mặt khác lại tìm những người khác biết cuối cùng thật không được liền dùng trước kia ca khúc đi n ô chết cũng là lý trí người tự nhiên biết muốn làm sao thao tác dù sao khúc chủ đề những n à y bình thường là ca khúc mới bất quá ngươi nếu là dùng trước đó nổi danh ca khúc cũng không phải không thể chính là mọi người không có như vậy chờ mong không được nữa lời nói liền thích hợp giảm xuống một điểm tiêu chuẩn đại khái chọn một liền phải trước mắt còn có chút thời gian vậy liền chờ một chút đi ai ngờ ngay lúc này người phụ trách điện thoại lại chấn động lúc họ khẳng định không thể có điện thoại di động thanh â m trừ phi trận này hội nghị ngươi là lão đại cho dù cái dạng kia dẫn đầu tác dụng cũng không tốt lắm vốn là không định tiếp điện thoại này thế nhưng là xem xét là chu hiên đánh tới hắn cùng chu hiên liên hệ cũng chính là để t ô hiểu sáng tác bài hát chuyện này mà thôi hiện tại gọi điện thoại tới chẳng lẽ là có chuyện gì không tâm hắn bên trong có chút gấp bất quá là t ô hiểu bên kia lật lọc đi điện thoại này hay là cần tiếp một chút tranh thủ thời gian liền nói nô đạo ta ra ngoài nhận cú điện thoại liên quan tới khúc chủ đề sự tình nô chết cũng không có sinh khí dứt k á t liền nhẹ gật đầu hắn ở phương diện này vẫn tương đối lý giải cũng minh bạch tính cách của người này không phải quan trọng sự tình không có khả năng đang h ọ p thời điểm ra ngoài nghe không có vài phút về sau g i a hỏa này trở về trên mặt biểu lộ xem ra là lạ còn không có cùng người khác hỏi chính hắn liền chủ động mở miệng nói ra mới vừa rồi là t ô hiểu công ty người gọi điện thoại tới t ô hiểu viết khúc chủ đề đã giải quyết đợi lát nữa phát cho ta cái gì nhanh như vậy trong lúc n h ấ t thời tất cả mọi người rất kinh ngạc thậm chí còn nhỏ giọng nghị luận phòng họ p khó được có chút hò hét tầm ý ngôi chết cũng là n h ữ mày tựa hồ hắn thật thích làm động tắc này m ở miệng hỏi ngươi vừa rồi nói với ta không phải mới đáp ứng sáng tác bài hát nhà vừa mới qua đi bao lâu hai hai ngày người phụ trách thành thật trả lời nói cái này hắn không cần thiết giấu giếm cái gì đến lúc đó ca khúc không tốt là tô i hiểu bọn hắn sự tình cùng mình không có quan hệ gì lô chiếc không nói gì chỉ là từ tô i nói đợi lát nữa thu được nắm chặt phóng suất nghe một chút đừng chậm trễ mọi người thời gian mọi người nghe hắn cái này khẩu khí liền biết có chút không hài lòng lắm đích xác ngươi tốn hai ngày thời gian viết ra ca giống như có chút qua loa sáng tác bài hát cũng không phải cái gì rất nhanh sự t ì n h mặc dù là có một ít ca sĩ lấy chính mình chuyện năm đó ra nói có thể một ngày viết mười mấy thủ loại hình nhưng loại này viết ra chất lượng chắc chắn sẽ không cao bao nhiêu đơn thuần chính là vì tốc độ mà lại những ngày ca khẳng định cũng là trước đó tại đầu góc bên trong liền có nhất định ý nghĩ chỉ bất quá ngươi cho lấy ra mà thôi tôi hiểu hai ngày trước mới đáp ứng nói do hắn cũng liền mới biết được chuyện này mới đại khái hiểu rõ bộ phim này trước đó hẳn là không có phương diện này suy nghĩ mới đúng kết quả cái này đều hai ngày liền ra mọi người khẳng định sẽ cảm thấy tốc độ thực tế là quá nhanh bọn hắn không biết là hai ngày nay thời gian hay là tô hiểu giả vờ giả vịt nghẹn đây này bất quá đều không nói gì tô hiểu sáng tác bài hát năng lực hay là ở không ai sẽ hoài nghi gì chẳng qua là cảm thấy có phải là quá nhanh có thể ra chất lượng cao à hay là trước nghe một chút nhìn n g ư ờ i nếu là nghe đều không có nghe đã cảm thấy không quá đi giảng thật cái kia cũng không đúng thời gian đều đi đâu rồi trên màn hình lớn xuất hiện bài hát này danh tự nhìn thấy cái tên này thời điểm mọi người rõ ràng đều sáng mắt lên rất bình thản danh tự thế nhưng lại cho người ta cảm giác không giống nhau thậm chí để người đối kế tiếp đến nội dung sinh ra như vậy một chút chờ mong cảm giác l a n điệu chậm rãi du dương vang lên mọi người nghe đồng thời cũng đang nhìn ca tử ca tử không ngừng hướng xuống hoạt động tựa hồ có đồ bật gì lưu tiến vào mọi người tâm lý bài hát này nghe xong về sau tất cả mọi người có cảm giác nói không ra lời liền đây là không có nghe được thành phẩm tình hồ dưới tốt cái này tốt thả xong về sau ngô chết thậm chí nhịn không được bố bàn một cái có trước đó k i a mấy bài hát đối so liền càng thêm nổi bật cái này thủ thời gian đều đi đâu rồi ưu tú để ngô chết trong lúc nhất thời nói không nên lời hài lòng đừng nói là n ô chết mọi người lúc này đều có một loại ý nghĩ bài hát này viết cũng quá tốt rất cảm động vừa bạn phối hợp bọn hãm phim đến lúc đó bỏ vào thúc nước mắt tình tiết thời điểm cái này âm nhạc v ă n g lên hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn âm nhạc vật này thật có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng đến người cảm xúc n ô chết đều nói có thể mọi người khẳng định cũng sẽ không có ý kiến bởi vì lần này đích thật là xuất phát từ nội tâm cảm giác có thể lao nhau khen không có chút nào tận lực tốt liền quyết định cái này một bài nắm chặt đi đem hợp đồng cái gì ký n ô chết bên này nói người trẻ tuổi này xác thực lợi hại xem ra tài hoa đầy đủ căn bản cũng không cần quá nhiều thời gian lời nói này xong tất cả mọi người b ậ t cười bọn hắn ngay từ đầu còn cảm thấy tô hiểu có phải hay không qua loa đâu hiện tại chỉ có thể nói thẳng hề đúng là chính ta cái này muốn cũng coi là qua loa lời nói như vậy trước đó những cái kia tính là cái gì đâu có thể để cho nô c h ế t cũng q u e n t h ư ờ n g có thể nghĩ tô hiểu trình độ xác thực cái này mọi người cũng thừa nhận người ta cái này sáng tác bài hát là thật lợi hại hội nghị đến cái này bên trong liền kết thúc mọi người riêng phần mình đi làm việc chính mình sự t ì n h nô c h ế t ngược lại không có việc gì khúc chủ đề xác định về sau hắn sau đó phải giữ cửa hải phối nhạc phương diện b ấ t quá phương diện này làm việc còn chưa bắt đầu đối tôi hiểu người này ngược lại là có cường đại hứng thú đều viết qua những cái nào ca nhà ta tới nghe một chút nhìn chương 951, giá cả quyết định chương 951, giá cả quyết định tôi hiểu ngày thứ nhì liên tiếp vào chu hiên điện thoại hắn hai ngày nay cũng không có gì khác sự tình ngay tại vội vàng cho đường lạc lạc chọn một chút ca khúc đâu đường lạc lạc người là không có ca khúc đều là tổ hợp cùng nhau ca khúc b ấ t quá tốt xấu nàng là cái chủ cả ca khúc bên trong phân lượng vẫn tương đối lớn tô hiểu cũng có thể đại khái phán đoán một chút âm sắc xác thực rất không tệ tổ hợp ca khúc nha khẳng định vẫn là lấy hát nhảy làm chủ tiết tấu tự nhiên sẽ hơi mau một chút tô hiểu cảm thấy nàng có thể điều khiển loại phong cách này lời nói mình quay đầu liền biết làm sao thao tác khẳng định còn sẽ có cái khác phong cách cái này cũng không có vấn đề gì một chương eo b u ô n bên trong cũng không thể liền một cái phong cách cái này tô hiểu hay là minh mạch hết thể liền nhìn tô hiểu làm sao tuyển tuyển một ca khúc lời nói cái này vẫn tương đối nhẹ nhõm bất quá người muốn nói lập tức đến mười thủ vẫn có một ít khó khăn ca khúc quá nhiều có lúc cũng sẽ tạo thành nhất định bối rối t ô hiểu cũng không nóng nảy đều chờ lâu như vậy không quan tâm mấy ngày này thời gian mà lại chính mình mới viết xong phim khúc chủ đề làm sao cũng được chậm rãi quá nhanh đem một chương a l b u m ca khúc đều làm ra đến lộ ra không quá chính thức bộ dáng tốc độ cũng quá nhanh rõ ràng không bình thường t ô hiểu hay là quyết định điệu thấp một điểm lại kéo một đoạn thời gian đi vừa bạn mình có thể chậm rãi lựa chọn cũng không phải rất gấp dáng vẻ chu hiên điện thoại đánh tới t ô hiểu liền biết khẳng định là cùng phim khúc chủ đề có quan hệ t ô hiểu nhận nghe điện thoại liền nói một cái vi chữ sau đó chu hiên liền bắt đầu mình biểu diễn lão bản ta không thể không nói ngươi thật là quá t r â u viết ca mới gửi tới người ta liền cho phản hồi nói không có vấn đề gì ta nghe bên kia người phụ trách nói bọn hắn hẹn không ít ca cái kia đạo diễn một bài đều không coi trọng chỉ có ngươi để hắn hài lòng hôm qua ta liền cùng người phụ trách kia nói một chút vấn đề giá cả ban đêm gặp mặt lúc ăn cầm nói kết thúc thời gian cũng không còn sớm ta liền không có q u ấ y r ờ y ngươi chu hiên bên này nói một chàng không thể không nói cái này vô m ô n g ngựa vẫn là để người rất tâm thần thanh hẳn rõ ràng bài hát này không phải mình biết thế nhưng là t ô hiểu nghe tới hay là thật vui vẻ bất quá mặt ngoài chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài t ô hiểu vẫn tương đối lo lắng trọng điểm vấn đề phương diện giá tiền nói thế nào nói một chút là tăng triệu t ô hiểu nghe tới cái giá tiền này về sau cũng là rất hài lòng rằng thật cái giá tiền này xác thực không thấp cũng có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn t ô hiểu danh khí tăng thêm nếu không phải cái này danh khí lời nói đoán chừng cũng không đến nỗi có cái giá tiền này rõ ràng so giá thị trường vẫn là phải cao bất quá t ô hiểu thanh danh đã là tại bên ngoài truyền bá ra ngoài hắn biết ca chính là so giá thị trường một quý thậm chí có đích thật là giá cả để người lữ lưới người bên ngoài không thế nào rõ ràng bọn hắn đều là nghiệp nội người ngành giải trí đều là hô thông thơi hỏi thăm một chút tự nhiên cũng biết giá cả trước đó t ô hiểu bán đi ca khúc cũng liền cho m ì nậu giá tiền là tương đối thấp hai triệu một bài loại kia thế nhưng là người ta đây là quan hệ thế nào đâu ngươi không thể nghĩ đến cùng m ì nậu so nha giá cả thấp t ô hiểu sẽ không hài lòng cái này hợp tác liền không thể đi chu hiên minh s ắ c biểu đạt ý tứ này lại thêm đối phương cũng là không thiếu tiền s ắ c thực lại coi trọng bài hát này t ô hiểu đối cái giá tiền này tự nhiên không có ý kiến gì so tám triệu giá tiền cao hơn tôi hiểu cũng không phải không có bán qua vất quá tôi hiểu người cảm giác một ca khúc giá cả vượt qua mười triệu lời nói như vậy bài hát này đẳng cấp sẽ cảm giác không giống nhau lắm thời gian đều đi đ â u rồi bài hát này rõ ràng còn chưa tới như vậy kinh đ i ể n trình độ tôi hiểu cảm thấy cho dù là bản quyền toàn bộ mua nước tám triệu tuyệt đối là đầy đủ cái giá tiền này có thể vẫn tương đối có thành ý tôi hiểu lúc đầu nghĩ là có thể vượt qua năm triệu liền có thể tám triệu tự nhiên không có vấn đề gì hắn tương đối phản cảm chính là loại kia bọn hắn nói tiền không là vấn đề kết quả nói đến tiền thời điểm lại bắt đầu tính toán chi ly cái này mới là tương đối hố cha còn tốt bọn hắn không phải loại kia giá cả cho cũng được vậy tại sao không hợp tác đâu một ca khúc không quan trọng tiền đoạt tới tay là được tối thiểu nhất cái này tiền là rất nhanh liền có thể tới sổ đến công ty kia bên trong quay đầu điện ảnh có thể dùng bên trên chu hiên lại nói kỳ thật giá cả còn có thể lại hướng lên cao một chút bọn hắn rất muốn bài hát này căn bản là không che giấu được bất quá ta bên này đâu vẫn là để một bước mọi người lẫn nhau lưu lại chút mặt mũi tám triệu liền không sai bịt lắm muốn mười triệu lời nói khả năng ân tình phương diện liền không có ta nghĩ đến về sau ngươi tiến vào thế giới điện ảnh phát triển có cái này quan hệ ở đây bao nhiêu có thể rời khỏi tác dụng tôi hiểu nghe tới cái này bên trong cũng là nhẹ gật đầu đây chính là chu hiên giá trị đối với hắn xử lý sự t ì n h năng lực tôi hiểu vẫn tương đối yên tâm trên thực tế xác thực cũng không có gì m a bệnh cũng tỉ như nói lần này xử lý không có gì m a bệnh đích sắc một mực nâng lên giá cả cũng không tốt người ta bên kia có lẽ cho ngươi cái giá tiền này bất quá quay đầu trong lòng cũng không cao hứng cảm giác ngươi tại làm thịt hắn bộ d á n g chẳng bằng đều thối lui một bước quay đầu hợp tác về sau mọi người quan hệ còn bảo trì có thể cái nào vòng tròn bên trong đều phải giảng cứu chọn người mạch cái gì người ta hay là lớn đạo diễn hợp tác thành công bao nhiêu có cơ sở này tại có thể hay không về sau có tác dụng cái này lại k h á c nói tôi hiểu cũng không nghĩ lấy nhất định tìm người ta hỗ trợ nhân mạch vật này chỉ là ngẫu nhiên sử dụng càng nhiều hay là dựa vào chính mình ngươi không thể làm vài việc gì đó luôn muốn dựa vào nhân mạch cái kia cũng không phải vương đạo ngành giải trí cá nhân liên quan rất nhiều bất quá có thể đại hồng đại tử khẳng định có mình đổ v ậ t mà lại nói thật bài hát này t ô hiểu chính mình cũng không cảm thấy giá trị mười triệu chính là cái phim khúc chủ đề mà thôi tiêu nhiều tiền như vậy rõ ràng không đáng chu hiên nghe s o n g t ô hiểu thật hài lòng lúc này mới hơi yên tâm liền tiếp tục nói bất quá lao bản ngươi yêu cầu thứ n h ì bọn hắn không có cách nào đồng ý cần mình tìm ca sĩ t ố t không đồng ý thì thôi cái này không quan trọng t ô hiểu cũng là không thèm để ý cái này không đồng ý mới là bình thường trong dự liệu cũng không thể tám triệu đều ra quay đầu ai đến hát bài hát này ta còn phải nghe ngươi chủ yếu vẫn là t ô hiểu công ty bọn họ ký kết ca sĩ trừ mị n ổ u cùng đường lạc lạc bên ngoài cũng không có gì nổi danh ký kết nổi danh ca sĩ đại giới hay là thật lớn b à chương chín hợp i trăm năm h mươi người hai t dễ cháy dễ bạo tạc chương chín tô i ể u v trăm năm h mươi hai dễ cháy dễ bạo tạc tôi c hiểu hai ngày nay cũng liền một mực tại nhà bên trong sáng tác bài hát âu trong lúc đó còn cùng đường lạc lạc liên hệ một chút hai người khẳng định là có phương thức liên lạc đường lạc lạc gần nhất cũng tương đối nhản trước đó hoạt động cái gì đều là cùng tổ hợp ký kết nàng bên này rời đi tổ hợp về sau lập tức cái gì hoạt động đều không có trước đó những cái kia ca khúc nàng cũng không thể lại hát bao quát tô hiểu ngay từ đầu cho cái này tổ hợp viết những cái kia ca vẫn tương đối nóng nảy bất quá cái kia đều là tổ hợp ca khúc người ta không cho nàng cá nhân trao quyền lời nói nàng không có cách nào diễn xuất đối với một người nghệ sĩ đến nói đột nhiên rảnh rỗi khẳng định không phải chuyện gì tốt đừng nhìn có một ít nghệ nhân già mộn nói mình quá m ệ t mọi loại hình còn cái gì nghệ nhân là cao nguy ê nghề n nghiệp đều chỉnh ra đến ngươi để nàng cả ngày không có chuyện làm thử một chút còn tốt đường lạc lạc bên này là có thể ổn định tâm tính biết có tô hiểu hứa h a y tại nàng không cần phải gấp tô hiểu công ty ký kết nàng cũng là tốn không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng dùng tiền về sau không an bài nàng kiếm tiền chẳng lẽ vẫn biết tằng nha đường lạc lạc sợ là đánh chết đều không nghĩ tới tô hiểu trước đó thật đúng là quên đi chuyện này cái này nếu là biết đoan chừng khó tránh khỏi sẽ có chút đâm tâm tô hiểu người liên hệ nhà đơn giản chính là quan tâm một chút để nàng cảm nhận được công ty bên này quan tâm đồng thời nói cho nàng eo bun ngay tại chuẩn bị bên trong không nên gấp gáp đường lạc lạc nói không nóng này là giả bất quá mặt ngoài tối thiểu nhất không nóng này mà lại cũng có thể hiểu được biết một chương eo bun chế tạo không có nhanh như vậy chỉ cần tô h i ể u tại làm vậy là được để đường lạc lạc vô cùng kích động cuối cùng là đạt được tô h i ể u bên này tin tức đồng thời lập tức chờ mong cảm giác cũng coi là kéo căng rất chờ mong c ả ư ơ n g n à y é o căng r ấ m n c a k h ú c đều là bộ dán gì g đường lạc lạc bên này còn muốn lấy hô tô hiệu cùng nhau ăn cầm đầu nàng người cũng là tại giang hại bên này chủ yếu cái này bên trong là thành phố lớn rất nhiều rõ ràng đều tại nơi này hiện tại đường lạc lạc cũng không có chuyện gì khỏi phải bởi vì làm việc cả ngày chạy loạn cho nên tự nhiên thời gian tương đối nhiều muốn thật ăn cơm khẳng định là tôi hiểu mời khách nào có để đường lạc lạc mời khách đạo lý bất quá tôi hiểu hay là cự tuyệt đây không phải ai mời khách vấn đề một bữa cơm tiền mà thôi cho dù là t ạ i ý cờ u bên trong ăn hai người thu nhập thủy bình cũng sẽ không để ý cái này tôi hiểu chủ yếu vẫn là cảm thấy không t i ệ n hai người đều là nhân vật công chúng lúc đầu không có gì cái này nếu là ra ngoài ăn cơm bị đập vậy liền khó mà nói rằng không tốt có thể biết ra tin mới gì đến t ô hiểu chủ yếu chính là sợ h ã i phiền phức tùy tiện tìm cái lý do cự tuyệt hai người cứ như vậy kết thúc nói chuyện t h i ế m đồng thời tại t ô hiểu sáng tác bài hát những ngày gần đây phim ba mẹ tình yêu bên sản xuất cũng là bắt đầu tuyên truyền biểu thị phim khúc chủ đề là t ô hiểu v i ế t mọi người xin vui lòng chờ mong cái này mẹ nó mới quyết định hợp tác đâu đ o á n chừng ca sĩ bọn hắn đều không nhất định tìm xong liền bắt đầu tuyên bố tin tức này nói trắng ra hay là cần l ẫ lộn nhiệt độ vật này không có chút nào có thể n g ừ n h a t ô hiểu cái danh hiệu này mang tới lực ảnh hưởng đã để bên sản xuất cảm thấy cái này tiền tiêu đích thật là phi thường có l ợ i cùng ngăn kỳ phim nhìn thấy cái này nhiệt độ cũng là ao ước n h a trong lòng tự nhủ làm sao không nhớ ra được đi tìm t ô hiểu sáng tác bài hát đâu hay là chậm người ta một bước sau đó mấy ngày thời gian bên trong t ô hiểu cũng coi là đường đường chính chính tuyệt ca không có kéo dài quá lâu giúp đỡ đường lạc lạc đem a l b u m bên trong ca khúc đều làm cho ra đầu tiên là cảm giác tiết t ấu tương đối mạnh ca khúc t ô hiểu nhất định chọn lựa ba thủ vũ nương không bằng khiêu vũ chua chua ngọt ngọt chính là ta cái này ba bài hát có thể nói đều tương đối lao có nhất định t u ế nguyện lắng đạo không thể nói quá kinh điển không quan hệ tấu cảm giác cũng không tệ lắm thích hợp hát nhảy loại kia phong cách cho đường lạc lạc diễn dịch lời nói hay là rất không tệ chủ yếu này chủng loại hình ca khúc chính tôi hiểu nghe cũng không phải rất nhiều đại khái chọn lựa một chút đều là không sai ca khúc hiệu quả chắc chắn sẽ không chênh lệ sau đó chính là tình ca tôi hiểu chọn lựa rất thích rất yêu ngươi ngược lại mang đột nhiên rất nhớ ngươi trong đó ngược lại mang là tôi hiểu tương đối thích một ca khúc hay là rất kinh điển tôi hiểu người đều rất chờ mong bài hát này cho đường lạc lạc hát sẽ là cảm giấc gì hẳn là cũng không tệ lắm d á n vẻ rất thích rất yêu n g ơ i nổi tiếng liền bình thường so ra kém vị này ca sĩ mặc khác mấy bài hát có nổi tiếng thì như nói về sau vì yêu c ù n g nhiệt những thứ này bất quá rất thích rất yêu ngươi bài hát này cũng coi là rất không tệ tình ca hát ra có cái k i a hiệu quả là được đối với thế giới này ca sĩ đến nói một chương eo buông bên trong có một ca khúc có thể đạt tới cái hiệu quả này vậy liền m ư ờ i phần không tệ đột nhiên rất nhớ ngươi càng là kinh điển bên trong kinh điển đây là cái nổi danh tổ hợp ca khúc tô i h i ể u cảm thấy giọng nữ đến hát lời nói hẳn là cũng còn có thể dốc lòng ca khúc ẩn hình cánh kéo dài không suy một bài lao ca đường lạc lạc tiếng nói điều kiện tô hiểu cũng là nghiêm túc nghiên cứu qua bảo đảm có thể hát ra cái hiệu quả này đến tô hiểu mới có thể lấy ra bài hát này nghe có thể cho nhân lực lượng nghe không có cảm giác gì bất quá là bởi vì nghe nhiều lắm mà thôi cũng không thể che giấu kinh điện còn có năm đó nóng nảy trình độ còn có một bài tiếng quảng đông ca thiếu nữ cầu nguyện đồng dạng e ê m hai kinh điện hát lên độ khó v ừ a phải không đến mức h o a trương như vậy đường lạc lạc bên kia làm sao cũng có thể hát ra sau đó còn có nam nữ hát đối tình ca trang điểm đây là năm đó trên internet rất nóng nảy ca khúc tôi hiểu biết cái đồ chơi này nóng nảy trình độ nghe khẳng định là dễ nghe bằng không thì cũng không thể bốc lửa như vậy bài hát này là nam nữ hát đối cũng không làm sao ảnh hưởng tôi hiểu muốn chính là hát đối quay đầu giọng nam bên kia công ty bên trong tìm thích hợp người mới dựng một chút có thể trợ giúp gia tăng một chút nhân khí trái phải hay là tiện nghi người một nhà sau đó là một bài nếp xưa ca khúc trở lại đến này bài hát này tựa như là phim truyền hình khúc chủ đề cũng không tính quá nóng n ả y b ấ t quá nghe còn có thể tôi hiểu liền tuyển cái này coi như là vì hoàn thiện eo bun phong cách cưng ép góp đi vào mà lại ca nghe cũng không tệ lắm tôi hiểu là cố ý thử nghe mấy lần tin tưởng mình phán đoán cuối cùng một bài khúc chủ đề tôi hiểu chọn là dễ cháy dễ bạo tạc bài hát này phong cách đặc biệt tin tưởng có thể để cho mọi người nhận thức lại đường lạc lạc ca tên nghe cũng có khí thế tôi hiểu cảm thấy quay đầu eo bum danh tự nghị không ra tốt liền dùng cái này ca tên là được tốt xấu nghe không sai còn mất việc một chương eo bum mười bài hát bị tôi hiểu cứ như vậy chấp vá lung tung cho c h ỉ n h ra đến bất quá phong cách các phương diện tôi hiểu cảm thấy mình nắm chắc còn có thể phát hành sau khi ra ngoài đường lạc lạc bằng vào chương này eo bum tự nhiên có thể bay một mình thành công bánh kẹo thiếu nữ cái này tổ hợp lạc ấn sẽ bị nàng dần dần lao đi chương 953, chín â n c h h d i ễ n biên m m ư ơ 953, chân chính diễn viên nói đến phức tạp trên thực tế chính là chọn mười bài hát mà thôi lại không phải thật biết đối tôi hiểu đến nói khẳng định không có gì độ khó mấy ngày thời gian chậm rãi nghe ca nhạc rất nhanh liền giải quyết công việc này cũng coi là đem trong tay mình một việc cho xử lý khi sự tình nhiều lên thời điểm liền phải từng kiện đến chậm rãi xử lý liền tốt chỉ bất quá tạm thời cái này e l bun còn phải thả thả tôi hiểu quyết định qua cái một hai cái tuần lễ cái dạng này liên lạc lại đường lạc lạc bên kia nếu không mình thời gian này thực tế là có chút quá nhanh đoạn chừng sau tiếp theo tại thu quá trình bên trong t ô hiểu còn phải tham dự một chút hẳn là sẽ không quá dường dạ chuyện này cũng giải quyết về sau tiếp xuống liền phải vội vàng phim sự t ì n h t ô hiểu hiện tại muốn làm chính là trước tìm diễn viên tìm vay chụp sân bãi còn có dự toán thuận tiện muốn đại khái tính một chút trong tay có thể hay không xuất ra nhiều tiền như vậy cũng là vấn đề tới n g à y thứ nhì mỹ n ổ u liền trở lại lần này là xuất ngoại tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động thuộc về quốc tế nổi danh hàng hiệu trước đó ký lại n ô n mỹ nậu không muốn đi cũng không có cách nào đối với nữ nghệ nhân đến nói bao nhiêu phải thay mặt nói một hai cái hàng hiệu nếu không liền sẽ cho người ta một loại nổi tiếng giống như không đủ cảm giác đối mỹ n ầ u đến nói nàng nghĩ tiếp những ngày đại ngôn lời nói khẳng định không phải cái đại sự gì đều là để chính nàng chọn lựa có loại thực lực này mình tinh tự nhiên là không nhiều làm xong về sau mỹ n ầ u liền tranh thủ thời gian trở về chủ yếu vẫn là nghĩ đến tô hiểu ở nhà một mình trở về về sau ra ngoài ăn bữa cơm tô hiểu chỉ có thể cảm khái ra cái cửa không có chút nào thuận tiện chính hắn ngược lại là có tốt cùng mỹ n ầ u cùng một chỗ liền rất nhức cả trứng đến lúc buổi tối mỹ n ầ u trở lại nhà bên trong lại nghĩ đến xem phim đương nhiên mỹ n ầ u nhìn đây này bình thường đều là tương đối đứng đáp phim cái này tô hiểu chưa từng có hiểu sai qua chính là tô hiểu cũng không thế nào cảm thấy hứng thú mà tôi h vừa nghe đến xem phim mặc dù nhà bên trong có to lớn hình chiếu nghi còn có v ờ n quanh thức âm hưởng liền cùng cái tư nhân giảm chiếu phim xem phim hiệu quả phi thường tốt bất quá tô hiểu vẫn là không nhịn được ngáp một cái mỹ n ầ u chú ý tới chi tiết này về sau liền không nhịn được nói làm sao tô hiểu ngươi không sao nếu không chúng ta đi ngủ đi thôi khô c t ô hiểu lập tức ho khan trong lòng tự nhủ cái này đem dài đ ắ n g đắng ngươi cũng quá gấp đi quay đầu kết thúc về sau thật có thể ngủ được sao còn không phải riêng phần mình chơi điện thoại mỹ nầu hôm nay ở trên máy bay cũng ngủ một hồi lâu tin tưởng nàng hẳn là không thế nào không đi t ô hiểu nhìn xuống nội tâm xúc động liền đang trải qua nói không có v i ệ c gì liền nhìn một hồi phim đi vừa v ặ n có chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì ta dự định đập một bộ phim ngươi ủng hộ sao t ô hiểu cố ý hỏi tuyệt đối không có vay tiền ý tứ mỹ nầu sau khi nghe ngay tại tìm phim cái tay kia đều dừng lại con ngươi tỏa sáng nhìn xem t ô hiểu trực tiếp liền mong đợi hỏi thật sao cái gì loại hình có thể cho ta an bài chạy cái diễn viên quần chúng sao t ô hiểu nhịn không được liền bật cười quả nhiên mỹ n ổ cùng hắn là một loại người vừa nghe đến hắn dự định điện ảnh quan tâm nhất cũng sẽ không có thể hay không thua thiệt tiền ngược lại cảm thấy còn rất thú vị t ô hiểu không lo lắng cái này chủ yếu chính hắn minh bạch cái này phim chỉ cần là bình thường có thể lên chiếu dù là nhiệt độ không đủ phòng bán vẽ không có đạt tới dự tính lỗ vốn cũng không thể cái này t ô hiểu vẫn tương đối tự tin tỷ lệ lớn là kiếm tiền chẳng qua là bao nhiêu vấn đề nhất định nói có thể kiếm bao nhiêu lời nói cái này t ô hiểu thật đúng là giảng không rõ ràng ai cũng đoán c h ứ n g không được t ô hiểu không thể lấy một thế giới khác phòng bán v ẽ đến tính ra tại nơi này thời gian không giống hoàn cảnh cũng không giống chiếu lên thời gian cũng không giống hay là có rất lớn khác biệt Bị nậu không quan tâm thua thiệt tiền không lỗ tiền đoán c h ứ n g tại ý thức của nàng bên trong thua thiệt tiền cũng không quan trọng à chỉ cần t ô hiểu làm mình thích sự tình lý tốt có tiền bốc đồng những người kia ý nghĩ cùng người bình thường thật không giống nhau lắm t ô hiểu bật cười lập một cái hải cứ đi còn rất thú vị bay đầu ta an bài cho ngươi cái diễn viên quần chúng không có vấn đề mỹ n ầ u đóng vai phụ lời nói thật đúng là không có vấn đề gì liền lấy nàng mình mình tinh thân phận xuất hiện liền tốt bởi vì tại chất lót kẻ phiền não bộ phim này bên trong sống lại về sau hạ lạc b ố n chính là c h ắ c ca tại ngành giải trí lẫn v à o là phong sinh t h ủ y khởi cùng mỹ n ầ u loại này thiên hậu có chút gặp nhau đó cũng là không thể bình thường hơn được giống như xác thực có thể đương nhiên ngươi muốn nói để mỹ n ầ u đến diễn cái trọng yếu nhân vật vậy khẳng định là không được trọng yếu nhất hai nữ tính nhân vật một cái ngựa đông mai một cái thu nhã mỹ nâu đều là điều k i ể n không đến nói trắng ra không có cái kia diễn kỹ dù sao cũng là ca hát t ô hiểu cũng không thể thật làm làm là chơi bừa đến hy sinh mình phim chất lượng đóng vai phụ lời nói đó chính là chuyện dễ dàng kia tốt lại chừng nào thì bắt đầu đập ngươi chuẩn bị thế nào nha ta bình thường cũng thật thích nhìn hài kịch b ị nâu nói không ngừng hoàn toàn bị hấp dẫn lấy cũng quên đi mình muốn là định tìm bộ phim nhìn xem nàng chính là đối tô hiểu phim hiếu kỳ lại không kỳ quái tô hiểu vì sao lại điện ảnh có thể hay không điều khiển điện ảnh cũng không phải chuyện dễ dàng b ị nâu khẳng định biết điện ảnh độ khó phương diện này bao nhiêu sẽ có hiểu một chút bình thường tại ngành giải trí bên trong khẳng định cũng sẽ tiếp xúc đến những cái kia diễn viên bất quá mỹ nổ càng thêm tin tưởng tô hiểu cái này nam nhân lúc đầu tài hoa nàng cũng không kinh ngạc sẽ chỉ cảm thấy rất bình thường còn tại chuẩn bị đâu khai mạc thời gian không xác định bất quá quay đầu phim khẳng định rất khôi hài tô hiểu trong khẩu khí tràn ngập tự tin đồng thời trên mặt còn có chút thần sắc quái dị hắn đại khái là nghĩ đến những cái kia vạn ác chi nguyên tên c h à n g d i ễ n đi hiệu quả đánh ra đến liền biết mỹ nổ vẫn tại hỏi như cái hiếu kỹ cứng c ngươi là đạo diễn sao nam nữ nhân vật chính ngươi nghĩ kỹ tìm a y sao ta muốn biết mình có biết hay không ngành giải trí cứ như vậy lớn có lúc thật đúng là không lớn có lúc ngơi lý một chút mấy cái minh tinh tình cảm xử phát hiện cái này mẹ nó không phải liền là mấy người đổi lấy thể nghiệm a mỹ nầu nếu là nhận biết lời nói quay đầu t ô hiểu đi mời người nhà thời điểm có mỹ nầu hỗ trợ nói chuyện khẳng định sẽ khá hơn một chút nói thật vấn đề này t ô hiểu là thật không có nghĩ như thế nào bởi vì diễn viên giao cho chu hiên bên kia xử lý hắn với cái thế giới này diễn viên đích sắc không hiểu rõ ca sĩ hiện tại đã hiểu rõ một chút bất quá t ô hiểu vẫn là nói cái này còn không xác định đâu nữ chính không biết là ai bất quá nam chính hẳn là chính ta đi t ô hiểu bên này cũng là trải qua suy nghĩ quyết định hay là mình đi diễn một tuần khả năng đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng ngay từ đầu ra sân thời điểm tranh tài muốn làm cái diễn viên không nghĩ tới bây giờ thật thành diễn viên chương chín trăm năm mươi b ố bạch kiếm cái công ty chương chín trăm năm mươi b ố bạch kiếm cái công ty vấn đề này tôi hiểu ngay từ đầu còn do dự đây này cũng không có quyết định cuối cùng hắn suy nghĩ những ngày gần đây hay là quyết định muốn thể nghiệm một chút điện ảnh làm cái diễn viên cũng là một loại cuộc đời khác nhau thể nghiệm tôi hiểu cảm thấy mình đ ờ i này thể nghiệm một lần làm sao đều không lỗ về sau lời nói ngươi nói t ô hiểu sẽ còn kế tiếp theo diễn bao nhiêu n h cái này khẳng định cũng không thực tế tôi hiểu đã cảm thấy mình tốt xấu diễn kỹ được tăng cường có cái này diễn kỹ tại đoán chừng có thể treo lên đánh vô số diễn kịch thời điểm mặt đơ tiểu t h ì tươi không đi diễn một chút giống như có chút lãng phí cái này diễn kỹ vậy liền thử một chút cơ hội này đi tiếp theo chính là mình lên cũng liền tỉnh một chút chi phí người nhân vật chính không thể mời bình thường người mới nữ chính dùng người mới còn dễ nói nam chính là rất ít mời cái minh tinh lời nói người ta truyền hình điện ảnh vòng cũng không cần phải mua mặt mũi của người tôi hiểu còn không phải cái gì nổi tiếng lớn đạo diễn đâu ngươi mời cái minh tinh đến giá cả sẽ không tiện nghi đi nơi nào hiện tại minh tinh kiếm tiền cái tốc độ này nếu như người bình thường không có cách nào tưởng tượng có chút minh tinh một ngày có thể hơn hai triệu là thật là không hợp thói thường mình lên liền có thể tỉnh một khoản tiền mới cất bước thời điểm tôi hiểu cũng biết không dễ dàng nhất là tại tài chính phương diện này đương nhiên điểm trọng yếu nhất hay là tôi hiểu cảm thấy mình nhận sinh kinh lịch cũng là xuyên qua đến mà lại cũng c h e ca mặc dù có thêm một cái chơi game điện ảnh bất quá tóm lại có một ít chỗ tương tự mình đi diễn lời nói hẳn là sẽ có nhất định đại nhập cảm thật sao tôi hiểu ngươi sẽ còn cái này đâu mỹ nâu là triệt để nhịn không được lập tức ôm lấy tôi hiểu đây chính là yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh đến cùng là cái gì tiêu chuẩn một lát không dễ phán đoán đằng sau hai người nói chuyện phiếm liền hơi bình thường một chút chủ yếu là cho tới hiện thực vấn đề t h như nói dự toán loại hình mỹ nâu liền nói tôi hiểu ngươi công ty bên kia có thể lấy ra tài chính sao hẳn là có thể chứ bộ phim này chi phí không cao tôi hiểu cũng chỉ là nói lại cái chủ yếu mình công ty giải trí bên kia gần nhất cũng được dùng tiền chính tôi hiểu là minh bạch chế tác tống nghệ bản thân chi phí lên cao hắn còn phải cùng cùng mới được ngoài miệng nói ăn bám cái gì tôi hiểu tự nhiên cũng sẽ không thật chủ động cùng mỹ nổ mở miệng vậy không tốt làm ý tứ a chủ yếu là còn chưa tới t ỉ n h trạng kia mỹ nổ cũng biết tô hiểu trên thân không có gì tiền công ty bên kia cũng là cần tiêu tiền còn chưa tới công ty lớn loại trình độ đó mỹ nổ biết đến là đường lạc lạc lập tức sẽ phát eo bùn quay đầu eo bùn mới chế tác khẳng định cũng là cần tiền bạc mà lại tốn không ít tiền chính làng chính là ca sĩ khẳng định biết một trường cao chất lượng eo bùn chế tạo ra đến cần tốn hào chi phí lại thêm chế tác tống nghệ cái gì công ty bên trong cần lưu nhất định tài chính mới được cái này tiền tô hiệu không thể toàn bộ cầm phim có thể t i ế m tiền là không sai bất quá từ quay chụp đến chiếu lên thời gian vẫn tương đối lâu chưa còn phải đợi đến phim dưới chiếu về sau cũng vô nào thời gian không có nhanh như vậy đem tiền cầm về công ty cũng không thể đoạn mất tiền mặt lưu mà chính tô hiệu tiền trên người đâu hắn trên cơ bản đều quên giúp ra ngoài cái này m ỉ n ầ u hay là rõ ràng quay lại ta gọi điện thoại cho ta cha hỏi một chút nghe sau mỹ nậu lời này tô hiệu lập tức giật này mình đừng đi chuyện này đừng nói trước cũng không thể cái cùng cha ngươi đòi gì đều tất i tại ề n chính ta bên này không A, ta có v n đề gì. i hiểu cả mọi thấy người giống mỹ nầu cái dạng này còn không biết đọc chính là cái gì phim đâu đã cảm thấy hắn thật là lợi hại đây là bởi vì hai người tình lữ quan hệ mà tôi lẫn nhau đều cho đối phương thêm tầng một lọc kính mỹ nầu vội và nói không phải ta không phải đi nói cùng ta c h a đòi tiền không có tiền lời nói ta bên này là có nha vậy ngươi cho ngươi cha gọi điện thoại là mỹ nầu tiếp tục nói trước đó ta không phải muốn tiến vào ngành giải trí nha cha ta thu mua một nhà công ty giải trí bất quá kia là lấy phim làm chủ công ty lúc ấy cha ta cũng làm mơ mơ hồ hồ ta cũng không cùng hắn cái kia công ty ký kết ta biết là công ty của hắn cảm thấy không có ý gì bất quá hắn cũng là thông qua cái công ty này đâu mở ra tại ngành giải trí con đường khắp nơi đánh cho ta t r ả hỏi cho nên ta tại trước đó công ty mặc dù đây không phải là cha ta bất quá ta tương đối vung lòng cũng không có nửa điểm hạn chế tôi hiểu sau khi nghe đối lao trượng nhân năng lượng lại lại có nhận thức mới mẹ nó có tiền thật là tốt nha mỹ nầu có thể giải hẹn đến hắn công ty thuận lợi như vậy tôi hiểu lúc ấy liền biết không đơn giản chỉ nghe mỹ nầu tiếp tục nói này nhà công ty hắn cũng không thế nào quản hàng năm đập mấy bộ nát phiến giống như một mực tại thua thiệt tiền bất quá đập đều là giá thành nhỏ phim thua thiệt cũng không phải rất nhiều cha ta cũng liền tại kêu bên trong nem l ấ y đoán chừng hắn cũng không có thời gian xử lý mỹ nầu suy nghĩ một chút nói quay lại ta đem này nhà công ty muốn đi qua đi vừa bạn ngươi điện ảnh lời nói có thể cùng này nhà công ty hợp tác người ta dù sao cũng là chuyên môn điện ảnh thành viên tổ chức cái gì đều tại người c á i kia công ty nghĩ một lần nữa dựng cái phim bộ môn ra là khá là phiền t h á i t ô hiểu mắt sáng d ự n lên hắn biết mỹ nầu nói đều là đúng đích xác bởi như vậy lời nói liền b ấ t việc không ít dù sao cái công ty này sau này sẽ là mỹ nầu cũng liền tương đương với hắn t ô hiểu còn có cái gì kế hay so sánh đây này đơn giản chính là tay trái ngược lại tay phải sự tỉnh t ô hiểu vẫn thật không nghĩ tới lại có thể bạch kiếm một công ty mặc dù cái công ty này là hao tổn bất quá nếu để cho tô hiểu đi lời nói nhất định có thể xoay chuyển cục diện này có lẽ một bộ phim liền đủ nữa nha chủ yếu vẫn là thuận tiện rất nhiều tô hiểu cũng biết mình hiểu nạc giải trí nếu là lại làm chút điện ảnh bộ môn ra là có chút c ầ m g k ề n cũng tương đối t ố n sức về sau có thể liền dứt khoát tách ra mình hiểu nạc giải trí đâu chuyên môn phụ trách âm nhạc còn có tống nghệ phương diện này mỹ đ ầ u tiếp nhận tới này nhà công ty là phụ trách phim cùng phim truyền hình phương diện bởi như vậy liền phương diện rất nhiều không cần tập trung ở một công ty bên trên có lúc ngươi công ty quy mô quá lớn cũng không phải một chuyện tốt tô hiểu tạm thời lại không có cái gì đưa ra thị trường ý nghĩ kiếm được tiền quay đầu cũng vẫn là đến tô hiểu trong tay tô hiểu không có lý do không đáp ứng thật là không nghĩ tới lao trượng nhân còn có thể đưa đến cái này tác dụng có dạng này lao trượng nhân tại thật có chút làm hao mòn người đâu t r í tô hiểu hiện tại đã có chút không nghĩ cố gắng lao trượng nhân quá mạnh chương chín trăm năm mươi lăm phiêu chiến một trăm thắng liên tiếp chương chín trăm năm mươi lăm phiêu chiến một trăm thắng liên tiếp bất quá c ô n g chuyện của công ty đâu cũng là khỏi phải tô hiểu đi nhọc lòng mỹ n ậ bên này còn không có tiếp nhận tới đây chứ tôi hiểu đoán chừng ăn k ế t trước đó cũng chính là chuẩn bị chân chính phim khai mạc loại hình còn phải đợi đến qua xong năm về sau cái này cũng là không có gì biện pháp sự tình bất quá loại này phim đối hậu kỳ yêu cầu không cao mà lại quay chụp độ khó cũng không lớn tôi hiểu đoán chừng nhiều nhất đoàn làm phim hai tháng liền có thể giải quyết hơi khô thẻ tre thậm chí còn không cần thời gian lâu như vậy lý tưởng một chút là có thể đổi kịp nghỉ hè ngăn thật không được lại sau này kéo kéo chính là cũng không tính là cái đại sự gì tôi hiểu lại tiến vào nhàm chán trạng thái bên trong mỗi ngày không biết làm gì chứ tiến vào tháng một đến một năm mới về sau lờ vợ lờ mùa xuân thi đấu cũng liền đánh kỳ thật lịch đấu vẫn tương đối nhanh ngươi cảm giác thế giới thi đấu kết thúc còn không có bao lâu đâu mới trận đấu mùa giải lại bắt đầu đối với cờ vợ loại này đi đến sau cùng chiến đội đến nói thời gian đúng là hơi chặt chẽ một điểm ngày nghỉ còn không có bao lâu đâu liền bắt đầu mới trận đấu mùa giải nhất là đối tô h i ể u cùng tiểu v hai cái này tham gia toàn minh tinh người m á nói vậy thì càng thêm q u a điểm ngày nghỉ ngắn không hợp t h ó i thưởng ngươi nghĩ một hồi toàn minh tinh thi đấu là tháng mười hai phần tiến hành trở về về sau không bao lâu cũng liền đến một năm mới tháng một bên này mới trận đấu mùa giải liền bắt đầu mà chiến đội bên này khẳng định phải sớm tập hợp phải tiếp nhận huấn luyện loại hình không có khả năng tranh tài bắt đầu liền trực tiếp đánh cái này hiển nhiên là rất không có khả năng người không huấn luyện lợi hại hơn nữa chiến đội quay đầu cũng đánh không ra tốt thành tích tới bởi như vậy lời nói liền lộ ra ngày nghỉ càng thêm ngắn ngủi đối tiểu v b đến nói là cái dạng này tôi hiểu không quan trọng ai bảo hắn đã giải nghệ nữa nha thế nhưng là loại chuyện này đâu không thể lấy người một cái chiến đội làm chủ hàng năm cái này lật đấu đều là an bài tốt không có khả năng tùy tiện trí hoãn bởi vì lờ t l chiến đội là các giải thi đấu khu bên trong nhiều nhất một cái không có một trong các giải thi đấu khu khả năng cũng liền tám cái chiến đội hoặc là mười cái chiến đội r i á m v ẻ mà lờ t l bên này là dòng dã mười bảy cái chiến đội còn có thể sẽ gia tăng điều này sẽ đưa đến hai cái phương diện một mặt là cạnh tranh kịch liệt đầu chiến đội đánh c u i b u i một phương diện khác đâu cũng có tầm dưới chót chiến đội căn bản là không có cái gì tốt nhìn lộ ra có chút cực đoan dẫn đến có tương đương một bộ điểm tranh tài mọi người vừa nhìn thấy cái nào chiến đội về sau liền chút đi vào dũng khí đều không có bất quá đ ố i bọn hắn cái này đại đa số chiến đội đến nói đều thời gian nghỉ ngơi đầy đủ d à i cũng đến nên đánh thời điểm tranh tài chuyển nhượng loại chuyện này cũng đã sớm quyết định tốt chỉ bất quá đến tới gần trận đấu mùa giải lúc bắt đầu mới có thể đối ngoại quan tiền m à thôi quan phương bên kia lịch đấu an b à i phía trên đối mấy cái tham gia thế giới thi đấu chiến đội nhất là cờ gờ chiến đội vẫn tương đối chiếu cố lịch đấu ngay từ đầu không thế nào sắp xếp nhất là cờ gờ chiến đội bên này thứ nhất chu đô không có tranh tài rằng đạo lý lời nói mở màn chiến hẳn là đẹp mắt một điểm mới đúng để cờ gờ ra đánh khẳng định là chủ đề độ tương đối đầy đủ chú ý cũng、cao. bất quá quan phương cũng là cân nhắc đến năm nay bởi vì trận đấu mùa giải bắt đầu nhanh hay là chiếu cọc chiến đội không có tại thứ nhất chu an sắp xếp bọn hắn tranh tài để bọn hắn tốt xấu nghỉ ngơi nhiều một chút tình huống này cũng không ai cảm thấy có ý kiến gì dù sao cờ gờ chiến đội đích sắc còn thật cực khổ t ô hiểu cũng chú ý một chút tranh tài bất quá hắn cũng chính là tại có cờ gờ thời điểm tranh tài mới có thể đi nhìn một chút những chiến đội khác không có gì chú ý hứng thú hiện tại t ô hiểu cái này l ự c chú ý tại điện cạnh phía trên đã không phải là rất nhiều chỉ có thể nói trở về người bình thường thân phận liền cùng người xem gặp mình cảm thấy hứng thú chiến đội lời、nói. có tranh tài ta liền đi nhìn xem chứ sao năm trước c ờ vơ chiến đội hết thể liền hai trận tranh tài tôi hiểu nhìn một chút trận đấu thứ nhất c ờ vơ rất nhanh liền cầm xuống lấy hai không so điểm kết thúc trạng thái thoạt nhìn vẫn là rất không tệ năm người thực lực cũng là rất tốt cùng một chỗ càng là rèn luyện lâu như vậy đội hình phương diện căn bản cũng không có biến động so với rất nhiều chiến đội nhân viên biến động c ờ vơ không cần rèn luyện khẳng định là chiếm ưu thế tôi hiểu cũng minh bạch coi như mình giải nghệ lấy tiểu v mấy người bọn hàn thực lực cùng một chỗ cũng coi là không sai năm người cờ gờ hay là cường đội duy trì được nhân khí chắc là không có vấn đề gì nhìn thấy cái này bên trong tô hiểu cũng liền có thể triệt để yên tâm chỉ cần thực lực cũng không tệ lắm liền có thể nha ngươi không thể luôn luôn trông cậy vào một cái chiến đội cầm và quân còn không có cái nào chiến đội có thể một mực cầm và quân cường đại vương triều cũng sẽ đổ sụt cờ v ờ chiến đội cho đến trước mắt cũng coi là một cái nho nhỏ vương triều đi mặc dù nói tam liên quan mới có thể tính đến là vương triều b ấ t quá liên minh huyền thoại chiến đội bên trong có cầm ba cái thế giới quán quân nhưng không có tam liên quan nhiều nhất chính là hai liên quan cờ v ờ trước mắt chính là hai liên quan mà lại thống trị lực mười phần đại đại nho nhỏ quán quân trên cơ bản đều cầm nói là một cái tiểu t ư â n g triều cũng bất quá điểm bất quá l y tính người đều biết không có người nào có thể một mực mạnh xuống dưới đặc biệt là t ô hiểu giải nghệ về sau cờ cờ về sau muốn đoạt quan lời nói hay là khó khăn túc chủ có nhiệm vụ mới tuyên bố ngươi muốn nhìn không t ô hiểu ngày này ở nhà bên trong n h ả m chán xem phim nghiên cứu phim nghệ thuật thời điểm hệ thống tỉnh lính xuất hiện rằng thật cái đồ chơi này xác thực thật đúng là đem t ô hiểu giật này mình trong lòng tự nhủ hắn làm sao ra t ô hiểu liền nói ta đều giải nghệ làm sao còn có nhiệm vụ đâu nói đến giống như cũng có đoạn thời gian không cùng cái hệ thống này giao lưu thế nhưng là t ô hiểu cũng không có cái gì tưởng niệm cảm giác cái này cũng là rất không có ai khi hệ thống khi đến mức này không thể không nói hơi có chút thất bại hệ thống còn giống như có chút tức giận bộ dạng trực tiếp lên nói ngươi người này có biết nói chuyện hay không ta nếu là ngay cả cái nhiệm vụ đều không chẳng phải là một điểm tồn tại cảm đều không có rồi cho ngươi đưa phúc lợi ngươi lại còn ý kiến nhiều như vậy t ô hiểu nhịn không được cười lên có được nhìn thấy hệ thống gấp bất quá có nhiệm vụ t ô hiểu khẳng định là sẽ không cự tuyệt bình thường đến nói hệ thống cho đồ vật vẫn tương đối có thể mà lại t ô hiểu biết một cái điểm hệ thống hẳn là sẽ không vô s ỉ như vậy còn để hắn tái xuất thi đấu loại hình trước đó minh xác nói sẽ không chỉ cần không phải tái xuất thi đấu không phải thua thiệt tiền tôi hiểu cảm thấy tất cả đều dễ nói chuyện tôi hiểu liền hỏi ngươi nói đi nhiệm vụ gì khiêu chiến bài vị một trăm t h ắ n g liên tiếp giới thiệu tại hẻm núi tri đình tiến hành bài vị tại lấy được một trăm t h ắ n g liên tiếp về sau liền có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ t h ắ n g liên tiếp gián đoạn về sau sẽ lại bắt đầu lại từ đầu có ba lần t h ắ n g liên tiếp gián đoạn cơ hội chú thích nhất định phải dùng một cái tài khoản đánh có mở lại ván không tính nhập trong đó chương chín trăm năm mươi sáu từ tiêu đề đảng bắt đầu chương 956, t ừ tiêu đề đảng bắt đầu t ô hiểu khi nhìn đến nhiệm vụ này giới thiệu về sau t ô hiểu cả người đều làm mộng bức trạng thái trên đỉnh đầu đã bắt đầu xuất hiện dấu chấm hỏi cái này mẹ nó là nhiệm vụ gì a cũng quá khó đi quen thuộc cái hệ thống này để cho mình thua đông nhiên muốn để mình thắng t ô hiểu hay là thật không quen thuộc chủ yếu nhiệm vụ này liền không hợp t h ó i thưởng một trăm thắng liên tiếp là khái niệm gì a quả thực có thể đem người đều cho đánh không có khả năng đều lấy không được cái này thắng liên tiếp tuyển thủ chuyên nghiệp tại bài vị bên trong cũng không tính là gì khả năng còn không có những người qua đường kia vương đánh thuận b u ồ x u ô i gió đâu rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng có lúc thua tâm thái đều n ổ nhiều khi tranh tài cùng bình thường bại vị thật là hai chuyện khác nhau mà lại càng qua điểm chính là cái gì yêu cầu tại hẻm núi c h i đỉnh bên trong hoàn thành một trăm thắng liên tiếp cái này liền càng thêm không hợp t h ó i thưởng cũng không phải vì đen mà đen trên cơ bản tất cả mọi người minh bạch hẻm núi c h i đỉnh cái hoàn cảnh kia diễn viên cái gì quá càn rỡ còn có một lời không hợp liền che máy dưới tình huống đó vài vị ngươi muốn thắng là phi thường chật vật hẻm núi tri đỉnh hoàn cảnh là công nhận không tốt lắm đây cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp không thế nào chơi nguyên nhân kỳ thật có lúc là quy định không cho phép đánh sệ vợ hàn đặc biệt là tuyển thủ chuyên nghiệp cái này một khối bất quá câu lạc bộ dứt khoát trực tiếp liền n ộ tiền phạt để ngươi kế tiếp theo đánh chính là cho dù là hoàn cảnh tương đối tốt sệ vợ hàn cũng sẽ có một chút diễn b i ê n tình huống xuất hiện chính là tại tương đối mà nói bình thường một chút sệ vợ hàn bên trong tuyển thủ chuyên nghiệp cầm cái mười mấy tháng liên tiếp đều đã là một kiện còn rất khá sự tình có thể hai mươi tháng liên tiếp đều rất ít bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp đẳng cấp khẳng định là không thấp đều tại tông sư đi lên nghĩ nhiều như vậy thắng liên tiếp khẳng định sẽ có độ khó một trăm thắng liên tiếp liền không nói vậy thì không phải là một cái cấp bậc độ khó loại kia cao đẳng cấp bên trong liền không tồn tại có một trăm thắng liên tiếp loại này chiến tích gần như không có khả năng hoàn thành thấp đẳng cấp bên trong lời nói đích thật là có b ấ t quá đồng dạng có rất lớn độ khó nói trắng ra ngươi có thể một trăm thắng liên tiếp đánh lấy đánh lấy ngươi xếp tới đối thủ thực lực đã sớm không phải thấp đẳng cấp cho dù là cường đại cày lên thuê cũng rất khó làm được có dẫn chương trình ngược lại là có thể vất quá loại kia dẫn chương trình nhà cũng không phải là bốn bảo đảm một mà là chín bảo đảm một không riêng nhà ta bên này là ta người đối diện cũng đều là ta người chẳng phải là ta muốn làm sao thắng liên tiếp liền làm sao thắng liên tiếp vô cùng nhạy nhóm loại kia nhìn xem chính là vũ nhục trí thông minh cũng bị người đào ra qua bất quá vẫn là có người thích xem ban thưởng tại trực tiếp thắng liên tiếp trong lúc đó lấy được lễ vật thu nhập sẽ lật gấp mười lần trực tiếp trở lại hiện cho túc chủ đồng thời lúc đầu lễ vật cũng có thể bình thường chia nhưng là túc chủ không thể chủ động ám chỉ người khát soát lễ vật không thể chủ động g ú p thưởng t ô hiểu nhìn một chút ban thưởng xác thực còn rất khá xem như đưa phúc lợi gấp mười lần lớn trở lại hiện tỷ như nói tôi hiểu nếu là thu được một triệu lễ vật hệ thống bên này liền trực tiếp cho mười triệu tiền mặt cái này mười triệu khỏi phải chia khỏi phải nộp thuế chính là mình thật cầm tới mấu chốt hệ thống sẽ còn thông qua hợp pháp con đường cho lộ ra cái này tiền cũng không có cái gì vấn đề mười triệu bất quá là tôi hiểu đánh cái so sánh mà tôi h tôi hiểu sờ tiêu điều bên trong lễ vật vốn là không ít thủ truyền bá ngày đó thu hơn một triệu lễ vật mặc dù là có thủ truyền bá cái này cổ động thành điểm ở bên trong bất quá hệ thống nói không phải một ngày lễ vật mà là một trăm thắng liên tiếp trong lúc đó một trăm tháng liên tiếp ngươi suy nghĩ một chút cũng biết không thể nào là một ngày hoàn thành này làm sao cũng được vài ngày thời gian đi trung vào một chỗ lễ vật kia làm sao cũng phải có cái mấy triệu chính là dưới tình huống bình thường tô hiểu chắc chắn sẽ không mình cho mình soát loại hình hắn biết loại kia lợi dụng sơ hở là không làm được quay đầu trở lại hiện đến tô hiểu trong tay lời nói đó chính là mấy chục triệu cái này tiền đến tay bên trong liền có thể làm dịu rất lớn tài chính áp lực đoán chừng toàn bộ phim đều có thể nhẹ nhõm đánh ra tới lượng hấp dẫn rất lớn mấu chốt tô hiểu cảm thấy mình kết thúc không thành ngươi phải một trăm t h ắ n g liên tiếp về sau mới có thể cầm tới cái này ban thưởng a thế nhưng là một trăm t h ắ n g liên tiếp thực tế là quá khó một chút tôi hiểu cảm thấy hệ thống tại l à m g có mình cơ hội là không có khả năng mà lại hệ thống cái này ban thưởng là trực tiếp thời điểm lễ vật thu nhập nói cách khác tôi hiểu đang đánh bài vị thời điểm còn phải mở trực tiếp độ khó kia càng lớn hơn ngươi trực tiếp thời điểm không biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm ngươi đây tuyển thủ chuyên nghiệp bản thân liền dễ dàng bị nhầm bảo diễn viên thực tế là quá hung hăng ngang ngược liền bắt được các ngươi những nghề nghiệp này tuyển thủ diễn bởi vì là có thể bắt đầu phiên giao dịch đặt cược cái này đã hình thành một cái dây t r u y ề n s ả n nghiệp đặc biệt là giống tô hiểu loại này danh khí người không bị diễn viên để mắt tới liền k ỳ quái nữa nha tô hiểu n h ữ bước nữa cũng không thể cam đoan tại trong nhà chính mình có một hai cái diễn viên minh diễn tình hướng dưới còn có thể thắng được đến cái k i u cơ hồ là chuyện không thể nào mà lại một trăm ván bài vị bên trong ngươi không có khả năng cam đoan không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh ngẫm lại đều mẹ nó tâm mệt mỏi cái này còn không có đánh đâu tô hiểu liền nói hệ thống ngươi nhiệm vụ này là không thể nào hoàn thành ta đã dự định từ bỏ yên tâm đi tốt chủ ngươi lo lắng loại tình huống kia t h như nói có diễn viên có người rơi dây treo máy loại hình hệ thống đều sẽ giúp ngươi giải quyết cam đoan ngươi sẽ không bị những vấn đề này bối rối tôi hiểu vốn đang coi là chính mình đạo từ bỏ thời điểm cái hệ thống này khẳng định sẽ uy hiếp mình đâu không nghĩ tới là mình nhỏ hẹp hệ thống vẫn l à c ó thể vậy mà nghĩ đến những vấn đề này tôi hiểu nghe xong lời này con mắt liền phát sáng lên nếu là những vấn đề này đều không tồn tại lời nói như vậy một trăm thắng liên tiếp hay là có cơ hội độ khó hay là rất lớn bất quá loại này là có hy vọng t ô hiểu cần lo lắng chính là mình nhà đồng đội xảy ra vấn đề tại không phải diễn viên tình huống dưới còn bị đối diện đánh nổ cái này sẽ rất khó thụ một trăm ván bài vị bên trong khẳng định sẽ gặp phải loại tình huống này hơn nữa còn không ít tôi hiểu dưới loại tình huống này muốn làm đến chính là trực tiếp đem đối diện lên đường cho đánh nổ nếu có thể xong bài liền tốt mang cái đi dừng cùng nhau lời nói cái này nắm chắc khẳng định lớn hơn nhiều giống như quy định là đơn sắp xếp cái này liền tương đối khó chịu bất quá tôi hiểu hay là quyết định thử một chút thôi dù sao mình đơn giản chính là chậm trễ chút thời gian mà thôi thành chính là một sóng lớn đích lợi không thành lời nói mình cũng không mất m ắ t gì tốt xấu hôn nhất định trực tiếp lúc dài tiếp xuống mình có thể yên tâm thoải mái bù câu một đoạn thời gian như thế n g ấ m lại giống như cũng không tệ d á n g vẻ t ô hiểu cũng là không nói hai lời ban đêm liền bắt đầu trực tiếp loại chuyện này không thể chậm trễ thời gian hắn quyết định làm m á n h lưới càng thêm hấp dẫn người làm m á n h lưới lời nói khẳng định là trước từ tiêu đề đảng bắt đầu sơ ưu đi ô tiêu đề trực tiếp đổi khiêu chiến hẻm núi chi đỉnh một trăm tháng liên tiếp không thành công liền mỗi ngày trực tiếp chương chín trăm năm mươi bảy chủ động nhường chỗ tôi hiểu người là nghiêm túc sao trực tiếp thời điểm mỹ nậu cũng đi theo bên cạnh nhìn xem đâu dù sao nàng không có việc gì còn không bằng ở bên cạnh nhìn xem nếu là không nhìn trực tiếp lời nói hai người tại một ngôi nhà bên trong còn phải tách ra mỹ nậu cảm thấy cái dạng kia thực tế là quá nhàm chán còn không bằng cùng một chỗ thời gian q u a nhanh đối tô hiểu đến nói mỹ nậu đi theo hắn cùng một chỗ trực tiếp tự nhiên là hy vọng nhìn thấy dù sao cùng một chỗ lời nói rất nhiều người vì nhìn xem mỹ nậu nói không chừng liền đến nữa n h a mỹ nậu nhân khí tại cái này bên trong đối trực tiếp nhân khí khẳng định là có bổ trợ mà lại lễ vật phương diện cũng là có nhất định tăng lên vị n ổ u phan hâm mộ cũng không thiếu tiền nhà trước đó khả năng không quan tâm điểm này lễ vật nói trắng ra ngươi thu được mấy triệu lễ vật cũng liền chuyện như vậy đi lấy vào tay bên trong cũng liền ba mươi g á m vẹ còn phải tháng sau mới có thể nắm bắt tới tay đâu bất quá lần này liền không giống ở trong quá trình này t ô hiểu nhận được lễ vật cũng có thể lật gấp mười lần hệ thống đơn độc trở lại cho t ô hiểu khẳng định là nhiệm vụ hoàn thành về sau liền có thể tới sổ cái chủng loại kia t ô hiểu tự nhiên là tràn ngập nhiệt tình đây là cái kiếm tiền cơ hội tốt rất khó từ hệ thống kêu bên trong kiếm một lần tiền chỉ bất quá tô hiểu cũng lo lắng cho mình không giải quyết được nhiệm vụ này dù là không có diễn viên không có xe máy cũng có loại kia hô cha không nhất định cam đoàn có thể thắng chỉ có thể hết sức nỗ lực vì kiếm tiền tô hiểu cảm thấy mình cố gắng thử một chút cũng không mất mặt mỹ nổ cũng là tại tô hiểu đổi tiêu đề thời điểm mới biết được tô hiểu muốn làm gì trước đó đều không có nghe tô hiểu nhắc qua cái này cho dù là mỹ nổ trình độ đều cảm thấy rất không có khả năng hết sức kinh ngạc hỏi một câu tô hiểu đây là dự định khiêu chiến một chút độ khó cao đổ v ậ sao thế nhưng là cái này cũng quá khó đi không có chuyện làm làm lấy chơi của tôi n g ư ơ i đ o á n ta có thể thành công hay không t ô hiểu vừa cười vừa nói khẩu khí vẫn tương đối nhẹ nhõm bộ dáng hắn khẳng định không thể nói nguyên nhân chân chính là cái gì cũng chỉ có thể giả vờ như một bộ tâm huyết dâng trào dáng vẻ để mọi người cảm thấy hắn chính là thử một chút mà thôi biết lúc này trực tiếp mở mỹ n ầ u nói chuyện vẫn tương đối lo lắng t ô hiểu mặt mũi bất quá nàng hay là xoắn suýt một chút nói ta cảm thấy cái này hay là rất có khó khăn đây là thịnh tình thương thuyết pháp nếu là đ ổ i thành ekl không đủ đoán chừng liền sẽ đến một câu hoàn toàn không có khả năng ngươi tại nghị cái dám ăn mỹ nâu còn nói một câu Tài khoản của n g ư ơ i hẳn là đ ẳ n g cấp không t h ấ p đi lại không phải căn quét b ă n g đ ẳ n g s á t t h a n h đồng đ ẳ n g cấp tôi hiểu n g h e được câu này l i ề n bật gửi bị n ổ cái này chính là có nhất định t ư duy t r ô n nhầm lẫn cảm giác đ ẳ n g cấp t h ấ p đ á n h lên m ớ i tương đối dễ dàng trên thực tế thật đúng là không phải chuyện như thế n g ư ơ i g i ố n g đen s á t t h a n h đồng n h ữ n g này đ ẳ n g cấp chính là s â u không t h ấ y đ á y ngô hoặc là nói t r ắ n g dang lần hoàng kim cũng là không sai biệt l à m y t ứ n g ư ơ i rơi vào về sau thật đúng là không nhất định có thể bỏ đi lên người sẽ phát hiện đồng đội không bình thường nhiều lắm nhiều khi có thể đem người mình mang cũng dùng nhập phân đoạt thật đúng là không phải tốt như vậy thắng lấy bị cao lời nói tối thiểu nhất đồng đội ý thức khác biệt gặp được người bình thường xác suất sẽ lớn hơn nhiều cao đẳng cấp không phải là không có hô so ai cũng có bị đánh nổ thời điểm tổng thể đến nói gặp được cái loại người này xác suất sẽ thấp một chút mà không phải đem đem đồng đội đều không bình thường khán giả đám f a n hâm mộ nhìn thấy cái này sở tiêu đi ô tiêu đề về sau cũng là rất kinh ngạc tôi hiểu vì sao lại có loại này to gan ý nghĩ một trăm thắng liên tiếp là nghiêm túc sao ta cười đây tuyệt đối không có khả năng ta hay là hẻm núi tiên phong ohz đây là không biết hẻm núi tiên phong độ khó đi quá ngây thơ đi đợi lát nữa diễn viên còn có đạo diễn tổ sẽ dạy hắn là người nói thật nếu có thể tại hẻm núi tri đỉnh m ớ i liên thắng ta đều cảm giác vui bức một trăm t h ắ n g liên tiếp nghĩ gì thế cái này cũng quá khoa t r ư n g đi làm sao cảm giác có chút tiêu đề đảng hương vị ohz cũng không cần giống có dẫn chương trình như thông qua tiêu đề đến hấp dẫn người đoán chừng chính là nghĩ đến khiêu chiến một chút mà thôi ta mới mặc kệ có thể bao nhiêu t h ắ n g liên tiếp đâu có thể nhìn hắn trực tiếp không được sao xác thực nha ta trước đó còn đang suy nghĩ an tết trước ohz cũng sẽ không phát sóng nữa nha không nghĩ tới còn tới niềm vui bất ngờ ta cảm thấy có thể nhìn xem còn nhớ rõ lần trước o hát r ự c tiếp thời điểm cũng là gặp diễn viên sao kết quả còn không phải đều thắng lần một lần hai có thể thắng ngươi có thể bảo chứng hắn đụng phải diễn viên đem đem đều có thể thắng ta cảm giác tô hiểu hẳn là húng nhiều bay đầu hắn sẽ hối hận mưa đạn bên trên nhằm vào cái này một trăm thắng liên tiếp triển khai kịch liệt thảo luận rất rõ ràng đại đa số người đều cảm thấy không có khả năng cái này một trăm thắng liên tiếp quá khoa trường cho dù là tô hiểu f a n c u ầ n đều cảm giác tô hiểu không giải quyết được có một ít cảm thấy tô hiểu có thể khả năng cũng không biết một trăm t h ắ n g liên tiếp là khái niệm gì ngay cả hẻm núi tri đình là cái gì đều không rõ ràng nhưng cái này cũng không ảnh hưởng các nàng thích t ô hiểu mặc dù mọi người cảm thấy không có khả năng bất quá cái này trực tiếp khẳng định còn phải xem tiếp đi có thể nhìn thấy t ô hiểu chơi game không được sao quản hắn bao nhiêu t h ắ n g liên tiếp đâu đây mới là mọi người chân thực ý nghĩ t ô hiểu cũng không giải thích quá nhiều nhìn xem phát sóng về sau lễ vật một mực không ngừng lớn lễ vật còn có tiểu lễ vật đ ề u có t ô hiểu vẫn tương đối vui vẻ dù sao số tiền này nếu là thành về sau mình liền có thể kiếm được gấp mười lần trở lại hiện mấu chốt bay đầu nhận được lễ vật trực tiếp bình đài bên kia kết toán về sau t ô hiểu còn có thể cầm tới thu nhập cũng không ảnh hưởng bình thường thu nhập rất nhanh bắt đầu thứ nhất đem bài vị ban đêm tốc độ còn tốt không tính quá chậm cùng hai phút nhiều một chút t ô hiểu liền tiến vào bài vị bên trong chỉ bất quá lần này t ô hiểu là phụ trợ vị trí bị bổ vị vợ nhìn thấy là phụ trợ tất cả mọi người cảm thấy không có ý gì để t ô hiểu ngưu bức như vậy người đi đánh phụ trợ có chút lãng phí a đều nói phụ trợ vị trí này rất trọng yếu xem so tại thời điểm mọi người cũng sẽ khen một chút phụ trợ đánh tốt rất n ư u bức đối tranh tài ảnh hưởng rất lớn thế nhưng là thật đến mình chơi thời điểm liền l ư ờ i đi phụ trợ bình thường rất nhiều bộ vị đến phụ trợ còn mẹ nó thích muốn vị trí đi lên liền một câu sẽ không phụ trợ n g ư ờ i sẽ không phụ trợ người khác liền sẽ rồi mà lại người xem đang nhìn trực tiếp thời điểm cũng không thích nhìn người khác chơi phụ trợ cảm giác giống như không có như vậy xê biểu hiện phụ trợ bản thân liền không thế nào tốt bắt người đầu a đủ là o h s t a bên trên đơn cho ngươi kết quả để tô hiểu không nghĩ tới chính là thân phận của mình bị nhận ra các đội hữu nhận ra là tô hiểu về sau cái này bên trên chỉ riêng rất hiểu sự tình chủ động muốn đem bên trên đơn vị trí cho tô hiểu bài vị bên trong nhận ra tuyển thủ chuyên nghiệp nhường chỗ loại chuyện này rất phổ biến tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa cũng là lẫn nhau để liền đừng đề cập người qua đường có lúc tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ chủ động muốn một chút vị trí người qua đường lúc này đều sẽ cho chút mặt mũi chương chín trăm năm mươi tám vô cùng một chương chín trăm năm mươi tám vô cùng một có thể để cho người khác chủ động nhường chỗ tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc khẳng định là khác biệt chính n g ư ờ i muốn cùng người khác chủ động cho n g ư ờ i nhường khẳng định không phải một chuyện thậm chí có tuyển thủ chuyên nghiệp có lúc muốn vị trí khả năng còn muốn không đến đâu cái này cũng rất lung túng vất quá ngươi giống t ô hiểu loại này cấp bậc người ta chủ động để là rất bình thường dù là rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn thấy đều sẽ chủ động để tôi hiểu tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong có tiểu mê đệ cũng là rất nhiều càng đừng đề cập những n à y nước phục người đi đường nhìn thấy tôi hiểu loại này tuyển thủ còn tại trực tiếp bên trong đâu trong lúc nhất thời cũng là kích động không được lập tức liền đến n h ữ n g chỗ bản thân tôi hiểu hiện tại xếp tới người đẳng cấp liền không cao cũng chính là k i m cương cái dạng này còn chưa tới vương giả tình trạng kia đâu tôi hiểu nhưng không có tiếp nhận không có việc gì ngươi chơi đi ta rất lâu không có phụ trợ đến phụ trợ một chút thử một chút cảm giác chủ yếu t ô hiểu cũng biết mình tiếp x u ố n g sẽ đánh đại lượng bên trên đơn một mực đánh một vị trí cũng nhàm chán còn không bằng thay đổi khẩu vị chủ yếu ngay từ đầu độ khó khẳng định là tương đối thấp dẫn đến nhà mình a dở đều có chút khẩn trương lên a đủ ô hát dệt tự mình phụ trợ ta sao ta mẹ nó tay đã bắt đầu run hiểu ca nếu không ngươi bổ m ì n h đi ta tuyển cái a dở cho người đánh phụ trợ t ô hiểu xếp tới đám người này biết hắn thân phận về sau mẹ nó một cái hai cái cảm giác đều biến thành đống sự trường nói chuyện cũng dễ nghe liền thật biết vớt mưng ngựa chủ yếu bọn hắn làm thành như vậy toàn bộ trực tiếp tiết mục hiệu quả cũng là khá hơn t ô hiểu chỉ hy vọng người này là nói đùa đừng mẹ nó đợi một chút tiến vào trò chơi bên trong hắn thật nơi tay run phụ trợ về phụ trợ t ô hiểu tại lựa chọn anh hùng thời điểm vẫn tương đối nghiêm túc không có bởi vì là ngay từ đầu liền nghĩ này bắt đầu có thể thắng một trận là một trận trận đâu liền quỳ tựa hồ có chút bắt đầu bất lợi hương vị ở bên trong phụ trợ anh hùng bên trong t ô hiểu am hiểu nhất khẳng định là vũ em cùng b ạ t hai cái này đều là ở trong trận đấu dùng qua hơn nữa còn lấy được không sai hiệu quả đường, đường chính chính đi đánh phụ trợ khẳng định không có vấn đề gì cứ việc hiện tại cái này bản, mềm phụ đối tuyến thật không thế nào đi cũng sẽ không trở thành chủ lưu bất quá tô h i ể u tin tưởng mình thực lực không có vấn đề gì tương đối mà nói khẳng định vẫn là bạn cái này anh hùng lợi hại một chút mặc kệ là tuyến bên trên áp chế năng lực hay là du tẩu mang tiết tấu năng lực khẳng định là sò vũ em mạnh hơn bạn cái này anh hùng đi du tẩu cảm giác còn rất bình thường vũ em coi như không có đi mà lại loại này anh hùng người căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị đối diện bàn g rơi rất rõ ràng không có khả năng loại này phụ trợ anh hùng bình thường khó được nhìn thấy một lần hiện tại cái này phiên bản bạn còn không có mạnh cỡ nào đáng p a n hâm mộ xem xét là bạn cũng liền hứng thú cho dù là phụ trợ cũng không quan hệ tôi hiểu bạn tất cả mọi người hiểu đây chính là có thuyết pháp nhà mình bên này a gờ i chơi chính là asa i không có cách nào asa cái này anh hùng thực tế là quá nóng cửa không chỉ là trong trận đấu bài vị bên trong cũng là một cái bộ dáng chỉ cần không ban lời nói cái này anh hùng trên cơ bản tỷ lệ lớn là có người chọn cái gì đẳng cấp đều là cái dạng này có thể nói là cái mười phần lôi cuốn anh hùng cơ chế cũng quá tốt dù là tiền kỳ phát dục đồng dạng đánh đoàn thời điểm khó mà nói liền cho hôn khởi đến rằng đạo lý lời nói ai s a hay là phối mang k h ô n g chế cứng rắn phụ hơi tốt một chút t h như nói đầu trâu ti tan loại này thế nhưng là t ô hiểu không chơi a giờ khẳng định không dám nói gì cho mười cái l à gan cũng không dám bất quá tiến vào trong trò chơi hết thể tiến triển hay là rất thuận lợi t ô hiểu bạn online bên trên đánh áp chế lực quá mạnh cái này quy kỹ năng luôn luôn có thể từ quỷ dị góc độ k h ô n g chế lại nói thật ven đường đối tuyến thời điểm người ăn một cái k h ô n g chế đó chính là rất tổn thương một sự kiện cho nên toàn bộ đối tuyến t ô hiểu nhà bên này là chiếm ư u thế thậm chí rất nhanh liền phát sinh đất giết ai xa cầm tới một máu như vậy cái này trò chơi liền trở nên đơn giản rất nhanh trên cơ bản chính là đẩy ngang đối diện tôi hiểu bên này a giờ thực tế là quá mập cảm giác được có hai trăm cân bộ dáng a i x a cái này anh hùng phát dục rất tốt tất cả mọi người minh bạch liền có thể để ngươi không có gì biện pháp ngươi nếu là ra d ò n lời nói a i x a đều không cần làm cái gì hắn trực tiếp t ậ n thân đi lên tới một cái từng cường hóa quy kỹ năng tăng thêm một chút mình a chỉ cần cái này quy kỹ năng tổn thương không bị đánh bác khẳng định như vậy là chịu không được tôi hiểu đối a rờ bảo hộ rất tốt để đối diện không có cơ hội cắt xếp sau đồng thời tôi hiểu nhà ven đường lấy được ưu thế về sau cũng là sẽ đi du tẩu cả chàng tranh tài tiết tấu đều bị mang theo đến tháng bắt đầu liền rất đơn giản đừng nhìn cái này một đem số liệu hoa lệ nhất chính là c a sa dựa theo hệ t h m cái kia phương thức tính toán khả năng mờ vờ vờ cũng là cái này tại s a o b ấ t quá nếu thật là dựa theo tranh tài cái kia bình chọn tiêu chuẩn đến mờ vờ vờ khẳng định là cho tôi hiểu bạn cái này một đem người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ven đường đối diện, đánh nổ đối diện ai xa có thể chơi thư thái như vậy chính là cái này bạn quá ngư bức người cho ven đường chốt con chó đoán chừng đều có thể đánh rất dễ chịu đám f a n hâm mộ xem hết về sau chỉ có một loại cảm giác cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi tôi hiểu đến đánh cái này đẳng cấp hẻm núi chi đ ỉ n h chính là giảm chiều không gian đả kích mà thôi thắng bắt đầu dễ dàng giống như hoàn toàn không có phát lực dáng vẻ tôi hiểu ngược lại là không có gì cảm giác h ư n phấn lúc này mới thứ nhất đem mà thôi đâu còn lại chín mươi chín bàn thắng lợi liên tục gánh nặng đường xa a bất quá tôi hiểu cũng không có quá trầm mặc tao lời nói cái gì còn phải nói thỉnh thoảng còn cảm tạ một chút tặng mức tương đối lớn một điểm lễ vận cái này nho nhỏ biến hóa để tặng quà người liền rất kích động bởi vì lúc trước tôi hiểu là không nghiệm mọi người danh tự thế là không ít người liền nghĩ kế tiếp theo đưa còn có cùng mỹ nầu ở giữa h ữ động sẽ cùng với nàng giới thiệu một chút anh hùng loại hình để mỹ nầu nghe say sương ngon lành hai người liền bình thường đối thoại mọi người nhìn cũng là rất hăng hái tôi hiểu không có kỹ càng tính toán lễ vật dù sao cảm giác không ít bộ dáng về sau sẽ còn không ngừng tính gộp lại điệp ra đâu số lượng phương diện tin tưởng hệ thống sẽ không động tay chân tôi hiểu không lo lắng cái này chỉ là lo lắng cho mình đừng l ậ xe sau đó bài vị kế tiếp theo đang tiến hành t ô hiểu đằng sau chính là đánh lên đơn vị trí đêm nay còn tính là thuận lợi tương đối kỳ quái là tô hiểu vậy mà không có gặp được diễn viên cũng không có đụng phải tra máy tăng thêm ván đầu tiên tô hiểu đêm nay trực tiếp cầm tới mười lên thắng thắng đều xem như thuận lợi l i ề n có một ván đồng đội ven đường bị đánh nổ xem như tương đối thẳng cái chủng loại kia bị đối diện cho n h m báo cũng không phải thuần đối tuyến bị đánh nổ bất quá tô hiểu ở trên đường đem đối diện đánh thảm hại hơn có một chút cháy bỏng bất quá vẫn là cầm xuống tô hiểu kẹn mẩn đánh đoàn thời điểm quả thực biến thái cầm tới mười lên thắng ngược lại để tô hiểu lòng tin gia tăng k h n g ít tối thiểu nhất hoàn thành vô của một